chương hai trăm bốn mươi tám gác đêm chuẩn tắc cái gia hỏa này đã thành quan sao cầu hoa tươi chỉ riêng sống ăn nhàn sung sướng cùng ngạo mạn mười phần hai điểm này mà nói xác thực cùng lộ ẩn trong ấn tượng thiên long nhân không sai biệt lắm một cái đức hạnh bất đồng duy nhất đại khái là đám này giam sát ti gia hỏa n ắ m trong tay luật pháp chắc là sẽ không giống thiên long nhân như vậy chi pháp phạm pháp ác tâm người bất quá khác một cái lệnh lộ ẩn trong lòng kinh ngạc lại là cái kia vị phương linh ngộng không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày sau đó lần nữa nghe được cái này từ tổng bộ tới xảo quyệt bình ủy tên dĩ nhiên là hiện tại không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng là tổng bộ giám sát ti nhân bây giờ nghĩ lại lời nói lúc đó chính mình lần kia một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch tổng bộ bên kia quả nhiên vẫn là tương đối coi trọng phái tới hai vị chuyên viên diệp trước tinh cùng phương linh ngộng đều có thể cũng coi là riêng phần mình chỗ tổ chức hạch tâm đội trưởng bất quá bởi vậy thứ nhất lỗ ẩn cũng có thể minh bạch lúc đó bọn họ ở khảo hạch lúc vì sao thái độ đối với chính mình biết biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt tương phản tính dù sao diệp trước tinh là đến từ đối sách h o a đệ nhất chấp hành đội trưởng thường thường ra nhiệm vụ đối với chiến đấu lực chắc là tương đối xem trọng sở dĩ khi nhìn đến lộ ẩn trong nháy mắt sáng tạo ra lớn đại thương bạch băng phía sau núi thưởng thức hắn ngược lại cũng rất bình thường mà đổi thành bên ngoài phương linh ngộng thành tựu g i a m sát t i thành viên để ý hơn chính là còn lại cấp độ mà nàng đại khái cũng biết đến rồi lộ ẩn phía trước c á i lời quy định tự ý hành động sự t ì n h cho nên mới đối với hắn ấn tượng không tốt sao bất quá đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi chân thực nguyên nhân lộ ẩn đương nhiên cũng vô pháp biết được nhưng cũng không có gì ngược lại lộ ẩn cũng không có ý định cùng những thứ này thiên long nhân thủ trưởng giữ gìn mối quan hệ giữa lúc hắn suy tư lúc bên này tư nên tuyết mâu quăng khé hơi chầm xuống một cái nhìn không t r u n g sáng lên phủ lục chầm giọng nói việc này không nên chậm trễ chúng ta cần nhanh chóng phản hồi chấp hành bộ kéo dài được càng lâu đám tiêu giam sát t i ra hỏa lại càng phiền phức vừa nói nàng lại đem mâu quăng nhìn về lộ ẩn ngưng trọng nói ta mới vừa leo lên du thuyền kiểm tra tình huống trên thuyền bên kia đều không ngoại lệ mọi người đều ngơi ư toàn bộ đông lại tuy là ta biết ngơi ư phạm vi lớn năng lực có lẽ khó khống chế rơi vào đường cùng mới có thể lan đến gần bọn họ thế nhưng chuyện này một phần bạn bị g a m sát ty biết được nói lại là một lần trọng đại vi quy sở dĩ Tốt nghe h h ấ t k ô n nên ngoài. để lộ ra、ngoài. Ta tạm t ờ Chờ, trường. i lại viên nơi đi. loại, giám ti kia nguy cơ giải quyết rồi, lại an bài hậu cần bộ tới nơi này xử lý hiện làm lưu lý này này nhóm cho còn chuyên các cơ cần thủ hậu h bên nguy an n quyết sát g bộ xử nói như thế một bên tô vũ h i nhất thời trong lòng cười khổ không nổi tới a cái này lộ ẩn lại đem các bình dân cho đông lại rồi hả từ ban đầu ở cái kia vĩnh dạ giáo hội trụ sở trong lòng đất bên trong đông lại một lần bình dân qua đi cái này đã thành c o n chứ tô vũ h i thập phần bất đắc dĩ còn tốt hắn cũng biết bị lộ ẩn đông người không sẽ chết đi mà là biết rơi vào trạng thái chết dạ chỉ cần sau đó tuyết tan lời nói tùy thời có thể hồi phục lại vì vậy vấn đề cũng không lớn chỉ bất quá chính như tư ơ nên g n tuyết theo như lời cái này ở giám sát t i luật pháp bên trong xác thực xem như là trọng đại vi quy dù sao trụ cột g á c đêm chuẩn tắc liền từng nhắc tới ngoại trừ cực tình huống đặc biệt ở ngoài cấm chỉ quá khứ cái gì danh sách loại hình năng lực siêu phàm đối với phổ thông thị dân tạo thành bất cứ thương tổn gì tuy là điều quy tắc này ở phần lớn thủ dạ nhân chuyên viên nhóm xem ra hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi dù sao chấp hành nhiệm vụ khó tránh khỏi vì lan đến gần người thường bất quá giám sát ty có thể không quản được nhiều như vậy va và chạm vào luật pháp bị bọn họ phát hiện giống nhau sẽ bị coi là vị quy dù sao giải thích quyền tất cả bọn họ nơi đó nguyên nhân chính là như vậy tư nên tuyết cùng tô vũ h i mới có thể trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng mà thời khắc này các nàng lại không biết là lộ ẩn cái này một lần bắt đầu hoàn toàn chỉ đông lại những quái vật kia chỉ bất quá về sau đối mặt ma nhân biến hóa l ì lịch trận kia đột nhiên bạo t ạ c hắn mới bất đắc dĩ xuất thủ tiến hành phạm vi lớn đông b a n g không sợ là cả tòa du thuyền đều sẽ trong sát na bị đánh vì mảnh nhỏ đừng nói là những thứ kia thông thường thủy thủy đoàn coi như là cái kia vị tổng bộ tới chuyên viên thẩm linh nguyện sợ rằng đều khó may mắn tránh khỏi dù sao lỗ ẩn lúc đó cũng đã chú ý tới nàng ở kịch trường đại s ả n h bên ngoài lấy t r ộ n vì vậy lỗ ẩn mới dùng lánh đông khế ước đóng băng trái cây chi lực đem nổ tung t ồ n hao hạ thấp nhỏ nhất đại khái là ảnh hưởng đến kịch trường bên trong đại s ả n h những quái vật kia mà không có lan đến gần những người khác bất quá việc này ngược lại cũng không tất yếu tận lực nói ra chờ các loại sau đó hậu cần bộ đến trên thuyền tỉ mỉ điều tra chắc là có thể phát hiện những thứ kia chiến đấu tung tích cùng với bọn quái vật thân phận đến lúc đó toàn bộ liền do hiểu rõ nghĩ tới đây lộ ẩn cũng không nói gì nhiều gật đầu sau một lát mấy người thì lại tới đến rồi ca n o phụ cận chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát còn như những thứ kia đến đây chấp hành nhiệm vụ chuyên viên nhóm lần này tuy là bắt cá nhưng vẫn là bị tư nên tuyết phân phó lưu lại trồng coi du thuyền ngày mai sẽ có hậu cần bộ tới giao tiếp công tác mà còn lại ca n o cùng chấp pháp cục thành viên thì có thể một đường phản hồi lúc này làm những thứ kia ca nô ở trên các nhân viên làm việc chứng kiến theo tư nên tuyết cùng tô vũ h i mà đến lộ ẩn qua đi dồn dập sắc mặt bật ra cái này nhân loại tại sao d ư ờ n g như phía trước chưa thấy qua nhưng mà công việc đàng hoàng nhân viên sửng suốt lúc bên này tư nên tuyết thì mặt không thay đổi nói chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát ta lấy nhanh nhất tốc độ phản hồi phụng c h i ề u bến tàu vừa nói nàng một bên bước lên cano mà lộ ẩn cùng tô vũ h i thì theo sát phía sau đi lên nhưng mà nghe nói như thế phía sau phụ trách l á i thuyền nhân viên công tác thì sắc mặt phần à n nói cái này làm sao trở về địa điểm xuất phát ta ngoài khơi đều kết băng cano đã triệt để bị đông lại nghe nói như thế tư nên tuyết cái này mới phản ứng được ách cái này ngược lại cũng đúng mới vừa các nàng từ bến tàu đổi u lúc tới hải vực phụ cận liền đều bị đông lại nghĩ vậy nàng nhìn phía lộ ẩn nói giao cho ngươi ừm lộ ẩn gật đầu không có nói thêm cái gì nhưng mà một bên thuyền viên chứng kiến màn này đương nhiên là có chút một ép giao cho hắn hắn một cái người có khả năng chút gì cái này tờ mờ giờ đông độ dày liên phá băng máy móc tới cũng phải công tác cái một ngày a nhưng mà đang ở hắn nghi hoặc lúc đã thấy phía trước lộ ẩn chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng Flank. trong một s á t na cự đại bạo phá thanh â m đống nhiên nổ vang ngay sau đó đã thấy ca n o bốn phía cái kia đông thương bạch băng xuyên trong nháy mắt toàn bộ nổ tung bay m ú a băng hoa s ô n g thẳng bầu trời đêm dường như hoa lệ phá o hoa một dạng rực rỡ sau một khắc hải triều lần thứ hai cuộn trào máy liệt ca n o một lần nữa xót này nguyên bản bị đông lại một mảnh thương bạch hải vực lúc này đường về đường hàng hải tinh chuẩn nghiền ác chứng kiến màn này mềm tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người tự nhiên mặc không đổi sắc loại này hình ảnh các nàng trải qua quá nhiều cái này ở các nàng đi qua nhìn thấy lộ ẩn thao tác bên trong chỉ là tiểu tràn g diện nhưng mà một bên thuyền viên cùng chấp pháp cục thành viên cũng đã sắc mặt đại biến trận mắt há hốc mồn mà gắt gao cứng lại rồi dường như giống như gặp ủy cái này tờ mờ giờ hiện thực bản b ă n g xương ma pháp sáu trội q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm bốn mươi chín cái kia sáu mươi sáu phần có một cũng chỉ thừa lại ngươi một cái cầu hoa tươi dưới bầu trời đêm trên mặt biển m ê n mông vô bờ thương bạch băng tầng ở giữa xuất hiện một cái vỡ nát đường hàng không đây cũng là lộ ẩn k h ô n g chế tinh chuẩn dưới sở sáng tạo ra trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến lúc này cano ở trong đó hướng phía cảng khẩu phương hướng xuất phát lấy dọc theo đường đi mấy người không có nói cái gì nữa lời nói rồi tựa hồ cũng mỗi người có tâm tư riêng nghĩ đến chút gì phụ trách lái thuyền nhân viên công tác cùng một bên chấp pháp cục thành viên càng không dám lên tiếng trong đầu còn như t r ư ớ c đang suy tư mới vừa cái kia kinh thế h ả i tục hình ảnh mà giờ khắc này lộ ẩn con nhỏ nhỏ thì đã ngủ thật say mềm n h ũ nằm ở trên bả vai của hắn đối với lần này lộ ẩn trong lòng quả thật có chút kỳ quái dù sao đi qua tuy là m è o cũng đã từng trải qua bởi vì đi dị giới mà biến đến rất mệnh mọi tình huống nhưng hiển nhiên không có lần này rõ ràng như vậy chẳng lẽ nói tại chính mình rơi vào trong bầu máu huyễn cảnh chung lúc còn xảy ra những thứ khác chuyện nào đó sở dĩ nó mới có thể như thế bề mại lộ ẩn trong lòng như vậy suy đoán lúc đó cái kia vị gia vạn đột nhiên đối với m è o như vậy đối địch tất nhiên là có một ít nguyên do sẽ liên lạc lại bắt đầu phía trước m è o đã từng trọng thương quá lilith lộ ẩn trong lòng càng thêm cảm thấy nó có lẽ cùng gia vạn cũng phát sinh qua gia phong chỉ bất quá không biết cuộc chiến đấu kia bên trong đến tột cũng phát sinh cái gì a lộ ẩn trong lòng như vậy suy tư vệ cùng lúc đó ở xa xôi một cái trong quốc gia lúc này trên là hoàng hôn tà dương mới vừa trầm tám trăm linh ba xuống đất chân trời không lâu bầu trời từng bước cảm đạm xuống một người mặc lấy hát sắt tây tay cầm dù đen thanh niên đang dậm chân đi ở rừng d ậ m trên đường nhỏ hướng phía ở chỗ sâu trong đi tới mà ở cái này rừng cây sườn một bên lại là đường phố phun hoa trên đường phố vô số sang trọng xe thể thao cùng cao cấp xe đạn d ồ n d ậ p hướng phía cùng là một cái phương hướng cấp tốc hành xử bọn họ mục tiêu chỉ có một cái đó chính là ở vào cái này rừng rậm đường chỗ sâu tỏa kia của bảo không sai tuy là cái từ này ở hiện đại đã rất khó nghe được nhưng hoàn toàn chính xác cũng là chân thực tồn tại trên thế giới không ít trong quốc gia đều có một ít cái gọi là các quý tộc cất giữ c ổ bảo cũng được hưởng lấy vĩnh cựu quyền cư ngụ nơi này c ổ bảo đồng dạng bên ngoài sở hữu giả là tên là bạc ít một chữ danh quý tộc từ lúc mấy trăm năm trước gia tộc này liền tồn tại ở đất nước này bên trong mà ở vài thập niên trước bởi tại cái k i a c h à n g lan đến thế giới trong chiến tranh lập được cứu quốc công lao mà từ thế tập bá tức trực tiếp gia phong đến rồi công tước bất quá trừ bỏ quốc gia nữ vương cùng vương tử đám người bên ngoài hầu như không có bao nhiêu người thực sự được gặp vị này chứ danh bạc x mẹo công tước dù sao hắn chẳng bao giờ ở truyền thông trước r a mặt thập phần thần bí thế nhưng gần nhất mấy năm nay xuất phát từ nào đó không muốn người biết nguyên do vị này thần bí bạc x mẹo công tước trợ bắt đầu thường thường mời rất nhiều danh môn vọng tộc hoặc là ông chùm tài chính đến đây trong pháo đài cổ tham gia hiến hội long trọng l i ê n như cùng chứ danh tiểu thuyết cùng điện ảnh rất giỏi gạt bị bên trong gạt bị tiên sinh sở cử hành ạt tỷ một dạng bất quá không giống với cái kia phái đối là đủ tư cách tiến vào cái tòa này đặc thù cổ bảo cũng tham gia hiến hội đương nhiên đều không ngoại lệ tất cả đều là có thư mời người. lúc này vị này người mặc màu đen tây trang thanh niên thần bí ngực trong túi thì đang dắt lấy một phong t u y ế t b ạ c h s ắ t thư mời không sai cùng những thứ kia xe thể thao kiệu người trên xe giống nhau hắn chính là tới tham gia cái tòa này c ổ bảo yến hội bất quá cũng không phải tới chơi vui sau một lát thần bí thanh niên đi tới cổ báo trước cửa phía trước được mời đám người rồn d ậ p đem riêng mình thư mời đưa ra cung cấp cổ báo trước cửa kỵ sĩ nhóm xét duyệt xác nhận liền có thể đi qua đợi đến thanh niên thần bí lúc đối diện kỵ sĩ hiển nhiên sửng sốt bởi vì đối phương là lần này sở hữu khách nhân chúng duy nhất đông phương mặt mũi bất quá hắn ngược lại cũng không trở thành quá mức kinh ngạc dù sao thành t cựu bạc ít m c ô n g tức kỵ sĩ bọn họ nhưng là chuyên môn nắm giữ mười mấy loại thế giới tiếng thông dụng nói cơ bản đối thoại trong đó tự nhiên cũng bao quát đông phương vài loại ngôn ngữ vì vậy mặc dù trong lòng có chút hứa kỳ quái hắn còn là bất động thanh xác nhận lấy đưa tới thư m ờ i đang nhìn một lần qua đi lợi dụng viên quốc ngữ âm ở miệng nói ách thịnh tử du tiên sinh ừ n kỵ sĩ xác nhận không có lầm sau đó một lần nữa đem thư m ờ i đưa qua tiếp tục lấy không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông lễ phép mịm cười nói thanh niên gật đầu chúc ngài có cái hoàn mỹ bu thanh niên cũng không đáp lời mà là một bên thuận tay tiếp nhận thư mời một bên bay thẳng đến bên trong đi tới lúc này một bên không ít người chứng kiến màn này dồn dập lộ ra biểu tình quá i dị phải biết rằng cái kia vị bạc ít mờ công tức có người nói luôn luôn đều là thập phần ở bình lễ tiết cùng thân sĩ phong độ đêm nay làm sao sẽ mời như thế không có phong độ người trẻ tuổi tham gia hiến hội không ít người đối với lần này t h ấ p dọn g nghị luận â m ý nhưng mà vị này tên gọi là thịnh tử du thanh niên lại không để ý chút nào tiến nhập cổ bảo sau đó ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn hắn một đường đi về phía trước đi một bên hướng phía phía trước đi tới vừa dùng ánh mắt không để lại dấu vết đánh giá tình huống chung quanh trước phương bồi bàn thì dùng lưu loát thỏa đáng ngôn ngữ giới thiệu liên quan tới hiến hội một ít tình huống ngay tại lúc xuyên qua một cái hành lang chỗ rẽ qua đi bồi bàn mở miệng nói thiên sinh đã đến xin hỏi ngài là nhưng mà tiếng nói của nàng còn không có hạ xuống liền trong nháy mắt ngây mận cả người bởi vì liền tại nàng quay đầu nhìn sang trong nháy mắt vậy vừa nãy còn theo sau lưng thanh niên áo đen đã không thấy nàng vội vã đi vòng qua chỗ rẽ phía sau nhìn lại vẫn như cũ không có thể chứng kiến bất luận cái gì người thanh niên kia thân ảnh bồi bàn tiếp ở nàng mới vừa một đường đi lúc tới nhưng là rõ ràng liếc mắt có thể chú ý tới cái kia vị khách nhân thân ảnh các bộ cũng có thể nghe rất rõ làm sao vừa qua khỏi cái chỗ rẽ đã không thấy t â m hơi mà giờ khắc này liền tại bồi bàn tiếp bức lúc ở k h á c một cái phương hướng cổ bảo hạch tâm khu vực bên trong một gian thập phần điện nhã trong phòng một vị lão giả râu tóc bạc trắng lúc này đang ở trong phòng hướng về phía phía trước ngang cái gương chỉnh lý cùng với chính mình tây trang cứ việc tuổi tác đã cao ra tay của hắn như c ũ hồng nhuận có sang bóng mặc dù tay cầm ba tong lại thân thể thẳng n g h i nhiên thập phần tinh kiền g á n g vẻ nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên tiếng đập cửa văng lên ngoài cửa truyền đến nữ bí thư thanh â m ngữ khí có chút quái dị nói công tước đại nhân bên ngoài có vị tên gọi là múc dù tiên sinh nói muốn thấy ngài Ừm. nghe nói như thế m ạ c h phát lao giả nhất thời sửng sốt chờ các loại tên này nghe vào giường như đến từ v i ê m quốc cá chẳng lẽ là hắn tựa hồ là ý thức được cái gì hắn nhất thời mâu quang vị ngừng nhìn phía ngoài cửa cao giọng trả lời thuyết phục nói đưa hắn mời vào a là thoại âm rơi xuống sau một lát cửa phòng mở ra cái kia vị người mặc màu đen tây trang tay cầm rù đen mang cơ vàng khung kính mắt nhi thanh niên dậm chân mà vào hắn cùng với lao giả bốn mắt nhìn nhau diện vô biểu tình lao giả nhất thời trên mặt hiện ra nụ cười chuẩn bị mở miệng nhưng mà liên tại hắn gần mở miệng trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên đối diện thanh niên áo đen nâng lên cái kia giường như mực nước một dạng đen nhánh sông đồng không tình cảm chút nào mở miệng hai mươi bảy phân năm mươi ba giây phía trước l ý lí thở v i ê m quốc bên ngoài trong vùng biến chết hồn phách của nàng đã rơi vào thâm y ê n kể từ đó sáu mươi sáu phần có một cũng chỉ thừa lại ngươi một cái và ít mèo thu thập một chút ta ta chính là vì thế mà đến thoại âm rơi xuống lao giả đối diện đồng tử trợt co dù lại sắc mặt sát na tái n h u ậ trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm năm mươi bị phủ đầy b ụ i chân tướng ẩn vào lịch sử bố cục cầu hoa tươi nụ cười trên mặt hắn cứ như vậy hoàn toàn cứng ở trên mặt không cách nào nhúc ních thanh niên áo đen lời nói thậm chí làm cho hắn cảm thấy trái tim đột nhiên rừng thẳng đến hơn nửa ngày phía sau hắn mới chỉ có sắc mặt không gì sánh được khó coi nhìn phía thanh niên áo đen không dám tin gian nan mở miệng nói chuyện gì xảy ra l í lít t、Tự、nhiên chết rồi nàng không phải từ lúc ba trăm năm trước đã bị minh vương hạ đèn phong ấn tại địa ngục phía dưới rồi sao vị này bác x công tức cắn răng nói mặc dù hắn muốn tận lực giữ được tinh táo nhưng mồ hôi c h á n dịch đã bàn đứng hắn một màn này nếu là bị trong pháo đài cổ bồi bàn cùng bọn kỵ sĩ chứng kiến sợ là sẽ phải khó có thể tin luôn luôn đều ổn trọng ưu việt công tức cũng có một ngày sẽ lộ ra tư thế này mà giờ khác này nghe được câu hỏi của lão già qua đi đối diện thanh niên áo đen thịnh tử du chỉ là giơ tay lên đẩy một cái tơ vàng không kính mắt đạm mặc nói không lâu bị người thả ra rồi n h n ngay vậy bác x công tức sắc mặt lần nữa biến đổi vô ý thức nói là ai thỉnh tử du nước mắt nhìn sang mặt không chút thay đổi nói viêm quốc một vị thủ dạng nhân giết chết lilit đồng dạng cũng là bọn họ thủ bút nói đến đây bà x một công tức sớm đã mặt như bụi đất cái kêu nguyên bản có khả năng cao thẳng thân thể lúc này lại phảng phất có chút lao thái lục hụ cùng dinh dưỡng không đầy đủ một dạng d u n rẩy vừa l u i về phía sau trực tiếp sủi l ở ở tại một bên trên ghế salon chẳng biết tại sao n g h e xong mấy tin tức này phía sau ánh mắt của hắn phảng phất mất đi tất cả con mang biến đến u ám đứng lên hắn trầm túi đầu im lặng hơn nửa ngày mới nói có thể cho ta viết phong di thư thời gian sao nghe nói như thế đối diện thịnh tử du hơi n h ú g mày tựa hồ là có chút dáng vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh biểu tình lại khôi phục đ ặ m nhiên mặc t i ế n g nói ngụy trang nhân loại sống hơn mấy trăm năm sau đó ngươi đã hoàn toàn bị đồng hóa sao thực sự là thật đáng buồn à bất quá không sao cho ngươi mười phút ta vừa nói thịnh tử du cũng dậm chân đã đi tới chậm rãi ngồi ở ghế s a lon đối diện trong tay dù đen thì nghiêng dựa vào một bên mà giờ k h ắ c này đối diện b ạ kích mật công tức h thì chậm rãi thong xuống hai trong mắt biểu tình có chút g a n a n thành cựu mới bắt đầu nhất sáu mươi sáu vị thủy tổ ác ma một trong đem từ thật lâu phía trước bắt đầu hắn chính là vì số không nhiều biết phong ấn tồn tại người một trong thế nhưng lại bị đối diện người đàn ông này cho ra lệnh cấm chỉ đem tự ý tiết lộ cho ngoại nhân vì vậy hắn liền vẫn chưa từng nói cho bất kỳ người nào khác nguyên nhân chính là như vậy rất nhiều ác ma các thủy tổ nhiều năm trước tới nay đều vẫn xuất phát từ nội tâm mà nghĩ muốn đi cứu ra cái kia vị bị phong với thâm nguyên bên trong đại nhân nhưng mà bọn họ thật không nghĩ tới chính là vị đại nhân kia hoàn toàn chính là chủ động tiến nhập thâm nguyên nguyên nhân cụ thể tuy là không biết thế nhưng bà ký m có thể khẳng định hắn là xuất phát từ một cái đặc thù mục đích mới chỉ có một mình tiến nhập trong vực sâu đồng thời hắn cũng đại khái đã sớm liệu đến chư thần biết thi hành phong ấn vì vậy liền trước giờ cho mình phong ấn lưu lại một đạo đặc thù chìa khóa nói là một đạo nhưng kỳ thật tổng cộng là sáu mươi sáu nói sáu mươi sáu cái chìa khóa m à h nhỏ phân biệt tiềm tàng với sáu mươi sáu vị thủy tổ ác ma trong linh hồn một ngày thủy tổ đám ác ma tử vong linh hồn liền sẽ trở về thâm n g uyên chìa khóa m à h nhỏ cũng đem bị vị đại nhân kia một lần nữa thu được mà khi sáu mươi sáu cái mày nhỏ toàn bộ lúc trở lại vị đại nhân kia liền thu được đã đủ phá giải phong ấn ly khai thâm uyên lực lượng cái này mới là bị ẩn nút chân tướng được biết cái này chân tướng ác ma thủy tổ kỳ thực ít lại càng ít thêm lên hắn bạc ít mèo lời nói đại khái cũng không vượt lên trước năm người thậm chí l i ề n trước đây nhất bị vị đại nhân kia sở tin cậy ly ly trờ các loại đám ác ma đều cũng không rõ ràng trong đó tình huống các nàng vẫn còn ở một phía tình nguyện nỗ lực muốn thông qua phương pháp riêng của mình đi liên hệ vị đại nhân kia đi đưa hắn từ thâm viên bên trong h u ố r a lại không biết toàn bộ đều sớm đã ở hắn kế hoạch bên trong không sai là toàn bộ thậm chí bao gồm trong lịch sử nhân loại để một lần đối với ác ma toàn diện tẩy trừ vận động đều là do vị đại nhân kia sở âm thầm khởi s ư ớ n g mục đích gì chính là vì mượn nhân loại thủ giết chết sở hữu ác ma thủy tổ thuận tiện hắn ly khai thâm viên năm đó bác x n h ậ chính mắt thấy đồng tộc nhóm lần lượt tử vong lại thấy được còn lại thủy tổ truy lạc trong tuyệt vọng muốn lợi dụng t ấ t lạc ác ma pháp tới liên lạc với thâm viên bên trong vị đại nhân kia thế nhưng lại ngoại ý muốn biết được đến rồi bị ẩn nút chân tướng đến tận đây tâm tính của hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa rồi hắn từ bỏ chính mình trung thành cũng sẽ không nguyện ý đi phụng dưỡng vị đại nhân kia vì vậy không lâu sau hắn liền lặng lẽ đem bí mật này báo cho biết cho lúc đó ác ma quét sạch đang vận động tuyệt đối người lãnh đạo một trong y sa ác n ệ u tần tức sĩ biết được việc này phía sau y sa ác n ệ u tần liền lập tức minh bạch rồi chuyện nghiêm trọng vì không cho thâm viên bên trong cái vị kia tồn tại thực hiện được hắn thì lập tức quyết định phương pháp trái ngược vì vậy c u n g đảm nhiệm tử thần người đại lý dạng toàn định ra rồi giao dịch hy vọng bọn họ có thể hợp tác một lần đem thân là sáu mươi sáu vị ác ma thủy tổ một trong lý lịch, triệt để phong ấn tại minh phủ phía dưới tránh cho bên ngoài tử vong mà đưa tới chìa khóa mảnh nhỏ trở về thâm viên đối với lần này ngay từ đầu tử thần người đại lý đương nhiên là không có khả năng đồng ý dù sao Minh Phủ từ trước đ vì vậy sau đó liền xảy ra cái kia bắt đầu thập phần chứ danh y sa áp niệu tần vs ác ma lý lít quyết chiến mà ở trận chiến đấu kia cuối cùng từ t h â nay người đại lý do bản đại triệu hồi lý do r địa ngục cho giữ nhà, lợi dụng kỳ thần giữ cho lợi kỳ q u n trọng thương lý lịch mạnh đem mẽ lịch lý lôi về à o địa bị nay ngục, cũng ở minh vương vĩnh chấn chí cựu ở dưới, v ý ác. Từ nay về sau làm cho này lần phong ấn kế hoạch liên lạc viên bạc x mẹo công tước cũng cùng y sa áp n ệ u tần kỳ xuống bất chiến khê ước biểu thị vĩnh viễn không sẽ cùng nhân loại là địch lúc này mới để lại tính mệnh đồng thời lấy quý tộc công tức thân phận tồn tại đến nay nhưng mà thời gian qua đi hơn ba trăm n ă m phía sau hắn vô luận như thế nào đều không dự liệu được toàn bộ bình tĩnh vậy mà lại vào thời khắc này đổ nát bị phong ấn lì lìt lại bị viêm quốc nhân thả ra rồi không nói cứ nhiên con bị giết chết đến tột cùng là ai ở sự kiện lần này bên trong có hay không vẫn tồn tại vị đại nhân kia bố cục đây hết thảy bác x mẹo đều không thể nào biết hắn chậm rãi nhắm mắt lại phun ra trong lồng ngực một miếng cuối cùng không cam lòng khí hắn hiểu được nếu mình chính là sau cùng sáu mươi sáu phần có một nói như vậy một ngày tử vong chính là vị đại nhân kia trở về thời điểm nghĩ tới đây hắn lại chậm rãi n g n g đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cách đó không xa cái kia đèn đốt sáng choang yến hội chỗ vừa múa vừa hát các tân khách ánh mắt của hắn ảm đạm xuống cái thế giới này mạt nhà ta cuối cùng là phải tới sao p h a một luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm năm mươi mốt đưa ma kết thúc trở về chính thức bắt đầu cầu hoa tươi nóng nhìn phải sau một lát vị này cao tuổi bạc ít công tức mới rốt c ụ c thu hồi ánh mắt lập tức chậm rãi cất bước đi tới giá sách bên cạnh từ trong đó một cách bên trong lấy ra một phong trống không thư tín cùng với một chỉ b ú t máy phản phất là từ lúc thật lâu trước liền đồ chuẩn bị x o một dạng sau đó hắn liền bắt đầu dựa bàn viết n g o i bút ở trên tờ giấy hoa động xuất hiện xào sạt thanh âm mà giờ k h ắ c này ngồi ở một bên trên ghế s a lon thanh niên áo đen phản p h ấ t không quan tâm chút nào mở dạng đang đem thân thể hơi ngửa ra sau lấy nhắm mắt dưỡng thần thằng đến một lát sau bà ít mặc ô n g tức viết xong gì thư ở đem chọn cái thư tín toàn bộ kiểm tra xong một lần sau đó hắn nâng lên mô quang nhìn về phía bên này thanh niên áo đen do dự một chút nói ngài muốn kiểm tra một chút gì thư sao tho ạ i âm rơi xuống thanh niên liền ánh mắt cũng không mở liền nhàn nhạt nói không cần ngươi còn không có ngốc đến hợp đối với chuyện như thế này gian lận tình trạng không, không, không nghe nói như thế bà ít mặc ô n g tức hơi ngần ra lập tức nợ nụ cười khổ minh mạch ngay sau đó hắn liền đem phong thơ trong tay che lên chính mình đặc biệt văn chương sau đó chiết khấu cất vào một cái thuần trắng phong thư bên trong xử lý tốt toàn bộ sau đó hắn nhấn trên mặt bàn một cái thông tin máy móc n g a khí tinh thần x a sút mà nói t â y ố i luật sư đi vào một chút ta thoại âm rơi xuống không bao lâu sau đó thùng thùng bình tĩnh tiếng đập cửa văng lên sau đó một người mặc lấy âu phục màu xám cho tóc vàng nam nhân dậm chân đi đến công tước tiên sinh ngài tìm ta có gì phân sao hắn tiến vào trong nháy mắt liền thập phần cung kính hơi túi đầu hỏi nghe vậy bên này bà ít mất công tức thì nhìn sang mâu q u a n u ám Như chúng ta đã từng ước định giống nhau. lời này vừa ra đối diện các luật sư trong nháy mắt đồng tử trợt cọ dù lại hắn vạn vạn không nghĩ tới mình bị đột nhiên triệu kiến tiền đến lại là vì tiếp thu bạc ít m công tức di trúc sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến không gì sánh được nghiêm nghị nghiêm trọng không phải chờ các loại tình huống không đúng thân là ác ma thủy tổ bạc ít m công tức nhưng là bất tử chi khu tại sao phải lập xuống di trúc chẳng lẽ nói tây ô luật sư trong con ngươi nổi lên hào quang màu đỏ sầm sau đó ánh mắt liền chú ý tới ở một bên trên ghế s a lon nhắm hai mắt thanh niên áo đen chứng kiến cái k i a khí định thần nhàn tư thái phía sau tây ô luật sư trong lòng trợt k h ẽ động phản phất minh bạch rồi cái gì nhìn vậy bạc ít mẹo công tước ngưng tiếng nói công tước đại nhân xem ra ngài gặp phải nào đó phiền thoại a có hay không cần ta vừa nói hắn vừa đem bàn tay đến rồi phía sau phản phất là muốn móc ra cái gì đồ vật tới giống nhau nhưng mà chứng kiến màn này vốn là suy nhược tinh thần bạc x mẹo trong nháy mắt sắc mặt k ị biến sau một khắc đột nhiên cắn bắt đầu chiếu ta nói mệnh lệnh đi làm nghe không hiểu sao cái này đột nhiên gầm nhẹ trong nháy mắt làm cho đối diện cậu luật sư bỗng nhiên n g à n ra, có chút vòng nhưng mà khi hắn nghĩ mở miệng lần nữa lúc đã thấy đối diện bà ạ c x m è o bỗng nhiên đối với hắn khiến cho một cái ngoại ý muốn thâm trường nhãn thần khi thấy cái này nhãn thần qua đi vị này tên là cậu luật sư trong nháy mắt trong lòng dùng mình rốt cuộc hắn chậm rãi cất bước qua đây từ bà x ng trong tay nhận lấy di thư biểu tình nghiêm nghị trầm g ọ n g nói xin ngài yên tâm công tước tiên sinh ta tất nhiên sẽ xuất sắc hoàn thành ngài nhắc nhở thốt đi xuống đi bà x phảng phất dùng hết khí lực cuối cùng b ệ n nói lập tức lần nữa quay người sang nhìn không thấy biểu tình tây ô luật sư thì thật sâu nhìn một cái bên cạnh thanh niên áo đen sau đó xoay người rời khỏi phòng cho tới giờ khắp này bên kia b ạ c xm trong lòng mới chậm rãi giãn ra một khẩu khí hắn đương nhiên nghe hiểu cái kia vị tổ luật sư ý tứ tên h kia rất rõ ràng nghĩ xử lý xong trước mắt thanh niên áo đen nhưng b ạ c xm biết làm như vậy hoàn toàn chính là phí công thậm chí còn rất có thể sẽ làm cho cả b ạ c xm ra tộc lọt vào trọng trả thù đà kích dù sao từ lúc vài thập niên trước trận kia chiến tranh bạo phát lúc bác xm liền từng đôi trước mắt thanh niên mặc áo đen này khởi sướng quá khiêu chiến. nhưng cuối cùng lại lấy kết cục thảm bại từ đó trở đi hắn mới hiểu được người này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ hắn bị vị đại nhân kia chọn làm duy nhất bồi bàn cũng không phải là không có đạo lý sau một lát đồng hồ trên tường như ngừng lại bảy giờ tối sau đó trên ghế s a lon thanh niên áo đen mở mắt ra hắn ngước mắt nhìn sang thản nhiên nói đã đến đến giờ ngươi là chính mình kết thúc hãy để cho ta t i ễ n n g ư ơ i một đoạn đường lãnh đ ạ m đang nói mở miệng phản phất làm cho không gian chung quanh nhiệt độ đều thấp xuống vài độ đó là không được phép nghi ngờ một dạng ngữ khí nghe nói như thế phía sau Bà i mà a công tức mâu quang mâu khổ sát, mở miệng nói, ta muốn hỏi mở sau cùng ác tận một vị thủy tổ ác ma, ta sẽ tận lực trả lời.、Mà、sau đó bà x mẹo thì mâu quang r ũ xuống c h ầ mặc m hơn nửa ngày mới mở miệng nói trước đây vị đại nhân kia tại sao phải quăng đi chúng ta hắn hẳn là cũng không sợ hai chư thần vậy thì tại sao chủ động tiến nhập cái tia tên là thâm viên mục giam bà x mẹo đúng là vẫn còn hỏi cái này làm hắn cũ kết mấy trăm năm vấn đề nhưng mà ở nghe nói như thế sau đó đối diện thanh niên áo đen nhưng chỉ là vừa đem bên cạnh dù đen cầm lấy một bên nhàn nhạt nói cái vấn đề này bản thân cũng đã sai rồi vị đại nhân kia từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem bọn ngươi coi là đồng bạn vì vậy cũng không tồn tại quăng đi hai chữ v ề phần hắn vì sao phải chủ động tiến nhập thâm v i ê n vấn đề này thứ cho ta không cách nào tiết lộ ngươi vị cách còn không cụ bị nghe quyền h ạ vừa nói hắn bỗng nhiên giơ tay lên bên trong dù đen ô tiêm đối diện phía trước bạc í t m g è o sau một khắc t r ậ t trong lúc đó một đạo từ hát sắc chung sáng từ cái kia ô gian bên trên trong nháy mắt xuất phát mà ra liền giống như một đạo thôi tụ súng laser bó một dạng trong s á t na liền đem bạc x trái tim trực tiếp xuyên thủng điệp thế vi máu me tung toé mà ra bạc x mẹo đồng tử trong nháy mắt thất thần sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh ở quỷ dị kia công kích phía dưới h ắ n cơ hồ không có bất luận cái gì thống khổ hoặc là chống cự phản ứng ý thức liền cấp tốc như vậy tan đi cuối cùng hoàn toàn tiêu thất sau đó thân thể của hắn bắt đầu rồi cho tàn biến hóa ra mặt ngoài xuất hiện từng đạo á m hồng sắc với dạng như tàn lửa thiếm thước cuối cùng liền như cùng chết đi kia lì l ị một dạng hóa thành tung bụi bặm cùng cho bụi trực tiếp tiêu tán ở tại trong、phòng. mà giờ khắp này bụi bay phía dưới thanh niên áo đen thịnh tử du chỉ là nhẹ nhàng mà đẩy một cái tơ vàng bên hai một hôn kính mắt một bên thu tay về bên trong dù đen một bên mặt không thay đổi lẩm bẩm đưa ma kết thúc trở về chính thức bắt đầu rồi cùng lúc đó tại phía xa bên ngoài mười triệu dặm sẽ ở đó sau cùng ác ma thủy tổ bạc xm công tức tử vong trong nháy mắt thế giới này bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa lúc này vừa mới từ trên mặt biển trở lại bến tàu chỗ lộ ẩn đám người đang chuẩn bị khởi hành chạy tới chấp hành bộ phật lúc trong lúc bất trợt phát hiện không hợp lý thứ nơi sâu xa trên bầu trời đêm dường như có một đôi m mắt nhìn xuống bọn họ giống nhau. họ cầu hoa tươi. lúc o này trên bầu trời đêm cái kia nguyên bản nồng nặc mà đen nhánh mây đen bên trong lại tản mát ra nhẹ nhẹ huyết hồng con mang chỉ là ngóc nhìn bên ngoài cảm giác g á p bách liền khiến người ta khó có thể hô hấp mà ngay sau đó cái tia nguyên bản vẫn còn ở mưa tầm tạ xuống bạc vũ lại sát na đột nhiên rừng quá trình này cơ hồ không có bất kỳ chăn đệm trực tiếp tiêu tán tìm không thấy lại cũng không nhìn thấy bất kỳ giọt mưa hạ xuống cùng lúc đó cái k i a phủ bầu trời đem bàng bạc mây đen phản phất bắt đầu bị vô hình nào đó lực lượng xé rách một dạng dĩ nhiên hướng phía hai bên chậm r á c tách đi ra kèm theo quỷ dị này quy tích dĩ nhiên đem nguyên bản cái kia bị che lệ trong trẻo mà cự đại đầy tháng từng bước hiện ra một vần minh nguyệt trên không mà chiếu nhưng mà cái này chỉ là mới bắt đầu đã thấy liền tại đầy tháng một bên khác lại là một chỗ mây đen bắt đầu bị trong nháy mắt vỡ ra tới nhưng m à cái này một lần từ đó t r i ể n lộ ra hóa ra là lúc trước cái tia cổ quỷ dị hào quang màu đỏ như máu sau một lát là mây đen bị triệt để xé mở lúc từ đó sở hiện lộ ra lại là một vòng huyết chi đầy tháng không sai vô luận là cao thấp cùng hình dạng đều phảng phất cùng bên cạnh cái tia trong trẻo lạnh lùng đầy tháng hoàn toàn nhất trí 29 nhưng chỉ mà, duy quỷ dị hoa lệ hình ảnh lúc đó dừng hình ảnh cái kia hai nơi bị xé ra mây đen p h ả n phất một đôi mắt hình dạng mà cái kia hai đợt thánh trăng rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một đôi trong mắt mới vừa quỷ dị kia nhìn kỹ cảm giác dường như chính là từ cái này đặc thù n g u y ệ t chi nhãn trong con người tản mắt ra chứng kiến màn này trong nháy mắt đừng nói là những thứ kia thông thường bến tàu các nhân viên làm việc mặc dù là lộ ẩn đám ba người cũng trong nháy mắt giật mình tất cả mọi người trong đầu tâm tư đều triệt để gián đoạn hầu như chống giống cái này đây là cái gì đầy tháng cùng huyết nguyệt từ trong trời đêm nổi lên một đôi mắt nhưng mà còn không chờ bọn họ phản ứng đã thấy lúc này từ cái kia phía bên phải huyết nguyệt trong con mắt lúc này lại trong lúc bất chợt bắt đầu tản mát ra khỏi một k i a sương mù màu đen ngay sau đó hướng phía chu vi lập tức huyết tản ra vẹn vẹn mấy giây q u a đi liền đem cái này hai đợt quỷ dị ánh trăng che đậy tìm không thấy mà ở xung quanh mây đen kia tản ra sau bầu trời đêm nguyên bản còn có thể mơ hồ chứng kiến điểm điểm tinh thần giờ khác này ở này cổ hắc vụ xuất hiện sau đó cũng trong nháy mắt liền bị che ngay từ đầu hắc vụ tốc độ lan tràn nhìn qua dường như vẫn còn tương đối thong thả dường như khe nhỏ sông dài một dạng hướng lấy chu vi chảy xuôi nhưng mà theo thời gian trôi qua cái kia hắc vụ bành trướng tốc độ bắt đầu buộc phát khủng bố không đến m ộ ư ơ i giây đồng hồ sau đó liền lập tức dường như phá đê chi h ồ n g m ở dạng trong n g á y mắt hướng phía bát phương đ ố n g nhiên chút xuống mà đi bộ kia hình ảnh liền giống như với trong sông nhộn nhạo mở mực đậm một dạng cấp tốc đem trọn cái bầu trời thành phố cái kia vĩ nạn tiên c u n g nhiễm bị một mảnh nồng đậm màu đ e n nhánh lan đến phạm vi thẳng đến đường chân trời n h ì n bốn giờ khắc này đừng nói là bến tàu chỗ lộ ẩn đám người toàn bộ lâm giang trong thành phố vô số địa phương vô số người cũng bắt đầu phát hiện quỷ dị này hình ảnh trên thực tế bởi mới vừa mưa đã c ạ n h cũng đã hấp dẫn không ít người sự chú ý vì vậy bọn họ hầu như tất cả đều chính mắt thấy cái kia hai đợt ánh trăng xuất hiện trong nháy mắt càng là chính mắt thấy được hắc vụ khuyết tán phải biết rằng ban đêm bầu trời cứ việc quan g mang ảm đạm lại cũng không là thuần chính màu đen nhánh bởi vì còn có n g u y ệ t quang cùng tinh quang ở chiếu sáng chu vi mà giờ khắc này hết thể đều không tồn tại nữa cái kia bao phủ đại địa bầu trời đêm bị tản mắt mở hắc vụ triệt để n h i u dần trực tiếp đoạn tuyển sở hữu quan mang lúc này lâm giang thành phố các nơi đường phố bên cạnh vô số trong tay bung rủ các nam nữ toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm biểu tình toàn bộ bị t r ò n váng mà trong đó một số người càng là một bên cầm điện thoại di động vỗ bầu trời một bên thấp giọng cùng bên cạnh những đồng bạn nói chuyện với nhau u i u i u i có người biết đây là cái gì ư không phải không biết ta t h ì hữu t h i ê n tượng không đúng sao cái kia có loại này t h i ê n tượng cái này tờ mờ giờ tuyệt đối l à n h á o quỷ chứ c h u y ệ n ma quái làm sao có khả năng này cũng thế kỷ 21 t a thế kỷ 21 làm sao vậy những thứ kia thai hỏa n o ạ n ý nhi thật muốn động thủ còn nhìn ngươi cái nào niên đại sao Khái khái, ta cảm thấy đại gia phải tin tưởng khoa không kia, kia. thấy phải học. Chờ, các loại, các người nói có phải hay không là cái kia? Ừ, chính các các cái cái đại gia tin loại, người nói ta tưởng cảm có Lúc này, ơn, là là vô sở ố xuống người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Thậm chí còn có người đem quay xuống hình ảnh, trực tiếp phát đến rồi trên Internet. với tiếp rồi chí có trực bắt Bất b Thậm trụt phát đầu đem quay quá, i hiện quá đột nột. Lại thời gian người đầy đồng đột được huyết nguyệt vậy mấy tháng xuất nột. hình ảnh hầu như cũng không quá án, cùng song quảng cũng màn này. có Sở vì bắt dĩ khi bọn hắn đến trên internet lên tiếng hỏi tình trạng lúc tự nhiên bị những thứ khác một số người cho rằng là đùa dỡn cả sống dù sao điện thoại di động trên cơ bản đều là căn bản phách không rõ ràng cái gọi là hắc vụ lan tràn hình ảnh sở dĩ nhiều người hơn cho rằng là ở cả sống nhưng mà có lẽ chỉ có chờ đến bọn họ hướng phía ngoài cửa sổ bầu trời đ ê m nhìn lại lúc mới phát hiện tối nay đêm phá lệ đ e n nhánh trên thực tế cái này hắc vụ lan tràn phủ bầu trời hình ảnh không chỉ có là phát sinh ở lâm giang thành phố bầu trời phạm vi muốn so với bọn họ trong tưởng tượng khổng lồ thậm chí không chỉ có là viên quốc l i ê n tại lộ ẩn đám người mắt thấy song u y ệ t chi đồng thời bọn họ lại cũng không biết là lúc này ở làm tinh một chỗ khác vô số trong đất nước vô số người ở nơi này tình không ba ngày bên trong đồng thời chính mắt thấy được ủy dị k i ế hắc vụ từ phương xa đường chân trời đánh tới chấp đoán sắt na che đậy thương không bàng bạc hình ảnh mà giờ khác này các nơi trên thế giới các nước chung một ít phụ trách quan c h ắ c vệ tình quay chụp làm tinh hình ảnh viện nghiên cứu các nhân viên càng là tận mắt từ trên các đồng hồ đo mắt thấy đến rồi làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi khó tin hình ảnh cái này màu xanh ra trời làm tình bị một đạo từ viêm quốc bầu trời đột nhiên nổi lên khói đen trong nháy mắt ăn mòn toàn bộ thôn vệ cả thế giới ngoại trừ đen nhánh không có vật gì khác nữa giờ khác này, vô số người thế giới quan triệt để sụp đổ ngoa tạo hạt thép h ụ t tờ ép k h á i khái vốn là nói xong buổi chiều canh ngủ cái ngủ chưa mới xuất hiện đến xem cái tảng lớn cho ta cả không có tinh thần không cẩn thận liền bộ câu xin lỗi xin lỗi còn lại sáng mai đứng lên cảng ân lần này nhất định luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm năm mươi ba không cách nào ước chế bất an chư thần cấm kỵ cầu hoa tươi lâm giang bầu trời đêm bị hãm hại chi sương mù dậy đặc triệt để bao trùm bến tàu bên trên tất cả bóng người ở ánh đèn chiếu dọi xuống đ ọ n lại giống như chết trầm mặc ở ngưng trọng trong bầu không khí im lặng tỏa ra những người bình thường kia đương nhiên toàn bộ đều tràn đầy các loại kinh nghi cùng kinh ngạc dù sao bọn họ căn bản xem không hiểu chuyện gì xảy ra bởi vì xem không hiểu cho nên mới không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó nhưng mà một bên ba vị thủ d ạ n nhân lộ ẩn tô vũ hy cùng với tư nên t u y ế t ba người s á t mặt lại đều không ngoại lệ toàn bộ ngưng trọng bởi vì bọn họ hầu như có thể cảm giác được một cách rõ ràng vậy tới từ trên bầu trời vặn vẹo cùng q u dị cảm giác áp bách cái loại cảm giác này xa không giống với thông thường thai họa hoặc là ác linh mà là dường như có thể hấp dẫn tầm mắt và suy nghĩ lỗ đen một dạng càng là n g ó n g nhìn thì càng để cho bọn họ cảm thấy bất an loại này bất an cũng không phải là đến từ sợ hãi hoặc là nào đó nhân tố mà là không tự chủ được dâng lên q u ỷ dị cảm giác căn bản là không có cách khống chế đúng lúc này đột nhiên một chiếc điện thoại tiếng chuông văng lên phá vỡ chung quanh trầm m ặ t ví ngươi đạn tấu tiếu ban g giả khúc kỷ niệm ta chết đi ái tình cùng đêm như gió thanh âm cái này không hợp thời quen thuộc tiếng chung đương nhiên đến từ lỗ ẩn một bên tư n g h ê n tuyết cùng tô vũ h y nhất thời nhìn sang mà lộ ẩn thì cũng giơ tay lên máy móc nhìn lại đã thấy phía trên ghi chú là ba chữ hạ lão bản Ừm. chứng kiến cái này ghi chú trong nháy mắt chẳng những là tô vũ h y cùng tư n g h ê n tuyết liền lộ ẩn đều không khỏi sửng sốt chuyện gì xảy ra vị này hạ lão bản làm sao lúc này đột nhiên điện thoại tới tên kia tìm về nữ nhi mình sau đó không phải trực tiếp ném chấp hành bộ phận liền chạy ra sao nghĩ tới đây ba người tự nhiên đều hơi kinh ngạc nhưng mà liền tại lộ ẩn chuẩn bị nhận điện thoại lúc một bên tư n g h ê n tuyết thì mâu quang khé động thấp giọng nói lên xe đón thêm a nhiều người ở đây bất tiện nói vừa nói nàng lập tức đi về phía trước đi mà lộ ẩn thì phản ứng kịp gật đầu đi theo điều này cũng đúng dù sao lấy vị này hạ lao bản lười nhát tính cách có thể đơn giản là sẽ không tùy tiện cho người ta gọi điện thoại đừng nói là đánh tìm về nữ nhi phía sau hắn lúc đó thậm chí đều trực tiếp tắt máy không phải tiếp điện thoại hiện tại nếu chủ động đánh tới hay là đang loại này đặc thù thời khắc tất nhiên sẽ có một ít nguyên nhân đặc biệt vì vậy tại loại này trước công chúng thảo luận xác thực không thích hợp sau một lát ba người đi tới một chiếc chuyến đặc biệt bên cạnh chiếc xe này tự nhiên là chấp hành bộ chuyên viên lái từ lúc tương nên tuyết đám người rời bên lúc hắn liền chờ đợi ở đây trở về lúc này khi thấy ba người phía sau hắn nhất thời liền thu hồi ngắm hướng thiên không ánh mắt sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nhìn sang thấp giọng nói bộ trưởng sương mù này là ca không một nghìn tương nên tuyết sắc mặt nghiêm nghị một bên mở cửa xe vừa nói còn không rõ ràng trước tiên phản hồi chấp hành bộ phận lại nói minh bạch đối diện chuyên viên đương nhiên cũng là gặp qua cảnh tượng hoành trắng người tự nhiên lập tức hội ý không chút do dự gật đầu sau khi trả lời lập tức ngồi lên chỗ tài xế ngồi tương nên tuyết thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí mà lộ ẩn cùng tô vũ h i thì ngồi ở hàng sau thằng đến lúc này động cơ chạy trong nháy mắt lộ ẩn mới chỉ có tiếp điện thoại trong tay u i hạ nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa nói hết trong điện thoại liền nhất thời chuyển đến hạ lao bản quen thuộc kia tức miệng mắng to thanh âm con mẹ nó ngươi cái b ê chạy đi đâu vậy cứ nhiên lâu như vậy không tiếp điện thoại ta còn tưởng rằng ngươi tờ m ở giờ đã quy thiên ách nghe t h ế quen thuộc miệng phun hương thơm lộ ẩn nhất thời trong lòng rợ khóc rợi bất đắc dĩ nói cũng không bao lâu à không lâu hơn mười giây nha hơn mười giây Trong điện thoại nhất thời điện chuyển đến hạ lời a tia thanh o bản dận không cái chỗ phát tiết ta t âm, mở g ờ giờ từ một giờ trước đ ế này bây giờ, không? liên cái Lời đều đã liên tục đánh 7, cái được n tục vừa ra lộ ẩn lúc này mới nhìn về phía điện thoại di động đã thấy mặt trên hoàn toàn chính xác hiện lên phía trước có tám cái mít cồn đều là hạ lao bản đánh tới xem ra tựa hồ là phía trước ở ngoài khơi bên kia không có tín hiệu thẳng đến leo lên bến tàu mới chỉ có chuyển được đến cái này để một chiếc điện thoại bất quá lúc này hiển nhiên cũng không phải giải thích cái này lúc dù sao so sánh với cái này lộ ẩn vẫn là càng tò mò hơn hắn tìm chính mình đến tột u cùng có chuyện gì vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc di rời đi mà nói để nói sở dĩ hạ lao bản ngươi không phải nói muốn cùng ngươi nữ nhi đi lâm giang thành phố ở ngoài du n g ọ n sao làm sao đột nhiên cứ gọi điện thoại tới lời này vừa ra chính là vấn đề mấu chốt sở tại một bên tô vũ hy cùng phía trước tư nên tuyết đều trong nháy mắt tập trung tinh thần hướng phía lộ ẩn bên kia nghe qua mà lúc này thì nghe được trong điện thoại hạ lao bản lại đột nhiên trưởng hít một khẩu khí sau đó giống như là hút một hơi thuốc vậy mới chậm rãi nói ai đừng nói nữa con mẹ nó đã muộn ngươi có phải hay không đem ác ma thủy tổ lì lìt giết đi lời này vừa ra hiện trường ba người nhất thời sửng sốt m à sau đó lộ ẩn thì nhìn một cái tô vũ h i l i ế c nhau phía sau mới bất đắc di nói ừ m không sai tên kia s á t thực đã chết bất quá ngược lại không phải ta giết cái kia là ai trong điện thoại hạ lao bản truyền đến có chút giọng nghi ngờ hàn thấy trước mắt lâm giang trong thành phố có khả năng nhất đánh bại thủy tổ ác ma dường như liền lộ ẩn một cái người không nghĩ tới lại đã đoán sai nghe nói như thế lộ ẩn lần nữa liếp nhìn tô vũ hy Chỉ trong h Hi biểu tình có chút nhưng hoàng học Thoại ấ bất y vậy, Tô gật tỷ. Vũ vẫn Vì biểu liền nói, đầu. ẩn đàng có đắc dĩ, lộ là âm ơ i điện xuống, t h ạ i b ê kia thời hạ nhất lao bản n s sốt.、Hắc. Tô vũ Hi. Ngo tạo, thảo nào. Thảo Trong Hắc. Hi. Vũ Ngo nào. nào à.、Trong、điện thoại hạ lão bản dường như lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thanh âm tự nói vậy nói ta phía trước còn đang suy nghĩ ác ma các thủy tổ có hầu như bất tử bất diệt linh hồn ngươi đến tột cùng là làm sao làm được triệt để giết chết không nghĩ tới lại là tô vũ hy a cứ như vậy ngược lại là ngược lại có thể nói xui được dù sao nàng có h ỏ a viêm hệ bên trong hiếm thấy nhất xí thiên sứ chi viêm a vừa vặn hoàn m ị khắc chế toàn bộ ác m a chi hồn không có gì bất ngờ xảy ra nàng chắc là giác tỉnh đệ thất cảnh vương q u y ề n đi. ừ m lộ ẩn gật đầu hạ lão bản ngược lại cũng xác thực thật lợi hại tuy là bình thường dường như không đ ứ n g đắn nhưng chỉ gần trong c h ố c nhóm này liền hầu như sắp hiện ra hình dáng cho trực tiếp làm rõ còn suy tính ra khỏi tô vũ hy cảnh giới nhưng mà đúng lúc này hàng trước tương nên tuyết thì quay đầu lại hướng về phía điện thoại bên này ngưng tiếng mở miệng nói láo hạ nói điểm chính nguyên nên là biết cái này bao phủ chân trời quỷ dị hắc vụ cùng cái tia vị li l ị ệ t giữa thứ quan hệ nào đó à không phải vậy không có khả năng bây giờ còn không đề cập cái tia hắc vụ mà đi trò chuyện ác ma thủy tổ tư ơ nên g n t u y ế t lời của vừa ra lộ ẩn cùng tô vũ h i nhất thời liếc nhau một cái chưa chỉ một thoáng không hẹn mà cùng nghĩ tới phía trước cái tia vị tử thần người đại lý d ạ ặ c toàn khi biết li l ị ệ t sau khi chết đi nói lời nói kia đó chính là thâm v i ê n bên trong chư thần cấm kỵ cùng với sáu mươi sáu vị ác ma thủy tổ phong ấn chẳng lẽ nói cái này đột nhiên hắc vụ ứng nghiệm chính là cái tia thuyết pháp cái tia cái gọi là chư thần cấm kỵ trở về s a o t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm năm mươi bốn đứt đoạn lịch sử ban sơ địa ngục c h i chủ cầu hoa tươi liên quan tới cái kia do bản theo như lời nói đem lộ ẩn hai người còn chưa kịp báo cho tư ơ n g n ê n tuyết không nghĩ tới nàng bây giờ lại cũng đã đi qua hạ lao bản lời nói trực tiếp suy đoán ra trong đó khả năng tồn tại thứ quan hệ nào đó mà giờ k h ắ c này điện thoại bên trong nghe được tư ơ n g n ê n tuyết câu hỏi phía sau hạ lao bản thì quái dị nói ừ n t i ế u tư người cũng ở bên cạnh sao được chưa ta đây liền nói thẳng còn miễn cho lại tiếp tục gọi điện thoại cho ngươi không sai hai người trong lúc đó xác thực tồn tại thứ quan hệ nào đó bất quá ta cũng là ở hơn một giờ trước mới vừa đón được vừa nói hắn lại chậm rãi hút một hơi thuốc sau đó nói vốn là a ta ngày hôm nay lúc xế chiều sao là dự định trực tiếp mang theo tiểu nhu ly khai cái này phá thành thành phố đi ra ngoài du lịch thế nhưng đâu suy đi nghĩ lại vẫn là không yên lòng mấy người các ngươi tới thu thập cái này cả thành ác ma cục diện rồi rắm sở dĩ liền muốn cho các ngươi tìm ra cái tiêu d i ệ tác ma vĩnh cựu biện pháp vì vậy liền gọi điện thoại về không sai ngươi đại khái cũng đã nghe nói qua chính là cái kia cái gọi là bắc cảnh hạ gia vốn là chỉ là muốn hỏi một chút ta cái kia vô liêm sỉ lao cha làm sao vĩnh c ử u giết chết thủy tổ ác ma kết quả lúc này mới biết được đến một ít bí ẩn tình báo tục truyền sáng tạo ra cổ lao ác ma cái vị kia tồn tại bởi nguyên nhân nào đó bị chư thần hợp lực phong một trăm hai mươi ba khóa với thâm viên bên trong nhưng kỳ thật khi tiến vào thâm viên phía trước hắn đã đi qua một ít thủ đoạn để lại đầy đủ giải phong chính mình chìa khóa mà cái kia chìa khóa lại được tốt đối ứng sáu mươi sáu vị thủy tổ ác ma gần nhất mấy trăm năm qua thủy tổ ác ma tuy là đã còn dư lại không có mấy nhưng có người nói ta hạ ra một vị tiền nhân đã từng liền săn bắn quá một chỉ thủy tổ ác ma cái kia vị thủy tổ ác ma vì bản mệnh mới nói ra bí mật này bất quá cái kia tiền nhân hiển nhiên không tin vì vậy hay là đem cái kia thủy tổ ác ma trực tiếp giết chết tuy là cha ta cũng nói tình báo này chỉ là có thể không nhất định là thật nhưng là bây giờ xem ra con mẹ nó quỷ dị này huyết nguyệt song đồng cùng hát vụ dường như đã xác nhận a nói tới đây hạ lão bản lại tự mình thở dài nói biết cái bí mật kia sau đó ta vốn là nghị trước tiên gọi điện thoại thông báo các người không muốn đem l ý lì đưa vào chỗ chết tốt nhất đưa nàng phân vấn kết quả người cái b ê điện thoại căn bản là không gọi được ta lại đánh tiểu tư vẫn là giống nhau gợi ý không tại vùng phủ sóng duy nhất có thể đánh được thông là lao l ầ m kết quả vừa mới đ ạ thông t chưa nói hai câu điện thoại cư nhiên không biết vì sao đã bị cắt đứt, quả thực con mẹ nó thái quá hạ lão b ả n phát ra bực tức h i ệ n nhiên có chút bất đắc dĩ mà cái này một bên nghe xong lời nói này phía sau ba người thì càng là chỗ mắt nhìn nhau cái này đây không k h i cũng có chút thật trùng hợp chứ mấy b ọ nếu họ không hiệu thể nhỏ. Nhưng thoại Tình huống ở trên tín cắt đứt. bên biển ngược nói vấn Quản điện còn n bị lại giải gia kia lại gì? có có là lý là, Lâm đề như lúc đó lâm quản gia biết được nói có lẽ là hoàn toàn có thể đi qua hắn kỳ môn thuật nghìn dặm đưa tin nhắc tới trước thông báo tư n ê n tuyết cũng liền không đến nỗi cuối cùng đưa tới tô vũ hy ở hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống chạm sát lì lít chẳng lẽ nói ở ngay lúc đó chấp hành bộ phận bên trong cũng xảy ra một kiện ngoài ý m u ố n mấy người đồng thời nhữ mày nhăn chán trong lòng vô cùng kinh ngạc mà sau một lát trong điện thoại hạ lão bản thì lại mở miệng nói ai được rồi không phải với các ngươi nói nhầm nhiều ngược lại hiện tại mặc dù nói nhiều hơn nữa cũng là mã hậu pháo đã m u ộ n từ nơi này hắc vụ tốc độ lan tràn đến xem đại khái tỷ lệ đã bao phủ toàn bộ v i ĩ n quốc thậm chí là đồng châu sở hữu q u ố c độ cho dù là toàn cầu đều có thể xem ra cái này bị thủ dạng nhân ẩ n tàng rồi trên trăm năm siêu phàm bí mật cuối cùng rồi sẽ muốn bại lộ ra cũng không biết lần này thả ra ra hỏa đến tột cùng là lai lịch gì các ngươi tạm thời trước tự giải quyết cho ta ta chuẩn bị về trước chuyến bắc cảnh mang tiểu nhu trở về một chuyến hạ ra nàng nói nàng nhớ nàng ra ra cùng tiểu cô chờ các loại thu xếp ổn thỏa nàng sau đó ta lại về tới giúp các ngươi mấy cái đại oan chủng a nói xong hạ lão bản liền c ú p điện thoại mà giờ khắc này ở nơi này một bên theo trong điện thoại di động đô đô thanh â m vang lên bên trong xe lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc không hề nghi ngờ sự kiện lần này lại là một cái đại tiết tử hơn nữa còn là không ai có thể dự liệu đến đại bà tử tự giống với phía trước bởi vì chạm sát chó giữ nhà cùng hạ đẹp ý chí mà đưa tới minh vương phong ấn đám ác ma được thả ra giống nhau cái này một lần đồng dạng lại là phản ứng dây chuyền mang tới mầm thai vạn trầm mặc hơn nửa ngày qua đi lộ ẩn liền nước mắt nhìn về tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người ngưng tiế ở thủ dạ nhân trong điện tịch có ghi chép q u a cái kia ở mấy trăm năm trước bị chư thần phong ấn với trong v ự c sâu tồn tại đến t ộ n cùng là ai sao h á n tự hồ vẫn là cổ lao ác ma nhóm người sáng tạo không có tương n ê n tuyết lắc đầu mâu quang hơi rũ mà nói thủ dạ nhân điện tịch xuất hiện tuyệt tự trong lịch sử thủ dạ nhân bên trong từng xuất hiện một cái tiếng xấu lan xa kẻ phản bội h á n tại nhiệm chức tổng bộ điện tịch nhân viên quản lý trong lúc bên trong bởi biết được quá nhiều nội dung vì vậy mà lâm vào kiến thức trong n g c sâu bị thai họa thống vệ cuối cùng đem một phần trong đó ghi chép có chư thần chi chiến điện tịch triệt để hủy diện đồng thời còn đem b i ế thường được điện c trong t ị dung bộ phận n g bộ kia i c ũ t o à nên bộ giết chết. Thế cho n bây giờ căn bản b giờ không người i căn ế tuyết c h ệ n liền tên phản này thân phận, gì xảy ra. Thậm chí, liền tên phản đồ đ n nay cũng còn không có m ộ cái định luận. Nên tuyết trầm h ư n nên g tuyết t g a i nói nghe nói như thế lộ ẩn trong nháy mắt hơi giật mình cái này thủ dạ nhân trong lịch sử lại còn phát sinh qua loại này đại biên cố nhưng mà đang ở hắn tắt tiếng lúc đột nhiên một bên trầm mặc vẫn như cũ tô vũ h i đột nhiên nâng lên mô quang sắc mặt nghiêm túc dị thường mở miệng nói thủ dạ nhân trong điện tịch mặc dù không có ghi chép quá thế nhưng ở ỵ xã thưa cùng cổ b a b y lọt trong thần thoại ngược lại là đều từng đề cập tới vị sáng tạo ra ác ma cổ xưa tồn tại đồng thời căn cứ ta trước kia khảo chứng hắn dường như vẫn còn ở nhiều trong thần thoại đều từng từng lưu lại thân ảnh đồng thời rất có thể cũng là chư thần định nhân nếu như bị phong với thâm n g u y ê n bên trong cấm kỵ là hắn lời nói ta cảm thấy rất có thể ừng tiếng nói vừa dứt lộ ẩn cùng tư nên u y ế t đồng thời nhìn qua mâu quang vi ngưng là ai thoại âm rơi xuống tô vũ hy thì song đồng tiềm thức hầu như gằn từng chữ mở miệng nói ban sơ đoạc thiên sứ ban sơ ác ma cũng là ban là Satan ơ đ ị ngục chi chủ m ộ s t h o ặ cùng c lù à sở a là u c hai cái tồn tại dù sao ở trong quyển sách nào lù sở có rất nhiều thân phận satan cũng chỉ là trong đó một cái mà thôi trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm năm mươi lăm lịch thần đọa lạc thiên sứ d ư ớ i luật kiếm đến cầu hoa tươi dưới bầu trời đêm đen nhánh màu đen chấp hành bộ phận chuyến đặc biệt đi xuyên qua đèn nghe ông tiềm h thức đô thị trên đường phố nhanh chóng về phía trước lúc này hai bên đường phố đã có vô số người đều ở đây ngước nhìn bầu trời đêm đồng thời đoàn người thập phần ầm ĩ rất hiển nhiên bọn hắn giờ phút này đã hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu ý thức được tối nay bầu trời đen có cái gì không đúng mà giờ k h ắ c này chuyến đặc biệt bên trong thì phá lệ an tính ở tô vũ hy nói ra suy bắn của nàng sau đó lộ ẩn cùng tư nên tuyết hai người đều mâu quan tiềm thức suy nghĩ đứng lên không thể không nói nàng lời nói này thật có khả năng rất lớn lỗ ẩn mặc dù đối với cái gọi là ỷ s a thư cùng cổ bẫy bị l ò n thần thoại cũng không hiểu rõ lắm thế nhưng đối với lù xa ở tên này lại cũng không có thể xa lạ dù sao ở nhiều truyền thuyết thần thoại cùng văn nghệ trong tác phẩm cái kia phản bội thiên đường hành động vĩ đại đều là nổi danh nhất cố sự một trong có người nói thượng đế ở sáng lập ban sơ nhân loại adam sau đó làm cho sĩ thiên sứ mắc cổ đem dẫn dắt đến thiên đường các vị thiên sứ trước mặt đồng thời mệnh lệnh các thiên sứ thần phục với adam nhưng mà n g ạ mạn lù xa ở lại kiên quyết cự tuyệt hướng thánh tử adam thần phục hoặc cúi đầu bởi vậy xung đột bạo phát lụ sở ả i xuất lĩnh trong thiên đường một phần ba thiên sứ với thiên giới bắc cảnh r ơ lên phản kỳ trải qua liên tục ba ngày thiên giới kịch chiến phía sau cuối cùng lụ sở ả i phản quân bị đánh tan ở trong hỗn độn truy lạc chín cái thần hôn rơi vào địa ngục bởi vậy làm phản các thiên sứ mất đi bị thần bao phủ sáng trói ánh sáng huy trắng tinh cánh chim cũng biến thành hắc sắc từ giờ k h ắ c này chủng tộc mới xuất hiện kỳ danh là một đoạn lạc thiên sứ f o nệ n à e s mà xem như đã từng gần gũi nhất chân thần tồn tại đoạn thiên sứ thủ lĩnh lụ sài ở thì càng là biến thành địa ngục ban đầu chứa tệ giả hóa thân làm chứ danh ma quỷ xà tàn có ở đây không thiếu văn nghệ tác phẩm bên trong còn nhắc tới l ũ s ở vì hướng thần báo thủ đồng thời cấp đoạt thế giới chúa tể quyền hóa thân làm x à lẻn vào vườn địa đàng trung d ụ d ỗ thánh tử adam cùng eva thực dụng cấm đoạn c h i thức chi thụ trái cây phạm vào cãi lời thần l ệ n h trọng tội vì vậy hai người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng l ũ s ở cũng thuận lợi bắt đầu vì c h ư giới các ma thần mở ra thời đại mới bất quá những thứ này cũng cuối cùng là truyền thuyết thần thoại cùng văn nghệ tác phẩm địa đặc mà thôi đương nhiên không thể làm thuần túy lịch sử để đối đãi dù sao ở nơi này quỷ dị trong thế giới toàn bộ lịch sử đều là khó có thể dùng lẽ thường suy đoán lù xài ở có cực đại có thể là cái kia vị không phải chư thần cấm kỵ nhưng không phải khả năng duy nhất bởi vì ở những thứ khác trong thần thoại hát cũng từng xuất hiện không ít phản bội thần linh tồn tại quan trọng nhất là lộ ẩn trong lòng không thể nào hiểu được từ thiên đường đoạn lạc l ũ s à i ở cứ việc rất mạnh thế nhưng thực lực thật có thể cao đến bị thế giới chư thần kiên kỵ trình độ sao trong suy tư thời gian nhanh chóng m à qua rất nhanh chuyến đặc biệt là được công đã tới chấp hành bộ phận đại lâu bãi đầu xe dưới đất trung ba người lập tức xuống xe chuẩn bị đi trước nơi thang máy lập tức hướng phía trên lầu đi vào mà cùng lúc đó ở chấp hành bộ phận đại lâu tầng cao nhất bảy mươi hai trong lầu chấp hành bộ trưởng bên trong phòng làm việc lúc này đang có mấy người đứng thẳng trong đó bàn công tác một bên là người mặc hát sắt vẽ đỏ, đỏ tây trang hữu nhã trung niên nam nhân chính là tương nên tuyết quản gia mà đối diện với hắn lại có lấy ba vị người mặc sám lệnh chế phục tổng bộ giám sát t i thành viên ngược giới luật kiếm huy chương hết sức rõ ràng còn như sau lưng của bọn họ lại là chấp hành bộ phận bên trong một ít cán bộ chuyên viên nhóm tất cả đều là bị mới vừa khẩn cấp triệu tập tới đây lúc này quản gia lâm cảnh viên nhìn tiền phương ba vị giám sát ty thành viên biểu tình thập phấn bất đắc dĩ mở miệng nói ta đã nói đối với trong miệng các ngươi cái gọi là sự thực ta cũng không nhận đồng có lẽ chúng ta bộ trưởng vẹn vẹn chỉ là muốn đem sự kiện điều tra rõ ràng sau đó mới đăng báo mà thôi các ngươi hiện tại trực tiếp liền cho lâm giang chấp hành bộ phận gắn tận lực giấu g i ế m án kiện trọng đại khuyết điểm không khỏi có thất bất công quản gia kiên trì mà có điều không lộn xộn nói lấy nhưng mà nghe nói như thế phía sau đối diện ba người lại s á c mặt vẫn không có biến hóa đứng ở chính giữa nhân chính là g i a m sát ti đệ tứ tiểu đội trưởng phương linh n g ộ nàng hai tay ôm ngực mâu quang lãnh đạm đánh giá toàn bộ vẫn chưa mở miệng bảo trì im miệng không nói mà ở nàng tả h ư u hai bên thì theo thứ tự là một nam một nữ hai vị chuyên viên không không bọn họ đều là đệ tứ tiểu đội chuyên viên trước đây đang ở lâm giang thành phố s ắ t vách điều tra cùng nhau chấp hành chuyên viên mộ thương phổ thông thị dân một tán kiện khi biết bên này đội trưởng phương linh mộng nhiệm vụ qua đi tự nhiên lập tức liền chạy tới mà đang ở bọn họ chạy tới đồng thời phía trên trong tổng bộ bàn chọn hội nghị liền lập tức ra lệnh yêu cầu mấy người bọn họ đối với chuyện này tiến hành tra rõ nếu như không có kết quả nói tổng bộ tướng tiếp tục an bài càng nhiều hơn chuyên viên đến đây vì vậy bọn họ đương nhiên m ư ơ i phần phấn khích đến sau này bọn họ liền thẳng đến bảy mươi hai lầu Đi tới trưởng chấp hành bộ trưởng phòng làm bộ vì i ệ vậy đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi cái gọi là chấp hành bộ trưởng nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là đến sau này lại phát hiện chỉ có một quản gia ở thay mặt quản lý vụ mà cái kia vị chấp hành bộ trưởng căn bản không ở hỏi tham quan phía sau mới từ quản gia trong miệng biết được nàng tự hồ là đi ra ngoài chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ nhưng khi bọn họ chuẩn bị tiếp tục hỏi lúc lại phát hiện quản gia kia cư nhiên cái gì cũng không nguyện ý tiết lộ hoàn toàn chính là hỏi gì cũng không biết đồng l ý những thứ kia cán bộ cũng tất cả đều giống nhau mà cho tới bây giờ quản gia kia càng là trực tiếp trái lại chỉ trích bọn họ giám sát ty có thất bất công n g h e đến đó đối diện phương linh mậm phía bên phải khuyên nữ tự nhiên trong lòng thập phần khó chịu nàng nhất thời nhữ mày lạnh lùng nói thủ d ạ n h â n u y cơ hiệp ước trong chuẩn mực rõ ràng nhắc tới bất luận cái gì thực lực đệ ngũ cảnh trở lên chuyên viên nhóm tử vong đều phải trước tiên báo cáo cho tổng bộ biết được thấp nhất thời hạn hai mươi bốn giờ mà bây giờ lần này có chuyện xảy ra người chết nhưng là cực chú trong bộ đội vương bài chuyên viên liên tục tám vị thời gian chết cũng đã vượt qua hai mươi bốn giờ thực lực của bọn họ tin tưởng không cần ta nói các ngươi hẳn rất rõ ràng chứ lẽ một nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toàn khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương hai trăm năm mươi sáu hoàn toàn chính là mẹ hắn trong nguy cấp nguy cơ a cầu hoa tươi Khuê nếu ữ m như g bén ấ vấn t lấy. không phải là muốn dựa theo nguy cơ hiệp ước chuẩn tắc đệ tính vậy bọn họ giấu diếm xác thực tính vi quy ý thức được đơn này trong khoảng thời gian ngắn chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết đáp lại như thế nào mà đúng lúc này đã thấy phương linh mộng phía bên phải mái tóc màu xám thanh niên chuyên viên đẩy một cái mắt kiếng của mình mâu q u a n g quét về phía trước lâm cảnh uyên sắc mặt lạnh lùng nói hơn nữa lâm tiên sinh một mạch cho tới bây giờ ngươi còn có không có làm sáng tỏ quá giết chết bọn h ắ n hung thủ đến tội cùng là ai riêng là căn cứ vào điểm này chúng ta thậm chí đều có lý tử hoài nghi là các ngươi chấp hành bộ phận nội bộ chuyên viên d ở trò quỷ xuyên xuyên Thựa như trong lịch sử. Cái kia tiếng như lịch kia lan xa Cái sử. xấu sau lưng mấy vị kia cán bộ nhất thời r ồ n dập nhắm mắt đ ố n g nhiên cả kinh trong lòng cứ gọi thẳng n và tào cái này cờ m ở n ở giám sát t i chụp mũ cũng quá tờ mờ g i nhanh chứ gì đều không điều tra ra được l i ề n dám hoài nghi là tự chúng ta làm ba đối với hắn trong miệng nhắc tới vết cào mã sát tán kiện đám người tự nhiên không xa lạ gì chỉ cần hơi chút tiếp xúc được có chút thủ dạ nhân lịch sử đều sẽ biết cái này nổi danh nhất tán kiện trong tổng bộ một vị phụ trách quản lý điện tịch chuyên viên bởi duyệt đọc gần giấu nhiều lắm bí mật cấm đoạn chi thư mà bị mất kệ cuối cùng xuất phát từ nào đó nguyên do đem điện tịch toàn bộ tiêu hủy đồng thời bắt đầu tại âm thầm lặng lẽ mà sắt toàn bộ biết được điện tịch bí mật những người khác mỗi lần hung án hiện trường đều sẽ lưu lại mấy đạo cự đại vết cào chính là bởi vì điểm này đưa tới lúc đó phụ trách điều tra chuyên viên nhóm vẫn cho rằng là phía ngoài nào đó quái vật tạo thành vì vậy thành lập đặc biệt vết cào điều tra tổ kết quả điều tra tổ thành lập phía sau không bao lâu chuyên viên nhóm liền cũng lần lượt bắt đầu chết đi thẳng đến người cuối cùng tử vong lúc để lại tử vong tin tức mà tin tức bên trong mới chỉ có nhắc tới hung thủ vẹn vẹn là nhân loại mà thôi đồng thời chính là phụ trách quản lý điện tịch chuyên viên một trong Bất quả sự vụ án này sở di thập phần nổi danh không chỉ có là bởi vì hung thủ thần bí cùng số người chết rất nhiều mà là bởi vì hung thủ đến từ thủ dạ nhân nội bộ còn phá hủy vô số trọng yếu điện tịch đưa tới thủ dạ nhân lịch sử xảy ra đứt gây địa tầng cũng đang nguyên do bởi vì cái này thảm án Tổng bộ từ nay về sau liền n bộ sau quy về đ ị hiện đ tại ị c cho chưa chân còn đặc ước h không thể tỉnh hẳn phàm thường nhiệm thời, thành thúc Hiện người quản người đồng toàn giáp giả, siêu tới biệt giam ti tuyệt đảm lý là là làm lập đặt sát t để mà bộ. thanh niên tóc xám này đem lần này án kiện cùng vết c à o án kiện đánh đồng rất rõ ràng ý là chỉ lần này ngọc bài tử vong án kiện đồng dạng cũng là thủ dạ nhân nội bộ làm ra chính là bởi vì ý thức được điểm ấy tại chỗ các vị cán bộ trong lòng mới sẽ cảm thấy thái quá cùng ngoại t ạ o bất quá bọn họ mấy cái này cán bộ trên thực tế lúc đó đều phụ trách đi đối với khắp thành nhận dấu ác ma tiến hành săn bắn đi căn bản không tham gia hiện trường phát hiện án điều tra tự nhiên cũng là căn bản cũng không biết hung thủ thật sự là ai bất quá dù vậy bọn họ đương nhiên cũng đúng loại này mạnh mẽ lên án t h ậ p phần khó chịu nhưng mà đúng lúc này đột nhiên cửa ban công bị đẩy ra cùng lúc đó một đạo trong trèo lạnh lùng tiếng người trong nháy mắt vang lên các ngươi giam sắt đi đủ rồi lần này là ta hạ lệnh d i ấ u dếm không có quan hệ gì với bọn họ khe ải đang nói vừa ra trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ nhất thời toàn bộ sửng sốt dồn dập quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại đã thấy lúc này đứng ở nơi đó nhân tự nhiên chính là chấp hành bộ trưởng tư n g h ê n tuyết cùng với bên cạnh tô vũ hy cùng lộ ẩn lúc này lộ ẩn hai người biểu tình bình tĩnh trước phương tương nên tuyết thì đang ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn bên này sắc mặt t ô n g trầm chứng kiến ba người bọn họ trong nháy mắt chấp hành bộ đám người tự nhiên trong nháy mắt kịp phản ứng sắc mặt vui vẻ mà bên kia phương linh mộng bên cạnh hai vị giám sát thi chuyên viên thì nhất thời r ồ n r ậ p sửng sốt thằng đến thấy được nàng chế phục ở trên đặc thù huy chương sau đó mới chỉ có nhất thời phản ứng kịp thân phận của nàng cũng như vào lúc này bên tiêu tư nênh tuyết thì một bên dậm chân đi tới một bên chỉ làm â u q u a n g tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn sang lanh đ ọ n nói chuyện đột nhiên xảy ra sự kiện lần này là ta hạ lệnh tạm thời ém miệng bọn họ chỉ là phục tùng mệnh lệnh mà thôi ta kiến nghị các ngươi giam sát t i trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại chủ mũ lời này vừa ra rất rõ ràng coi như là cứng rắn đ ổ i một bên không ít các cán bộ nhất thời nuốt ngủ nước miếng khá l ắ m a thật không hổ là bộ trưởng a liền giam sát t i chuyên viên cũng dám đối kháng nhưng mà nghe nói như thế sau đó đối diện cái tia im miệng không nói đã lâu phương linh mộng nhưng chỉ là lạnh lùng nâng lên mâu trầm giọng nói chủ mũ trong i Bộ t ư m giọng nhớ kỹ, nói rất rõ ràng có thể cảm giác được lựa dận tồn tại nhưng mà thời khắc này tương niên tuyết lại không thối lui chút nào nhìn thẳng hai mắt của nàng mâu quang băng lãnh chấm giọng nói ngươi biết lần này án kiện dính đến dạng gì tồn tại sao trong nguy cơ hiệp ước rõ ràng quy định làm chuyên viên nhóm đối mặt trọng đại nguy cơ chưa giải trừ lúc toàn bộ không cần thiết chuẩn tắc đều có thể tạm thời bỏ qua hay n h đang nói giới luật phía trước ta kiến nghị ngươi đi hỏi thăm một chút bàn tròn nghị hội đám kia các lao gia danh hiệu không không bốn áo mưa ẩn giả hung thủ một cái giết chết tám vị vương bài đại lý bán thần đến t ố t cùng có tính không trọng đại nguy cơ tư nên tuyết tiếng nói vừa dứt trong sát na toàn trường trong nháy mắt tính mịch trừ bỏ quản gia lâm cảnh lên chỉ là biểu tình cánh n ú c n í c h ở ngoài còn lại chấp hành bộ phận cán bộ cùng với phương linh mộng đám ba người trong nháy mắt hô hấp bị kiếm hãm đồng tử co rút lại tại chỗ liền trực tiếp cứng lại rồi chờ các loại cái cái gì hùng thủ lại là con mẹ nó đại lý bán thần giờ khác này bốn ba suy nghĩ của bọn hắn trong nháy mắt bị cắt đứt toàn bộ có chút m ậ n ra da. danh hiệu không không bốn áo mưa g ầ n giả bọn họ thậm chí đều căn bản chưa nghe nói qua cái từ này thế nhưng chỉ là bán thần hai chữ cũng đủ để cho mọi người tê cả ra đầu cái này nào chỉ là trọng đại nguy cơ hoàn toàn chính là mẹ hắn trong nguy cấp nguy cơ a ý thức được điểm này trong nháy mắt phương linh mộng sắc mặt trong nháy mắt biến đến không gì sánh được khó xem nàng nhìn phía tư nên tuyết cắn răng nói các ngươi đã đã xác nhận hung thủ là đại lý bán thần lợi nói vậy tại sao không thông chi tổng bộ tiến hành tiếp viện l i ê n cực chú đều địch bất quá lấy các ngươi lâm giang chấp hành bộ loại này thấp kém thực lực chẳng lẽ phải xếp hàng đi lên chờ đấy chịu chết sao nghe nói như thế đối diện tư nên tuyết nhưng chỉ là khẽ nhất cảm lấy trên cao nhìn xuống một dạng tư thái lạnh lùng tốt nếu như ta nói hung thủ đã được giải quyết đâu khẽ hải năm nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cầu lương nhẹ nhàng hay đến với chương hai trăm năm mươi bảy người kia ly khai liền tại dưới mỹ mắt n g ư ờ i cầu hoa tươi tương nên tuyết thoại âm rơi xuống đối diện phương linh mộng biểu tình trên mặt nhất thời trực tiếp m ộ t b ư ớ c tràn đầy dấu chấm hỏi cái cái gì đã được giải quyết ba cái này tờ mờ、giờ. giống nhau ở nàng bên cạnh hai vị k h á c giam sát t i chuyên viên nguyên bản vẫn còn ở đối với cái k i a cái gọi là đại lý bán thần giật mình lấy kết quả những lời này vừa ra tới tự nhiên làm cho đầu góc của bọn họ hầu như trực tiếp đường đ ắ n bên phải khuê nữ nhất thời nhìn sang mâu quang vô cùng cái dị mà nói hung thủ đã giải quyết rồi hả người là đang nói cái tia vị đại lý bán thần sắc mặt nàng kỳ quái hỏi thoại âm rơi xuống tư n g h ê n tuyết như trước sắc mặt không hề ba đậu thản nhiên nói không phải vậy đâu lời này vừa ra khuê nữ nhất thời hơi giật mình sau đó cùng bên cạnh người thanh niên kia lướt nhau đều không biết nên nói cái gì lúc này duy mười hai có ở giữa phương linh mộng nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên cắn răng nói cái kia trong miệng ngươi nói vị này hung thủ thi thể đâu ở đâu ta muốn cầu lập tức kiểm tra hắn thân phận chân thật lời này vừa ra tư n g h ê n tuyết nhất thời chứ khởi mi lúc này không riêng gì nàng liền ở một bên lộ ẩn chân mày đều không khỏi hơi nhữ lại quả nhiên chính như học tỷ phía trước theo như lời cái này giám sát ti bên trong chuyên viên nhóm s á t thực đều có chút vấn đề a loại này không phải bảo căn vấn đề liền t u y ệ t không bỏ qua phong cách hành sự thật đúng là quyết dự ữ ý mình giữa lúc hắn suy tư lúc phía trước tư nên tuyết thì nâng lên mâu nhà n n h ạ t nói thi thể đã không có bất quá đến lúc đó hậu cần bộ sẽ đi thu thập hiện trường luôn có thể phát hiện một ít chứng cứ dấu vết nàng nhiên nhiên mà nói trên thực tế nàng s á t thực cũng không thấy lộ hận chạm sát cái k i a vị đại lý c h i thần hình ảnh bất quá từ lúc đó tô vũ hy cử chỉ hành vi đến xem rất rõ ràng đã có thể xác nhận điểm này Vì、vậy ì v nàng mới dám như vậy có để k h í nói lời này mà giờ khác này nghe nói như vậy phương linh mộng nhất thời sắc mặt tái xanh mà nói lời nói vô căn cứ ngươi trước nói là giết chết vương bài nhóm hung thủ là đại lý bán thần hiện tại còn nói hung thủ đã chết thi thể cũng bị mất ngươi cảm thấy tổng bộ bàn tròn hội nghị nguyện ý tin tưởng ngươi lời như vậy sao phương linh mộng tức giận nói nàng cho tới bây giờ diệt có t r a án t r a được như thế biệt khuất một lần nàng cũng ý thức được lấy chính mình cái này g i a m sát t i đội trưởng thân phận không cách nào hù được tư nên tuyết dù sao cái ra hỏa này nhưng là từ hắc nguyệt bí mật trong tiểu đội đi ra vẫn là đã từng trực diện quá nửa thần tồn tại ở trong tổng bộ đồng dạng rất có hy vọng căn bản không khả năng sợ hãi nàng vì vậy nàng liền không thể làm gì khác hơn là lần nữa đem bản t r ò n hội nghị mang ra ngoài bất quá nàng lại không nghĩ rằng chính là ở nghe nói như thế sau đó bên kia tương nên tuyết ngược lại chỉ là mâu quang lãnh đạo một bên cất bước hướng phía phía trước bản công tác đi tới một bên mặt không thay đổi đạo mặt nói bản t r ò n hội nghị bọn họ có tin hay không cũng không đáng kể ngược lại bây giờ còn có càng vướng v í chuyện lại chờ bọn họ xử lý có như lần này vương bài tử vong sự kiện ta sau đó biết đơn độc hướng tổng bộ báo cáo giải thích rõ không cần phải các ngươi giam sát t i ở chỗ này quái bụi tùy các ngươi có thể lăn ba tương nên tuyết không chút khách khí lời nói vừa ra đối diện vương linh mộng đầu tiên là một mộng lập tức trong lòng càng là nổi trận lôi đình nào có phân bộ bộ trưởng đối với tổng bộ giam sát t i ngang như vậy nhưng mà liền tại nàng chuẩn bị tức giận lúc đột nhiên một cái tin nhắn ngắn tiếng trung đ ỗ n g nhiên vang lên một len keng t h a n h âm thanh thúy trong n g á y mắt làm cho hiện trường bầu không khí bị kiếm hãm mà sau đó một bên lộ h n thì lấy ra điện thoại di động lập tức hướng lên trên nhìn lại ở nhìn thấy phía trên hình ảnh sau đó hắn liền mâu quang khẽ nhúc ních sau đó nước mắt hướng phía bên này t nói ta có chút sự tình khả năng trước phải ly khai mù hải hụt ngay vậy tương nên tuyết trong lòng hơi động lập tức vẫn là bất động thanh sắc gật đầu đạm nhiên áp ân đi thôi đã trải qua rất nhiều đại sự sau đó bây giờ tương nên tuyết sớm đã đối với lộ ẩ n thập phần tín nhiệm giống như chiến hữu một dạng đương nhiên sẽ không lại giống như kiểu trước đây đối với hắn đ ể ra nghi vấn hoặc là q u c n thuốc húng chi hắn cũng sớm đã đi qua một lần nữa bình xét cấp bậc thu được tổng bộ nhận chứng s cấp quyền h ạ cũng có hành động một mình quyền năng không cần thiết đi có t h u c vì vậy tương nên tuyết cũng không có hỏi trực tiếp đồng ý mà sau đó lộ ẩn thì lại cùng bên cạnh tô vũ hy nhãn thần giao lưu một phen liền trực tiếp xoay người rời đi loảng xoảng cửa ban công bị lần nữa đóng cửa bên trong căn phòng nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong phía trước tương nên t u y ế t lập tức nước mắt nhìn về quản gia một bên lạnh nhặt nói tiến khách ra là thiếu thư lâm quản gia hơi gật đầu đáp lập tức cất bước đi tới trước nhìn ba vị giám sát thi chuyên viên ôn hòa nói ba vị xin mời chúng ta bộ trưởng còn có chuyện trọng yếu hơn vụ phải xử lý lời này hai trăm n ư ờ i ra một bên hai vị chuyên viên nhất thời không gì sánh được bế khuất mà giờ khác này trung gian vương linh n ộ n g lựa g i ậ n trong lòng cũng bị cái này việc nhỏ sen giữa các đ ứ ớ c ngược lại bắt đầu tỉnh táo lại sắc mặt nàng lần thứ hai lạnh lùng chầm xuống mâu quang hơi chầm xuống nói có thể đi bất quá ta nghĩ biết trong miệng ngươi cái gọi là cái kia đại lý bán thần hung thủ đến tột cùng là bị ai đem giải quyết bản thân ngươi sao vẫn là vị này ép cấp tô vũ hy xin cho ra rõ ràng trả lời thuyết phục nghe nói như thế t ư ơ n g nên t u y ế t chỉ là một bên ngồi lên ghế làm việc một bên nhà n n h ạ t nói đều không phải là người kia đã ly khai ngay vừa mới rồi ngươi dưới mí mắt l ạ c phương linh mộng hô hấp nhất thời bị kiếm hãm sau đó nàng dường như là nghĩ đến cái gì trong sát na đồng tử co g ụ ù lại trực tiếp cứng lại rồi nàng trong nháy mắt liền trận tròn mắt mâu quan g bên trong chỉ còn lại có khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi ngươi là nói cái kia lộ ẩn nói ra lời này đồng thời trong lòng của nàng chẳng biết tại sao phản g p h ấ t đột nhiên hồi tưởng lại ngày nào đó ở tòa này sân vận động chung lộ ẩn với trong khoảnh khắc sáng tạo ra cự đại thương bạch băng núi lúc chấn động c h ẳ n g cảnh nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương hai trăm năm mươi tám thức tỉnh bí mật thân phận chân thở cầu hoa tươi nói phân hai đầu cùng lúc đó ở một bên khác từ trong phòng làm việc sau khi rời đi lộ ẩn liền trực tiếp ngồi dưới thang máy lầu hắn ngắm nhìn trong điện thoại di động tin nhắn ngắn mâu quang l ó e lên cái tin nhắn ngắn này đến từ lâm giang thủ dạ nhân chữa bệnh bộ phận không sai cũng không phải là chấp hành bộ phận bên trong đại lâu chữa bệnh phân bộ mà là toàn bộ lâm giang thành phố chữa bệnh t ổ n g bộ cũng chính là lúc đó lộ ẩn ở lâm giang đại học trong tiệm sách đánh bại ly l ị sau đó đem trọng thương hôn mê trần ra nhưng đưa đi địa phương lúc đó lộ ẩn lấy băng phong trạng thái đem trần ra nhưng phong bế sau đó cùng tư nên tuyết cùng đi hướng chữa bệnh bộ phận trung tinh thâm nhất bộ môn bởi chấp hành bộ trưởng tư nên tuyết cùng lộ ẩn tự mình trình diện bên kia chuyên viên nhóm dĩ nhiên đối với trần gia đúng là như thế thập phần để ý vì vậy ở lộ ẩn trước khi rời đi còn cố ý để lại điện thoại của hắn nói là sau đó biết phát tin tức liên hệ hắn lúc này tin nhắn ngắn quả nhiên đã tới rồi nội dung của nó rất đơn giản chỉ có mấy dòng chữ q u o y dày lộ ẩn chuyên viên nơi này là lâm giang thủ dạ nhân chữa bệnh bộ phận đệ nhất t ổ n bộ ngài phía trước giao phó tới được trọng thương người bệnh trần gia nhưng tiểu thư đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm cách mạng cũng ở nửa giờ trước thất tỉnh ở chúng ta nói cho nàng biết là ngài cứu trợ nàng sau đó nàng liền đưa ra muốn cùng ngài gặp mặt đồng thời hy vọng có thể để cho chúng ta liên hệ ngài tựa hồ là có một số việc muốn ngay mặt nói cho ngài sở dĩ ngài có rảnh rỗi phiên phức qua đây một chuyến những thứ này chính là toàn bộ nội dung lộ ẩn mới vừa sở dĩ quyết định trực tiếp ly khai tự nhiên là bởi vì chứng kiến tin tức này dù sao hạn đối với trần gia nhưng bị nhập thân điểm này thập phần nghi hoặc dựa theo hạ lão bản cùng tư nên tuyết bọn họ thuyết pháp làm bán thần các loại tồn tại muốn chiếm giữ thân thể của nhân loại vì đồ chừa nói nhất định phải lấy được chức tốc chủ ý thức chủ quan thừa nhận đây là thế giới quy tắc gây nên mặc dù là đi qua tẩy não cùng tinh thần thao túng cũng vô pháp làm được ép buộc đồng ý điểm này vì vậy cái tia vị hạ tiểu nhu cũng chính là hạ lão bản nữ nhi mới có thể bị giam cầm ba năm mà như trước vẫn duy trì độc lập ý thức điểm này liền đủ để chứng minh lúc đó trần gia nhưng chắc là chủ động đáp ứng rồi nguyện ý bị phụ thân vấn đề là vì sao sao tuy nói trần gia nhưng oa nhi này luôn luôn đều hết sức chu ưu ý bị hụ thích những thứ này siêu tự nhiên nhân tố nhưng cũng không trở thành đi tùy tiện đồng ý ác ma yêu cầu mới đúng trong này tất nhiên có bí mật nào đó tồn tại lỗ ẩn hết sức tò mò lại tăng thêm tin nhắn ngắn bên trong cũng rõ ràng nhắc tới nói trần ra nhưng tựa hồ có hơi sự tình muốn ngay mặt nói cho hắn biết lộ ẩn đương nhiên không có khả năng không đi không không không sau hai mươi phút lộ ẩn dựng thừa suất tô xa đi tới chữa bệnh bộ phận trong t ổ n g bộ nơi đây không giống với chấp hành bộ phận đại lâu công ty bảo hiểm cao ốc cao trọc trời nhìn qua chỉ là một chỗ không thể bình thường hơn ký túc xá mà thôi lộ ẩn phía trước cùng tương nên tuyết cùng đi quá một lần lần này đương nhiên giá khinh tự t h ụ khi tiến vào đại lâu sau đó hắn liền lập tức hướng phía một cái phương hướng đi vào lập tức đang đối với người giữ cửa viên lấy ra chính mình danh sách chứng minh thành công đi qua một lát sau hắn liền đi thẳng tới trần g i a nhưng chỗ ở trọng chứng phòng bệnh khu vực nơi này có tầng tầng vừa dày vừa nặng thủy tinh công nghiệp tường tiến hành phong tỏa hiển nhiên bảo hộ biện pháp thập phần nghiêm ngặt mà giờ k h ắ c này phía trước cửa phòng bệnh chỗ một vị chữa bệnh bộ phận chuyên viên chứng kiến lộ ẩn phía sau nhất thời liền vì hắn mở ra trên hành lang phong tỏa mỉm cười nói lộ ẩn chuyên viên ngươi đã đến rồi à người bệnh đã chờ đã lâu mời đến à. đa tạng lộ ẩn mỉm cười đáp sau đó dấm chân tiến nhập trong phòng bệnh đi vào trong n á y mắt hắn liền lập tức chứng kiến trắng tinh trên giường bệnh đổi lại một bộ đồng phục bệnh nhân trần gia nhưng lúc này đang có chút suy yếu tựa ở trên gối đầu chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn trong lòng không khỏi có chút t h ổ n thức mà n n à y cũng thực là có chút quen thuộc phía trước v ẫ n an hạ tiểu nhũ lúc cũng là cảnh tượng tương tự bất quá lúc này không giống với lần đó là làm trên giường bệnh trần gia nhưng chứng kiến lộ ẩn tiến n h ậ p lúc trên mặt của nàng nhất thời loẹ lên một tia thần sắc vừng rỡ sau đó giống như là quên mình làm ộ t bệnh nhân t ự như nhất thời ngồi dậy ánh mắt lừng lánh mà nói lộ ẩn học trường người tới rồi vừa dứt lời nàng liền g ư ờ n g như hay bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ai nha một cái lại dựa vào trên gối đầu nhìn đến đây lộ ẩn một vừa đi tới một bên bất đắc dĩ c ư ờ i nói vừa mới tỉnh lại cứ như vậy có nguyên khi à không hổ là ngươi nghe nói như thế trần ra nhưng cái kia suy yếu cùng tái nhợt trên mặt nhất thời liền lộ ra một tia xấu hổ nụ cười nói hắc hắc cái này còn không phải là bởi vì học trưởng ngươi đã đến rồi nha ta nghe bọn họ nói à ở ta chết nhanh rơi thời điểm là ngươi đem ta ôm tiễn tới nơi này cảm ơn ngươi học trưởng trong mắt nàng phẳng phất lừng lánh ngôi sao một dạng cười ngọt ngào lấy đối với lộ ẩn nói lời căm t ạ cái tia thuần tùy ánh mắt làm cho lộ ẩn không khỏi hơi mần ra nói thật trong lòng của hắn thập phần cảm k h á i dù sao lúc đó bị l ý l ị c nhập thân phía sau trần ra nhưng trong mắt nhưng là hoàn toàn không có có loại này thần thái giống như một mảnh nhỏ c h o n g gội lộ ẩn con đích thân dùng đao xuyên thủng nàng cố này thân thể g ầ y yếu hồi tưởng lại lúc đó trong lòng tự nhiên vẫn là có chút khó chịu bất quá cũng may toàn bộ dường như đều kết thúc trần ra nhưng khôi phục an toàn l ý l ị c cũng chết ở tại học tỷ giới kiếm nghĩ tới đây lộ ẩn mới chỉ có khẽ cười nói không khắc khí vừa nói hắn ngồi xuống giường bệnh bên cạnh mỉm cười nói ta nghe bọn họ nói ngươi có việc muốn ngay mặt nói cho ta biết là vì trước mặt nói lời cảm tạ sao nghe vậy trần gia nhưng nhất thời cười rộ lên lắc lắc đầu nói không phải à còn có là trọng yếu hơn vừa nói nàng lại quỷ quỷ túy túy nhìn lại chu vi p h á n g phất là sợ người khác nghe trộm giống nhau chứng kiến cái này lộ ẩn trong lòng buồn cười nói yên tâm đi nơi đây tuyệt đối an toàn không ai biết nghe lén hô vậy là tốt rồi trần gia nhưng lúc này mới không khỏi tùng một khẩu khí sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nghiêm túc nhìn lộ ẩn thập phần nghiêm túc nói học trường ở ta nói chuyện này phía trước ta muốn hỏi ngươi n g ư ơ i biết chúng ta cái kia vị câu lạc bộ văn học tổng biên tập thịnh tử du thân phận chân thật sao nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cầu lương nhẹ nhàng hay đến mới chương hai trăm năm mươi chín ngươi quả nhiên cũng là ẩn dấu siêu phàm giả câu hoa tươi biến một lạc thân phận chân thật trần gia nhưng đột nhiên này vừa nói sau lộ ẩn liền vô ý thức mật ra vốn là hắn còn tưởng rằng trần gia nhưng trọng tâm câu chuyện biết từ nàng tại sao phải bị nhập thân bắt đầu nói lên kết quả làm sao đột nhiên để đến cái kia vị thịnh tử du tổng biên tập rồi hả lộ ẩn ngược lại là còn nhớ rõ lúc trước chính mình chuẩn bị xuất phát đi trước du thế lúc liên từng nhận được quá một trận kỳ quái điện thoại là câu lạc bộ văn học thành viên đánh tới nói là tổng biên tập thịnh tử du mất tích vẫn liên lạc không được vì vậy lộ ẩn xuất phát từ h i ệ u kỳ liền gọi điện thoại tới kết quả nhưng không ngờ nghe điện thoại nhân dĩ nhiên là lâm giang chấp pháp c ụ bọn họ còn nói thịnh tử du mất tích đây là hắn lưu lại điện thoại di động hy vọng lộ ẩn có thể phối hợp điều tra lúc đó lộ ẩn trong lòng còn có những chuyện khác liền cúp điện thoại hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại chuyện này trong đó xác thực điểm đáng ngờ rất nhiều lúc này trần gia nhưng lại độ nhắc tới đủ để chứng minh trong đó tất nhiên có nào đó mờ ám nghĩ được như vậy lộ ẩn cũng chỉ có thể lắc đầu nói không biết nghe vậy trần gia nhưng phảng phất lại tùng một khẩu khí sau đó mới nói hô vậy là tốt rồi ta còn chỉ sợ ngươi đã biết rồi ta đây chuyên môn đem ngươi kêu đến liền vô dụng bóp nghe nói như thế tám trăm hai mươi lộ ẩn nhất thời liền dở khóc dở cười mà giờ khác này trần gia nhưng lại nhìn phía lộ ẩn chân thành nói ta đây liền nói thẳng học trường chuyện kế tiếp có thể sẽ có điểm chấn động ngươi tam quan thế nhưng ta dám cam đoan tuyệt đối là thiền chân vạn sát sự thực ta hy vọng ngươi có thể chăm chú toàn bộ nghe x o ừ n lộ ẩn gật đầu tỏ ý biết mà sau đó liền thấy trần gia nhưng nhẹ nhàng hút một khẩu khí hạ giọng bắt đầu nói đ e m chúng ta cái kia vị thịnh tử du học trường cũng không phải người thường mà là một cái siêu phàm giả cái khái niệm này khả năng ngươi lý giải đứng lên biết hơi có chút chắc trở thế nhưng ngươi đại khái có thể đem hắn tưởng tượng thành trong phim ảnh những thứ kia nắm giữ nào đó đặc dị công nam nhân cái này không phải của ta bịa đặt hoặc là suy đoán mà là ta tận mắt nhìn thấy sự thực ở khuya ngày hôm trước câu lạc bộ văn học bên trong đại gia đều rời đi ta vốn là cũng chuẩn bị đi kết quả lại bị tổng biên tập cho gọi lại hắn đột nhiên nói với ta trần gia nhưng ngươi là bị bán thần sở người được chọn ta có thể dẫn dắt ngươi bước vào siêu phàm đường làm sao rồi muốn xem thử một chút sao nói thật lúc đó nghe nói như thế lúc ta đương nhiên không tin kết quả hắn cư nhiên trực tiếp ở ngay trước mặt ta biểu diễn hắn siêu phàm dị năng ngăn cách lấy hơn mười thước khoảng cách dưới tình huống hắn dĩ nhiên có thể vô căn cứ vươn cái bóng một dạng hư vô kiếm trực tiếp nát b ấ y xa xa lý nước thậm chí còn có thể từ phía sau lưng mở ra màu đèn cánh ta g i a khẳng định tuyệt đối không phải ảo giác sở dĩ ta đương nhiên liền không chút do dự đồng ý lời của hắn dù sao ngươi cũng biết nhà bọn ta cái này có thể đã đợi vài chục năm từ lúc nhỏ ta chỉ hy vọng có thể thu đến nào đó tòa cổ xưa học viện pháp thuật hoặc là long học viện thư thông báo trúng tuyển hiện tại thật vất vả có loại này đi vào siêu phàm cơ hội ta đương nhiên không muốn bỏ qua nói đến đây trấn ra như nuốt g n nước miếng một cái lại tiếp tục nói tiếp sau lại t ừ ứ chung quanh trong vách t ư ờ n g xuất hiện mấy cái vòng xoáy màu đen giống như là trong phim ảnh những thứ kia không gian truyền tống môn giống nhau sau đó lại từ bên trong đi ra mấy người mặc áo đen người kỳ quái bọn họ hình như là đem thịnh tử du học trường cho gọi là tiên sinh hay là cái gì Hắn khi c bọn hắn hỏi ta có tiếp nhận hay không kia cái gì thủy tổ đại nhân phụ xuống thời giờ ta theo bản năng đáp ứng nhưng ta không nghĩ tới chính là hiện tại ta đáp ứng sau đó trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cỗ huyết hồng sắc tiến vụ trong nháy mắt hướng phía ta t h ả tới Cái c kia h à nhưng g diện ta rất sợ ã i n h t h mà thời l khắc này đối diện lộ ẩn thì càng làm mâu quăng khẽ nhúc ních sắc mặt nghiêm túc trong lòng trầm xuống thì ra là thế trần gia nhưng sở dĩ sẽ bị nhập thân lại là cái kia thịnh tử du cùng dạ vương cùng nhau thiết hạ cái c h ỏ n g bấy dập đi qua lửa gạt tín nhiệm của nàng tới để cho nàng ở không biết dưới tình huống liền hy lý hồ đồ tiếp thu hàng lâm bất quá cái này ngược lại xác thực ngoài lộ ẩn d ữ liệu không nghĩ tới câu lạc bộ văn học tổng biên tập thịnh tử du c ư nhiên cùng cái kia dạ vương có quan hệ nhưng lại có thể mở ra màu đen hai cánh cái này tờ mờ giờ không phải đ o ạ thiên sứ sao nhưng vấn đề là nếu như hắn đã sớm là đ o ạ thiên sứ lời nói lộ ẩn nên có thể bằng vào kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ phát hiện hắn quái dị mới đúng nhưng l ạ ở giữa mấy lần gặp mặt lại căn bản không cảm giác bất luận cái gì quái vật khí tức cá chẳng lẽ nói hắn là bị lâm thời phụ thân. hay hoặc là có nào đó che giấu hơi thở năng lực đặc thù giữa lúc lộ ẩn lúc nghĩ ngợi lúc này phía trước trần gia nhưng lại nhìn hắn nháy mắt một cái tiểu thầm nghĩ học t r ư ở n g ta đã nói với ngươi mấy thứ này ngươi có hay không cảm thấy ta đầu vóc phá hư ngay vậy lộ ẩn nhất thời mần ra lập tức nước mắt nhìn sang bốn mắt nhìn nhau khi nhìn đến trần gia nhưng thần sắc trong mắt sau đó lộ ẩn khét cười ôn nu nói đương nhiên sẽ không dù sao lời ngươi nói những thứ này đỏ như máu yên vụ các loại quái vật ta cũng hơi chút từng có một ít tiếp xúc sở dĩ ta biết ngươi nói là sự thực bất quá ta và liền biết người quả nhiên cũng là ẩn dấu siêu phàm giả ta phía trước lúc hôn mê còn nằm mơ được người thao túng tái nhợt hàn băng hình ảnh còn phi thường đẹp trai đánh bại cái kia huyết hồng sắc kiến vụ quả nhiên không có ngậu sai bốn nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cậu lương nhẹ nhàng hãy đến với chương hai trăm sáu mươi học trưởng có thể hay không cũng đang suy nghĩ lạnh dung chuyện đâu Cầu hoa tươi. nghe được trần gia nhưng lời nói này lộ ẩn trong nháy mắt trực tiếp một b ư ớ c tại chỗ trận tròn mắt còn b à n ó nằm mơ được ta đánh bại huyết hồng yên vụ ba cái này cơ mờ nờ tận mờ giờ căn bản liền không phải là cái gì mộng cảnh a hoa nhi này lại còn bảo lưu lại một bộ phận bị lì lìt phụ thân ký ức lộ ẩn nhất thời không biết làm phản ứng gì hắn trước đây cũng biết bị ác ma kẻ phụ thân biết mất đi nhập thân trong lúc sở hữu ý thức bị bán thần cấp bậc ác ma nhập thân vậy càng thêm không cần nói lại không nghĩ rằng trần gia nhưng lại còn nhớ kỹ một ít bất quá lại tưởng lầm là nằm mơ bất quá tỉ mỉ Ng h ĩ lại lời nói, lì lì thoá thành đỏ như m á u yên vụ thoát đi lúc. Nói không chừng t r ầ n gia nhưng ý thức đã khôi phục một phần, cho nên mới có thể mơ hồ nhớ k ỹ một ít, nếu như nói như vậy, vậy cũng cũng thật hợp để ý. Lộ ẩn m â u quang lóe lên nghĩ ngợi. m à giờ khác này, t r ầ n gia trong trường hợp đó đột nhiên giờ tay lên ở trước mắt hắn giờ giờ, k ỳ q u á i nói, học trường, n g ư ơ i đang suy nghĩ gì rác. Dứt lời, lộ ẩn trong n g á y mắt thu hồi tâm tư, c ư ờ i khăn nói, ạch ta đang suy nghĩ. người trong ngọc h í n h là cái tia ta, hẳn là còn rất đẹp trái chứ. Lặp ngay vậy, chân gia nhung đầu tiên là sửng sốt. ánh mắt c h ô n g thành n g u y ệ t nha một dạng cười nói hắc hắc đó là đương nhiên ta nhớ được trên người của ngươi giống như là có băng p h o n g áo giáp giống nhau trên tay còn cầm một bả màu tím trực đao dường như mặt trên còn có lôi điện ngược lại cực kỳ đẹp trai rồi bất quá nói đến đây trần ra nhưng lại một đ ỗ n g nhiên sau đó ngẩng đầu lên có chút ngạo kiểu mà nói không biết vì sao trong ngậm quần áo của ta dường như cũng thay đổi thành băng còn toàn bộ bể nát hai n h thiện nghi trong ngậm cái kia học trường sáu lời nói này vừa ra lộ ẩn thiếu chút nữa thì là một câu nọa tảo bật tốt lên hắn trong nháy mắt chừng lớn mắt trực tiếp ngây ngẩn cả người khá lắm hắn gọi thẳng khá lắm cái này tờ mờ giờ nơi nào là mờ a toàn bộ tờ mờ giờ đều là trong thực tế phát sinh qua sự tình á uy nói coi như là có l ý ly thoát đi phía sau một phần trí nhớ n g ư ờ i ba nhìn này cũng không tránh khỏi nhớ kỹ quá mức rõ ràng a hai mươi mốt lộ ẩn trong lòng rợ khóc rợ cười lúc đó đối mặt l ý ly tình huống nguy cấp đông lạnh rơi y phục của nàng cũng đúng là hành động bất đắc dĩ lộ ẩn có thể phát hiện tuyệt không phải cố ý bất quá bây giờ không vẫn là cho rằng mộng tới xử lý tốt hơn nghĩ được như vậy lộ ẩn cơm địa nói khai khai thật là kỳ quái mộng nghe vậy trần gia trong trường hợp đó nhìn sang r à o hoạt cười nói vậy cũng được trong thực tế học trường không biết có thể hay không cũng nghĩ tới những thứ này lạnh rung đổ vào đâu nghe vậy lộ ẩn nhất thời nhau mắt vội vã giơ tay lên tới phủ nhận t â m liên ta không phải ta không có đừng nói nhạc à. nói đùa hắn chính là chính nhân quân tử làm sao có khả năng đi đánh chính mình nên mọi chủ ý sau một lát hai người lại hàn huyên một ít có không có nói nói trần gia nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện đột nhiên nói a được rồi học trường ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện lúc đó Cái kia tuy h h ị n tử d vì văn để đặc đặt đi thể cho còn cho cái học câu lạc học học học có hắn hộp. như phòng như h trong kéo, ta tin tưởng biệt ta một Bất ta trường trường kia, a lời nói, ngươi dường ngăn nếu bên ở bộ quá k h ô nói g không mang rút ta Tuy cho nha. n qua đây nha. Tuy nói thịnh tử du không phải là cái gì khá lắm bất quá ta còn thật tò mò cái kia đến tột cùng là vật gì mặt trên giường như có h á c ma pháp đồ án gì trần ra nhưng cố gắng hồi tưởng ngay vậy lộ ẩn mâu q u a n g khẽ nhúc ních trong lòng suy nghĩ khoáng khắc sau đó gật gật đầu nói ừ n không thành vấn đề nơi này cách trường học cũng không xa vài chục phút là có thể đến ta như thế này đi xem một chút đi dễ、yeah, sơ cảm ơn học t r ư ở n g sau một lát lộ ẩn liền rời đi chữa bệnh bộ phận hướng phía trường học câu lạc bộ văn học mà đi ngược lại cũng không phải chuyên bang trần gia nhưng lấy đồ chủ yếu là chính hắn đều rất tò mò thị tử du đưa cho cái vật kia đến tột cùng sẽ là cái gì trường học câu lạc bộ văn học phòng học ở tổng hợp bên trong đại lâu trên thực tế toàn bộ tổng hợp đại lâu chính là trong trường học các đại hứng thú club ngành nơi tụ tập cùng loại một ít trong đại học sẽ có cuộc sống đại học di chuyển trung tâm các loại chuyên môn cung cấp cho học sinh nhóm dùng để ngư nhạc hoặc là vung lòng địa phương cuối tuần thời điểm mặc dù đêm khuya trong cao ốc còn có thể có không ít người trường học trước đây còn ngẫu nhiên quản một cái sau lại căn bản cũng không xế vào đi qua nói như vậy không có khi đi học lộ ẩn hoặc là đi chơi bóng chơi game hoặc là chính là đi câu lạc bộ văn học cùng đám người kia cùng nhau chơi ngược lại không phải là khác chủ yếu là câu lạc bộ văn học mọi từ quá đ ẹ p mắt chứ không đề cập tới tô vũ hy cái này đại hoa khôi cấp bậc trần nhà tồn tại riêng là trần gia nhưng như vậy khả ái nên m ộ i đều có mấy cái vì vậy thường xuyên qua lại lộ ẩn bởi vì đi câu lạc bộ văn học tần suất rất cao còn không giải thích được hôn đến rồi một cái phó xã trường chức vị không sai tổng biên tập thịnh tử du hắn là phó xã trưởng có niên hội còn từng gọi gọi hắn là đường phó club bất quá nghe giống như là một cái bất lương cơ cấu truyền thông lộ ẩn liền không cho phép các nàng như vậy đều vì vậy trần gia đúng là như thế chỉ là gọi hắn học trưởng mà thôi thành cựu phó xã trưởng lộ ẩn đương nhiên là có câu lạc bộ văn học chuyên trúc phòng học chìa khóa vì vậy thoải mái mà liền tiến vào trong đó nhưng mà làm hắn sợ không nghĩ tới chính là l i ệ n tại hắn tiến nhập cái này đen thu i câu lạc bộ văn học phòng học trong nháy mắt đột nhiên một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng quận trào mãnh liệt mà đến tờ é ngày hôm nay liền càng bố trương cuối cùng chương một đối lập nhau ngắn một chút xíu ngày mai hội trưởng một điểm ngao nhà máy nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương hai trăm sáu mươi mốt quái dị tập kích tiết kiến thần minh c h i địa cầu hoa tươi đen nhánh trong phòng một đạo vô hình công kích trong nháy mắt từ phía trước v ọ t tới lộ ẩn mâu quang lập tức đ ọ c lại cơ hồ là vô ý thức gian liền lập tức hơi nghiêng đầu một cái ở cương đại kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ cảm giác dưới đúng lúc tránh thoát đạo kìa công kích vê anh phía sau hành lang trên vách tường bị đập ra một đạo bắt mắt vết r mà ngay sau đó đã thấy phía trước một đạo bị h a m hại sắc bao phủ thân ảnh trong nháy mắt vào tới tốc độ kia giống như như tia c h ớ c mau lẹ khoảng cách liền tới mặt nạ màu đen c h e ở trên mặt không cách nào thấy rõ một tia r u n g nhan thậm chí ngay cả ánh mắt đều nhìn không thấy nhưng mà một chiêu này lộ ẩn sớm đã trước giờ dự phán vì vậy hắn vẹn vẹn chỉ là một cái như người liền hoàn m ị tránh thoát đối phương một k í c h này đá kỹ năng Phan, phát đánh bào, có thể dùng trong không khí kia ra cường dùng trong cái lực có đại bạo bảo, âm người này dường như cũng không phải là sử dụng nào đó dị năng mà là thuần túy vận dụng lấy thể thuật lực lượng giống như là đem thân thể của chính mình đúc luyện đến rồi cực hạn một dạng mặc dù không biết cái g i a hỏa này là ai lộ ẩn đương nhiên cũng minh bạch là thời điểm phản kích vì vậy tâm niệm của hắn trong nháy mắt khẽ đ ộ n g tăng trong sana đã thấy cái kia thân ảnh màu đen cùng lộ ẩn gặp thoáng qua khoáng khắc toàn thân của hắn trên giới nhất thời liền bắt đầu nổi lên một tầng màu tái nhợt hàn băng cứ việc nhìn qua vô cùng mỏng nhưng mà bởi lãnh đông khế ước quy tắc gia trì tầng này hàn băng trung tích chưa cầm cố năng lực trên lý thuyết mà nói chỉ có bản thần tài năng mới có thể phá. vì vậy rõ ràng chính là ở hàn băng từ đôi đến đầu bao trùm ở thân thể của đối phương qua đi đối phương cái kia nguyên bản tràn ngập lực lượng bạo phát công kích ở một cái trước mắt tại chỗ tắt lửa căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng cái kia bị đông lại thân thể liền trực tiếp như vậy từ lộ ẩn bên cạnh lướt qua nặng nề g h mà đập vào hành lang trên vách tường phanh lúc này cái kia tái nhợt hàn băng từ chân của hắn vẫn đông lạnh đến nơi của mới chỉ có dừng lại mà cái kia mặt nạ màu đen phía dưới trong hai con ngươi nhất thời liền nổi lên một tia kinh ngạc cùng với thần sắc nghi hoặc chờ các loại trong nháy mắt phát động băng xương danh sách dị năng cái này giữa lúc hắn khiếp sợ lúc bên này lộ ẩn thì cũng chuyển mâu nhìn lại n h ư mày nói thật mới vừa cảm giác được nguy hiểm đánh tới khí tức lúc hắn còn tưởng rằng là cái kia thịnh tử du lại không nghĩ rằng là một hoàn toàn chưa từng thấy xa lạ khí tức hơn nữa cái này hóa trang cũng hết sức kỳ quái chật nhìn đi lên có điểm giống là lộ ẩn từng gặp dạ vương tổ chức chế phục nhưng tranh l ệ n h nhưng cũng không nhỏ lộ ẩn chậm rãi cất bước đi tới giơ tay lên nổi lên một tia hạt khí thản nhiên nói ngươi là ai tới chỗ này làm cái gì vì sao tập kita lộ ẩn cái này đơn giản thô bạo trực tiếp tam liên hỏi nhất thời liền làm cho đối phương bị choáng váng nhưng mà lộ ẩn có thể không phải dự định với hắn chậm rãi lời nói nhảm hắn trực tiếp giơ tay lên chống ở tại trên mặt người kia mặt nạ màu đen phía trước sau đó như trước mặt không thay đổi nói cho ngươi năm giây sắp xếp ngôn ngữ năm giây phía sau hàn khí sẽ bắt đầu xuyên thấu ra của ngươi cùng xương sọ đông lại ngươi lại não lời còn chưa dứt cái kia hàn khí nghiễm nhiên gian đã xuyên qua mặt nạ trực tiếp dính vào mặt của người kia bên trên một tầng băng lãnh đến mức tận cùng hàn xương sát na ngưng kết ra ý thức được điểm ấy nay vị diện cụ nam hiển nhiên lập tức liền luôn uống vội vã giơ tay lên không gì sánh được hoảng loạn nói a a chờ các loại chờ một chút đại ca ta tờ mở giờ người một nhà a lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời liếc mắt người một nhà người nghe nói qua cái nào người một nhà lúc gặp mặt dùng s á t chiêu ngay vậy mặt nạ nam nhất thời ngự khí biến đến khóc không r a n ư ớ c mắt đứng lên nói đại ca n g ư ơ i tin tưởng ta ta cũng là thủ d ạ g nhân a mới vừa nhìn đến ngươi sáng tạo hàn băng ta liền nhận ra nguyên nên phải không lâu trước mới thăng làm ép cấp lâm giang chủ đi bộ phận thực tập sinh lộ ẩn chứ ta là tổng bộ đối sách khoa tiểu đội thứ nhất chấp hành chuyên viên ngụy xuyên danh sách k một trăm bảy mươi bảy đây là ta danh sách thẻ n g ư ơ i xem một cái vừa nói mặt nạ nam cẩn thận từ trong túi quần móc ra một cái thẻ đưa tới làm nhìn thấy phía trên ký hiệu thế giới thủ cùng cổ long đồ á n lúc lộ ẩn trong nháy mắt sửng sốt u lật đi tới nhìn một chút mặt trên quả nhiên viết danh sách chờ các loại một siêu gì tin tức lộ ẩn thân là thực tập sinh tuy là còn không có thứ này nhưng đã từng cũng đã gặp tô vũ hy phiên bản xác thực cùng cái này không có khác biệt gì lỗ ẩn nhất thời nhữ mày lại nhìn sang ngươi tổng bộ chuyên viên chạy tới đây làm gì nghe vậy vị này tên là ngụy xuyên chuyên viên nhất thời phàn nàn nói thứ cho ta không thể nói thẳng bởi vì đây là bí mật của ta nhiệm vụ mới vừa ta là thực sự không biết người tới sẽ là ngươi à cảm giác khí tức rất mạnh ta còn tưởng rằng là đ ị n h nhân sở dĩ liền trực tiếp xuất thủ dù sao hơn nửa đêm người bình thường ai sẽ tới nơi này à sắc mặt hắn khổ sở nói mà nghe đến đó lỗ ẩn lần nữa liếc mắt sau đó mới thu hồi tay hắn kẽ bùn xô cụ có thể cảm giác được người nọ là không có nói láo nói cũng đều là sự thực bất quá cũng bởi vì cảm giác hơi thở của mình rất mạnh liền trực tiếp xuất thủ tập kích cái g i a hỏa này đầu góc hơn phân nửa là không dễ dùng lắm a về phần hắn nói bí mật nhiệm vụ lộ ẩn cũng không có ép hỏi dự định dù sao ở thủ dạ nhân trong quy tắc cái gọi là bí mật nhiệm vụ là tuyệt không thể cùng người khác cùng hưởng mặc dù đều là thủ dạ nhân cũng giống vậy nghĩ được như vậy lộ ẩn tâm niệm kẽ động phanh cái kia c h ó i buộc hắn tái n h ậ t hàn băng trong nháy mắt toàn bộ nổ t u n g biến thành băng trần cho tới giờ khác này nay mặt cụ nam mới chỉ có nhất thời chậm rãi bông ra một khẩu khí hô mà giờ khác này Lộ ẩn thì trực tiếp xoay người. Tân triều lấy liền lẫn làm ẩn người, nạng tân bên trong phòng học đi tới, vừa đi vừa thuận miệng nói, chúng ta đây liền lẫn nhau không chung Người ngươi, nói, hắn trần nhưng bàn thì trực tiếp triều tới, ta thể tiếp tục người, ta tiếp tục ta. Vừa nói, hắn chạy tới học chạy phụ cái cận, đi đi xoay vừa vừa Vừa ra đây à. sau đó, đầu liền bắt t ì một Sau m lát quả nhiên thành công phát hiện một cái chiếc hộp màu đen trên đó phương quả thật có một cái thập p h ầ n bắt mắt màu đen mang tinh trận thuật phù hiệu cũng khó trách trần ra nhưng sẽ nói mặt trên có hát ma pháp đồ án thô sơ giản lược nhìn qua nói quả thật có bên trong mùi vị nhưng mà giữa lúc lộ ẩn vươn tay va chạm vào cái hộp này trong né mắt đông nhiên một cái làm hắn bất ngờ tình huống đ ỗ n g nhiên phát sinh đang trong góc hắn phảng phất có một cái cổ xưa đồng hồ thạch anh bị gõ ngay sau đó trước mắt phòng học hình ảnh c h ậ t bắt đầu nhanh chóng biến hóa loại cảm giác này liền phảng phất đi qua mỗi một lần thần c h i đường đột phá lúc hình ảnh giống nhau nhưng mà cùng cái k i a bất đồng chính là cái này một lần chung quanh hình ảnh cũng không phải cái k i a đầy xương mù dày đặc con đường mà là một tòa cũ nát cung điện cổ xưa tuy là đã tương đồ vẫn như cũ có thể từ chung q u n h cái tia không trọn vẹn kiến trúc và tường gạch bên trên nhìn trộm đưa ra đã từng đồ sộ cùng hùng mỹ lúc này lộ ẩn đang chỗ ở chính giữa đại sành chỗ chỉ là thân ở trong đó liền có ba chín t r ù n g p h ẳ n g phất gần nhất kiến thần minh một dạng cảm giác làm người ta trong lòng không tự chủ được sinh ra thần phục c h i tâm loại cảm giác này thập phần kỳ diệu kế tiếp đại sành phía trước hình ảnh cũng từng bước bắt đầu ngưng tụ nơi đó tựa hồ là một cái sớm đã tan vỡ mục nát vương tọa trên đó hiện đầy chập trần ngọn lửa màu đỏ cùng sắc bén hát sắc k i n h c ư c mà lúc này ở vương tọa mỗi bên còn đứng một đạo thon dài thân ảnh gật đầu bộ dạng phục tùng không nói lộ ẩn xa xa ngắm nhìn bên kia từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một tia quen thuộc dáng、vẹ. thẳng đến thân ảnh k i a n g ầ m đầu hướng bên này nhìn sang lúc lộ ẩn liền trong nháy mắt hô hấp bị k i ề m hãm thinh tử du địa h i ể u theo biên tập yêu cầu quyển sách này gần đoạn thời gian biết tạm thời cải danh sau đó bịa mặt ta cũng sẽ đổi một cái hy vọng các vị lao b ả n không muốn trượt tay từ giá sách trong cất chứa bôi bỏ ngao tên sách biết tạm thời đổi thành để ngươi làm thủ dạng nhân ngươi thành chư thần hoàng hôn nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cầu lương nhẹ nhàng hay đến mới chương hai trăm sáu mươi hai liền dạy rồi hết t h ả đều liền dạy rồi cầu hoa tươi không sai lúc này cái kia đứng xứng ở vương tọa bên tay người dĩ nhiên chính là lộ ẩn chỗ ở câu lạc bộ văn học tổng biên tập thịnh tử du ở trần gia nhưng trong miệng cũng chính là hắn cùng với dạ vương hợp tác vì lý l ị t h hàng lâm bày hoàn m ị cái t r ọ n g lúc này chứng kiến hắn xuất hiện ở nơi này thần bí không gian phía sau lộ ẩn mâu quang trận trầm xuống hắn có thể cảm giác được nơi đây cũng không phải là chân thực tồn tại địa phương mà càng giống như là nào đó cùng loại thần chi đường lĩnh vực tinh thần không gian chính mình chỉ là chạm đến cái hộp mặt ngoài mà thôi liền bị trong nháy mắt kéo vào nơi đây cảm giác này cũng cùng tiếp xúc phá cảnh đạo cụ cũng không kém nhiều lắm đủ để chứng minh hai người trong lúc đó dường như có nào đó liên hệ vi rượu mà cái này cái chiếc hộp màu đen trên đó s ở có thể trước mắt đặc thù văn lộ nói vậy cũng là nào đó trước giờ thiết hạ cầm chế giữa lúc lộ ẩn suy tư lúc lúc này đã thấy phía trước v ư ơ n g tọa bên trên thịnh tử du nước mắt nhìn sang hắn giơ tay lên đẩy một cái k í n h mắt mà không thay đổi mở miệng nói đã lâu không gặp phó xã trưởng lộ ẩn sư đệ hay hoặc là nói viên quốc thủ dạ nhân m ộ ư ơ i hai lâm giang chấp hành bộ phận lộ ẩn chuyên viên hắn vừa mở miệng liền nói thẳng ra lộ ẩn thân phận đôi ký âm sắc cùng đã qua dường như cũng không có gì thay đổi nhưng mà n ữ khí lại sớm đã không phải đã từng cái kêu bình dị gần gũi tổng biên tập vô cùng phản p h ấ t không gió hồ nước đồng thời từ hắn bình tĩnh này ngự khí nhìn lại hắn dường như giống như là đã sớm ngờ tới lộ ẩn biết tiến nhập nơi đây một dạng nghe vậy lộ ẩn cũng nước mắt nhìn lại ánh mắt lóe lên nói đã lâu không gặp phải nói lần đầu gặp mặt chứ ta dường như cùng ngươi cái tên này là đệ một lần thấy lộ ẩn vừa nói một bên cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh mà giờ khắc này nghe nói như thế phía sau bên k i a thịnh tử du nhưng chỉ là biểu tình không thay đổi như trước thập phần bình tĩnh khe vớt cắm nói cái t ê u ngược lại không đến nỗi ta vẫn là lấy cái thân phận này sinh hoạt chẳng bao giờ phát sinh qua biến hóa mặc dù là ở ngươi trở thành thủ dạ nhân phía trước thậm chí tại cái kia vị tô vũ h i trở thành thủ dạ nhân trước ta cũng đã dùng cái này thân phận sống rồi mấy trăm năm chỉ bất quá các ngươi không có thể nhìn ra mà thôi t h ị n h tử du bình tĩnh vại âm rơi xuống lỗ ẩn trong lòng nhất thời liền không khỏi lần nữa k h é động khá lắm nguyên lai、like、cái gia hỏa này cùng cái kia tử thần người đại lý giống nhau cũng là sống sót mấy trăm năm láo quái vật bất quá cái này tình huống gì từ thần người đại lý ra bản tuy là cũng là trường sinh bất lao thân thể thế nhưng bên ngoài khí tức rất rõ ràng cùng người thường có chút bất đồng lộ ẩn lấy kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ rất vật chứa là có thể nhìn ra kỳ cập mà trước mắt thịnh tử du năm đừng nói phía trước cho dù là cho tới bây giờ lộ ẩn đều không thể nhìn ra hơi thở của hắn có bất kỳ không cùng một dạng địa phương hắn đến tội cùng là ai hay hoặc là nói hắn đến tội cùng là của người nào đại lý giả lộ ẩn trong lòng từng bước ngưng trọng hắn hiểu được thịnh tử du có thể khống chế loại này địa phương kỳ quái thực lực rất có thể không ở cái kia vị từ thần người đại lý ra bản phía dưới mà hắn sở hầu hạ thần minh cũng rất có thể vị cách tại phía xa cái kia vị tử thần bên trên ý thức được điểm ấy lộ ẩn theo bản năng liền căng thẳng thần kinh mâu quang lăng liệt đứng lên mà giờ k h ắ c này phía trước thịnh tử du thì mâu quang nâng lên một bên hướng phía phía dưới đi tới một bên bình tĩnh nói không cần phải rút kiếm dương cung như vậy nơi đây vẹn vẹn chẳng qua là ta s ở sáng tạo ra tinh thần huyễn cảnh mà thôi đừng nói là ngươi mặc dù là ta cũng vô pháp ở chỗ này khai chiến càng không cách nào sử dụng bất luận cái gì lực lượng sở dĩ để cho ngươi tiến nhập nơi đây là bởi vì ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ ở lì lịch trong tay cứu cái kia vị tì vết nào vật chứa trần gia nhưng sở dĩ ta liền trước giờ ở nơi này trên cái hộp khắc xuống thoát thức một ngày chỉ định mục tiêu tiếp xúc liền sẽ đem tinh thần truyền tống vào tới không ra ngoài dự liệu là ngươi quả nhiên thành công va chạm vào cái hộp này thị n h tử du biểu tình t h ậ p phần bình tĩnh nói p h ả n phát tại trình bày nhất kiện chút nào chuyện nhỏ tầm thường một dạng nhưng mà nghe nói như thế phía sau lộ ẩn lại trong nháy mắt mâu quang châm xuống bỗng nhiên vang lên một chuyện nói như vậy trước đây ngươi gọi điện thoại cho ta biết trần gia nhưng có chuyện cũng là có ý vi chi sao lỗ ẩn ngưng tiếng hỏi còn nhớ kỹ phía trước lỗ ẩn đang ở chấp hành bộ phận đại lâu bên trong giải quyết xong những thứ kia bị ác ma phụ thân chuyên viên nhóm sau đó đột nhiên liền thu đến đến từ tổng biên tập thịnh tử du điện thoại trong điện thoại thịnh tử du lấy quái dị ngữ khí để lộ ra trần ra nhưng dường như bị quỷ nhập vào người các loại ngữ vì vậy lỗ ẩn liền theo bản năng cảm thấy trần ra nhưng hẳn là bị từ trong địa ngục chạy trốn một cái ác ma cho phụ thân sở dĩ hắn mới chỉ có lập tức xuất phát trực tiếp đi trước trong tiệm sách tìm được rồi bị phụ thân trần ra nhưng sau đó mới xảy ra cùng ác ma thủy tổ lì lì đánh một trận hiện tại thịnh tử du di nhiên nói hắn đã sớm liệu đến lộ ẩn biết cứu ra trần gia nhưng cái này há chẳng phải là nói từ trần gia nhưng bị ly lịch nhập thân đến lộ ẩn cùng ly lịch chiến đấu giải trừ nhập thân đều ở đây cái bê kế hoạch bên trong nghĩ tới đây lộ ẩn sắc mặt buộc phát nghiêm túc mà giờ khác này phía trước thịnh tử du thì gật đầu không che giấu chút nào điệu bình tĩnh nói không sai đây cũng là chuyện không có cách nào khác ly lịch nữ nhân kia muốn lấy ẩn nút tư thái sống sót xuống phía dưới đây là không được cho phép ta tìm kiếm một trăm bảy mươi mấy trăm năm mới rốt c u c đời đến nàng lần nữa như thế đương nhiên không thể bỏ qua cái này quý báo cơ hội nàng nhất định phải chết đi nói đến đây thị tử du phảng phất lại nhớ ra cái gì đó một dạng lại nói đúng rồi nói đến đây ta còn muốn cảm tạ ngươi một chút cùng lâm giang chấp hành bộ thủ d ạ n h â n nhóm địa ngục vị diện diện tích không gì sánh được mà lilith phong ấn chỗ ta tìm mấy trăm năm đều không thể tìm được không nghĩ tới các ngươi ở đánh bậy đánh bạo phía dưới dĩ nhiên giúp cái này lại ân nếu không là như vậy lilith cũng không khả năng một lần nữa i h n thế cái kia sáu mươi sáu phần có một thủy tổ phong ấn cũng không khả năng t ờ i ra nói đến đây lộ ẩn trong lòng nhất thời một cái l ộ buộc chờ các loại dường như liền dậy rồi lúc trước những thứ kia toàn bộ nhìn như tình cờ nhân quả tựa hồ cũng liền dạy rồi hắn nhìn về phía trước thịnh tử du mâu quan g bên trong nhất thời nổi lên một tia kiêng kỵ hàn ý lúc trước hắn từng một mực tại đoán người này mục đích thật sự đến tột cùng là cái gì nhưng hiện tại xem ra đáp án dường như đã rất rõ ràng nếu hắn như vậy nóng lòng dẫn đạo l y l ị ệ t từ vong tới giải trừ phong ấn nói đủ để chứng minh hắn rất có thể là đứng ở đó vị thần linh người đại lý nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cậu lương nhẹ nhàng hay đến ớ i chương hai trăm sáu mươi ba nếu không có lựa chọn nào khác vậy liền đem trừ thần cho hết、giết. cầu hoa tươi lộ ẩn ngưng nhìn tiền phương trong lòng trong nháy mắt tâm tư hàng vạn hàng nghìn não hải xông ra nhiều loại có khả năng nhưng duy nhất có thể lấy xác nhận là chỉ ít cái g i a hòa này tuyệt đối cùng tử thần người đại lý chỗ ở minh phủ thuộc về hoàn toàn phe đối địch dù sao từ lúc đó cái kia do hạn lợi nói đến xem hắn hiển nhiên là đối với cái kia vị trư thần cấm kỵ khôi phục thập phần ngoài ý muốn thậm chí còn hơi có mấy phần k i ê n kỵ nhưng mà trước mắt thịnh tử du đừng nói là kiến kỵ việc này thậm chí tất cả đều ở hắn trong kế hoạch tư vơ mới bắt đầu lừa gạt trần ra nhưng tín nhiệm tới làm cho lì l ị nhập thân bắt đầu rồi đến sau đó. gọi điện thoại cho lộ ẩn làm cho hắn đi tới trong tiệm sách đây hết thảy dường như cũng là vì mượn lộ ẩn tay đi giết chết lì lít bất quá như đã nói qua cái g i a hỏa này nếu muốn cho lì lít chết vì sao không có tự mình ra tay giết rơi nàng mà lại an bài lộ ẩn cùng nàng gặp mặt chẳng lẽ nói thực lực của người này không bằng lì lít lộ ẩn trong lòng tuân ra cái nghi vấn này nhưng rất nhanh liền lại bị hắn p h ủ quyết dù sao lúc này trước mắt thịnh tử du cái loại này mơ hồ cảm giác c áp bách hoàn toàn ở lì lít bên trên thậm chí là lúc đó cái tia ma nhân biến hóa phía sau lì lít đều không thể sở hữu như vậy làm người ta kiên kị cảm giác á lộ ẩn ở trên thực lực trực giác phán đoán vẫn luôn rất chính xác vì vậy hắn hầu như cũng có thể khẳng định cái này thịnh tử du thực lực tất h nhiên ở lì lìt bên trên cứ như vậy hắn không có tự mình động thủ nguyên nhân liền hiện ra càng quỷ d ị hơn nhưng mà liền tại lộ ẩn nghĩ tới đây lúc đã thấy phía trước thịnh tử du đ ỗ n g nhiên giơ tay lên chậm rãi tháo xuống mắt kiếng của mình lộ ra một đôi cho màu nâu đồng tử sau đó một bên ưu nhã đem k í n h mắt gây bắt đầu một bên thản như nói n trước mắt cái này tinh thần huyết cảnh ta chỉ có thể duy trì không đến mười phút thời gian cấp bách sở dĩ ta liền thẳng vào tránh đề vừa nói thị tử du mâu quan g trung lừng lánh ra hào quang màu vàng sậm hắn đứng ở thật cao trên bậc thang lấy thái độ bề trên mắt nhìn xuống bên này lộ ẩn đạm mạc mở miệng nói nói vậy ngươi đại khái đã từ lì lìt hoặc là ra bản nơi đó biết được đến rồi một số bí mật không sai ta s ở hầu hạ tồn tại chính là cái k i a bị t r ư thiên thần minh kiên kỵ xạ tàn lũ sài ở mấy trăm năm qua ta một mực tại l ạ g yên không một tiếng động tìm kiếm tàn dư xuống thủy tổ đám ác ma cũng đưa bọn họ m á sát vì thời ra hắn phong ấn làm chuẩn bị mà bây giờ sáu mươi sáu vị ác ma thủy tổ đã chết từ thâm biên bên trong dựng dục g a huyết sắp đời tháng gia đen nhánh thâm viên lấy huyết nguyệt vì nguyên điểm lan tràn mà ra triệt để che giấu thiên cung bao phủ ở trên thế giới lúc này không bao giờ kết thúc toàn cầu đêm tối thời đại chính thức đã tới toàn bộ chuẩn bị ổ n thỏa nguyên bản đến một bước này lúc theo lý mà nói lụ s ạ ở đại nhân liền đã có thể hàng lâm thế giới thống ngự v ậ t vật nhưng là bởi các người viêm quốc chư thần ở mấy trăm năm trước tự ý xuất thủ lấy mệnh hồn sáng tạo ra tên là thế giới ý chí cấm chế đưa tới bây giờ toàn bộ bán thần bên trên vị cách tồn tại đều không thể bình thường giá lâm với bên trong vùng thế giới này mặc dù là chúa tệ thâm viên ý chí lụ xạ ở đại nhân cũng không cách con cần không nào tránh khỏi. Vì vậy, kế tiếp, Vì vậy, lúc ạ i cuối ngươi. Nói dưới Cái kia kim ngươi nhiên biến giác mười hoàn thành một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốc nhất. chính thịnh chỉ hướng phía phản phất đột nhiên biến đến cảm giác gáp bách mười phần. song trong con là là cùng, cũng ẩn. đến lên, ẩn. mang, đến một một tử tay đột mấu ám cảm Lộ lộ bước bước sắc ru gáp l Đó đây, rơ quả này chu vi toàn bộ tàn phá cung điện đại sành phản phất cũng bắt đầu mơ hồ chấn động nhưng mà nghe đến nơi này lộ ẩn lại dĩ nhiên gian sắc mặt hơi chệ ở trong lòng có chút bối rối tình huống gì ta chờ các loại Ta nhưng giờ khắc này hắn bối rối bởi vì nàng chẳng những lâm vào còn vừa vặn lâm vào phiền toái nhất khó giải thích nhất nhân quả bên trong cư ngươi h thành n tờ chính ư h là hiện nay trên thế giới duy nhất có thể tiếp nhận ta sợ phụng dưỡng lù sợ đại nhân hoàn mỹ linh hồn vật chứa sự tồn tại của ngươi chính là vì nên tiếp hắn hàn g lâm kế tiếp chỉ cần ngươi vâng theo nội tâm ý chí nói ra đồng ý hai chữ liền đem chính thức thu được lù sợ đại nhân hàn g lâm cùng hắn cùng nhau bao trùm chư thần bên trên quân lâm mảnh này đem tối bao phủ thế giới đồng thời lù sợ đại nhân từng làm cho hướng ngươi hứa hẹn ở hàng lâm sau đó sẽ dành cho ngươi dài đến một trăm n ă m tự do ý chí trong lúc này ngươi đem có thể tùy ý chi phối toàn bộ như vậy lộ ẩn ngươi sẽ cho ra loại nào trả lời thuyết phục đâu giờ khắc này thịnh tử du chính thức về phía lộ ẩn ném xảy ra vấn đề cùng lựa chọn ánh mắt của hắn trung sở c h u y ể n ra ngoài phá vất là nào đó không lay động ý chí mà toàn bộ h u y ễ n cảnh trong đại s ả n h cũng bắt đầu xuất hiện không gì sánh được cảm giác g á p bách mạnh mẽ một ít tàn phá kiến trúc thậm chí vì vậy mà trong nháy mắt sụp đổ mà giờ khác này ở nơi này không ngừng tạc liệt bên dưới đại s ả n h n g h e xong lời nói này phía sau t r â m mặt thật lâu lộ ẩn nhưng chỉ là t r ầ m rãi nâng lên mâu n ắ m về phía trước thịnh tử du ánh mắt lừng lánh m i t n ô i nói một trăm năm tự do ý chí bao trùm chư thần bên trên quân lâm đêm tối thế giới tầm tắc không thể không nói. nghe vào xác thực cũng không t ệ l ắ m a thế nhưng ta cự tuyệt cái này xoay ngược lại đang nói vừa ra bên này thịnh tử du trong nháy mắt liền sắc mặt bị kiểm hãm hơi cứng lại rồi nghe được nửa câu đầu lúc trong lòng hắn còn đột nhiên vui vẻ cho rằng lộ ẩn đối với những điều kiện này rất hài lòng kết quả nửa câu sau lại đột nhiên lời nói xoay chuyển cư nhiên cự tuyệt thịnh tử du sắc mặt nhất thời vi ngưng mâu quang trầm xuống lạnh lùng nói đây cũng không phải là sáng suốt hành vi bây giờ thâm viên huyết nguyệt bày ra đêm tối hàn lâm không lâu sau thế giới chư thần đều sẽ bắt đầu ý thức được lũ sợ đại nhân gần từ thâm viên trở về sự thực u đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ liều lĩnh ngăn cản mà dưới loại tình huống này chúng chư thần một ngày ý thức được ngươi chính là hoàn mỹ đồ chừa nói tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đến đem ngươi giết chết do đó chung kết toàn bộ nói cách khác ngươi không có lựa chọn nào khác thịnh tử du nặng n g ề nói lấy trong giọng nói tiết lộ ra không được phép nghi ngờ cùng lúc đó thoại âm rơi xuống trong n á y mắt toàn bộ tinh thần trong nào cảnh áp lực đột nhiên gia tăng m ã n liệt anh, vô số tàn phá kiến trúc trong nháy mắt bị áp sập mà lộ ẩn trên người cũng phảng phất xuất hiện một cái bàn tay vô hình làm hắn hầu như khó có thể thở dốc loại này cảm giác á c bách bởi đến từ phương diện tinh thần không thể thắng được thông thường nguy áp nhưng mà dù vậy cự đại áp bách phía dưới lộ ẩn mâu quang vẫn như c ũ lăng liệt đứng lên hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn thẳng thịnh tử du mâu quang l ử n g lánh như lôi quang đỉnh lấy áp lực cắn răng điểm như nói thủ giả nhân không cùng ma quỷ làm giao dịch nếu không có lựa chọn nào khác vậy liền đem chư thần cũng cho hết riết tờ ép lại đến mới một tháng lạp câu một lớp mới mẹ vẽ tháng các lao bản hiền nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cầu lương nhẹ nhàng hay đến mới t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bốn tương lai hàng lâm thời khắc ảo cảnh thắt loạn thời gian cầu hoa tươi lộ ẩn trầm trầm đang nói vừa ra trong nháy mắt t ự a n h ư đồng nhất nhớ vô hình đ ú a tạ vậy hạ xuống thịnh tử du đồng tử trợn co g i ú lại không tự chủ được g i ậ n mình cái này đùa gì thế cái gia hỏa này dĩ như nghĩ giết chết chư thần điên rồi sao đây chính là mấy trăm năm trước liền lụ sợ đại nhân đều không thể hoàn thành sự nghiệp không phải đừng nói là hắn coi như là nghĩ khu trục chư thần viêm quốc thần đình đều không thể làm được cuối cùng cũng chỉ có thể lấy chư thần bệnh hồn chi lực tới sáng tạo ra thế giới ý chí tới tiến hành cơm chế chứ không hề nghi ngờ lộ ẩn cái này ngoài ý liệu trả lời làm cho thân là ma vương người hầu hạ thịnh tử du đệ một lần xuất hiện to lớn như vậy tâm lý ba đ ộ n g mà lúc này cái này cả tòa đại s ả n h đang không ngừng chấn động cùng trọng áp phía dưới cũng rốt cuộc bắt đầu rồi nhanh chóng sụp đổ từng bước sụp đổ coi như là thịnh tử du thân thể cũng bắt đầu từng bước biến thành từng đạo mảnh nhỏ phiêu tán rất hiển nhiên cái tòa này tinh thần huyễn cảnh đã đến thời gian hạn chế từng bước tiếp cận hủy diện ý thức được điều ấy giật mình một lúc lâu đi qua thịnh tử du mới chậm dai thu hồi ánh mắt lập tức năm trăm bảy mươi ba thong xuống hai trong mắt đạm nhiên mở miệng nói loài người dã tâm trí hỏa chưa bao giờ có giống như ngươi vậy thịnh vượng cự tuyệt lũ sẽ ở đại nhân lực lượng phía sau ngươi bất quá chỉ là chư thần nhãn bên trong đất cắt mà thôi nhỏ bé bất kham bất quá ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ có lẽ đợi đến tương lai chư thần hàng lâm thời khắc người bên cạnh ngươi cũng bắt đầu bởi vì ngươi mà không ngừng chết đi lúc ngươi đại khái sẽ cải biến ý nghĩa gặp lại sau ta tương lai phụng dưỡng tri chủ đức quá lâu đời đang nói chuyên g a đang không ngừng tạc liệt kiến trúc phía dưới thân ảnh của hắn cũng triệt để biến thành màu xám cho mày nhỏ theo gió phiếu tán mà giờ khắc này sụp đổ trong cung điện cái kêu bao phụ tại lộ ẩn trên tinh thần áp bách rốt cuộc dần dần tiêu tán cùng lúc đó hắn hình ảnh trước mắt cũng lần nữa bắt đầu biến hóa từ mông lung hôi vụ từng bước quá độ cuối cùng tái hiện biến thành đèn nhánh lần thứ hai, mở mắt ra lúc, bên hai liền truyền đến một cái thập phần lo lắng thấp giọng hô hoán lộ ẩn lộ ẩn tình lại đi cái này có chút bối rối thanh âm tựa hồ là cô gái nghe và còn có chút quen thuộc lộ ẩn trong lòng nhất thời sửng sốt chờ các loại khuyên nữ tình huống gì ta tiến nhập cái hộp kia nguyễn cảnh phía trước không phải ở trường học văn học bộ phận trong phòng học sao ở đâu ra nữ hải tử nơi đó rõ ràng chỉ có một người tên là ngụy xuyên giá hỏa a một lát sau l ộ ẩn cuối cùng t ừ h ả o cảnh giang buộc trung triệt để giải thoát chậm rãi mở mắt ra nhưng mà hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn là lúc này đập vào mi mắt dĩ nhiên là tô vũ h i mặt mà sau l ư n g nàng thì đứng mấy cái khác thân ảnh quen thuộc chấp hành bộ trưởng tưng n i n tuyết cùng với nàng cái kia vị còn ra lâm cảnh lên chung q u n h trắng cảnh cũng sẽ không là trong trường học phòng học mà càng giống như là một căn phòng bệnh mà giờ khác này chứng kiến lộ ẩn mở mắt ra phía sau tô vũ h i sắc mặt nhất thời liền vui vẻ bên cạnh những người khác cũng thần sắc giống vậy k h ẽ động tựa hồ là trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm một dạng chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn trong nháy mắt liền có chút m ở ra hắn trong lúc mơ hồ dường như đã ý thức được cái gì trong nháy mắt liền nhìn phía tô vũ h i nói học tỷ đã xảy ra chuyện gì ta hôn mê rất lâu rồi sao nghe vậy bên này tô vũ hy cũng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn lộ ẩn ánh mắt như mặt nước bất đắc dĩ nói ngươi cứ nói đi Từ n g ư ơ i bị đưa tới đến bây giờ tính toán đâu ra đấy lời nói đã sắp chọn mười canh giờ mười giờ đồng hồ ba lộ ẩn trong nháy mắt ngần ra khá lắm quả nhiên không thích hợp ta ở trong ả o cảnh cảm nhận được thời gian lưu động tối đa cũng liền mười phút mà thôi trong thế giới hiện thật c ư nhiên đã qua mười giờ lộ ẩn nhất thời liền trong lòng khẽ hơi chầm xuống một cái xem ra t h a n h tựu lũ s ở người hầu hạ thịnh tử du quả nhiên nắm trong tay một ít quy tắc quỷ dị lực lượng một cái tinh thần hệ viễn cảnh mà thôi thậm chí ngay cả thời gian đều thất loạn giữa lúc hắn suy tư lúc lúc này đứng ở một bên tương nên tuyết cũng n ư ớ c mắt nhìn sang nói mười giờ trước là tổng bộ là chiến lược khoa chấp hành chuyên viên ngụy xuyên đưa ngươi đưa đến chấp hành bộ phận đại lâu tới hắn nói ngươi ở va chạm vào một cái quỷ dị h ắ c ma pháp hộp sau đó liền ngay tại chỗ lâm vào trong hôn mê không cách nào đáp lại trần đoán bệnh y sư cũng nói ngươi tựa hồ là lâm vào nào đó tinh thần danh sách dị năng nguyễn cảnh giang tục trung dường như cũng may mà tinh thần lực của ngươi đủ cường đại bằng không sợ rằng hôn mê thời gian liền xa không chỉ như vậy lâu nghe nói như thế lộ ẩn mâu quang hơi loại lên có lẽ không phải tinh thần lực của hắn mạnh mẽ mà là thịnh tử du duy trì thời gian chỉ có lâu như vậy a nếu không hắn nếu muốn đạt thành mục đích thậm chí đều có thể đem chính mình vẫn vây ở h u y ế n cảnh trung lộ ẩn hơi nghĩ ngợi mà giờ k h ắ c này một bên lâm quản gia chứng kiến hắn không có trả lời tô vũ h i cùng tư nên tuyết lời nói liền trong nháy mắt mâu q u a n g khẽ nhúc đ í c h mở miệng nói lộ tiên sinh ngài còn gấp hơn sao nếu như không thoải mái nói có cần hay không tại hạ đi mời y sư qua đây vì ngài lại khám và chữa bệnh một cái ách không cần lộ ẩn k h o á t k h o á t tay cười khổ một tiếng nói không có gì chính là vừa mới nghĩ đến rồi một việc mà thôi đúng rồi cái kia vị tiễn ta qua tới ngụy xuyên chuyên viên đâu vẫn còn ở sao lộ ẩn hỏi hắn còn rất cảm tạ cái kia người kỳ quái dù sao chính mình phía trước giao thủ thời điểm đều kém chút đưa hắn đông thành bằng côn kết quả cái g i a hỏa này cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của cũng không có thừa dịp lộ ẩn lúc hôn mê tiến hành trả thù mà là đưa hắn trước tiên đưa tới đủ để chứng minh nhân phẩm không có vấn đề gì lộ ẩn đương nhiên cũng muốn với hắn trước mặt nói cái cảm t ạ mà giờ khác này một bên tô vũ h i thì l ắ c l ắ c đầu nói hắn đưa ngươi đưa tới sau đó nói là còn có bí mật nhiệm vụ liền trực tiếp rời đi còn để lại cái này nói ngươi có lẽ cần vừa nói tô vũ hy từ bên cạnh lấy tới một vật chứng kiến sau đó lộ ẩn nhất thời liền hơn g ầ n r a không sai chính là phía trước cái kia bị thịnh tử du bày ra đặc thù bấy dập hắc ma phát hộp nhìn đến đây lộ ẩn trong lòng thái đ ộ n g h ắ n g tự nhiên đem hộp cũng cùng nhau mang tới nói cách khác cái tên này gọi ngụy xuyên ra hỏa đi vào trong đó s ở thi hành bí mật nhiệm vụ cũng không phải là đồ chơi này mà là câu lạc bộ văn học bên trong còn lại thứ nào đó nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cậu lương nhẹ nhàng hay đến với lúc này một bên tô vũ h i thì ánh mắt thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm lộ ẩn nghiêm túc hỏi lộ ẩn tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì lúc đó dùng tinh thần h u y ễ n cảnh đưa ngươi không chế được lại đến tột cùng là ai tô vũ h i thoại âm rơi xuống một bên tư nên g t u y ế t hai người nhất thời cũng mâu quang nghiêm túc các nàng biết rõ lộ ẩn thực lực có thể nói là hình sáu c ạ n h mạnh mẽ nhưng cái này một lần đối phương ở căn bản không có hiện thân d ư ớ i tình huống liền khiến hắn trực tiếp lâm vào ảo cảnh ràng buộc bên trong đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ vì vậy các nàng đương nhiên không thể không chăm chú đối đãi nghe nói như thế lộ ẩn hồi thật lại sau đó trong mắt suy tư khoảng khắc mới chỉ có d ư ớ i mắt xem ra nói là thịnh tử du chúng ta cái t i u vị câu lạc bộ văn học tổng biên tập lộ ẩn tiếng nói vừa rứt giới tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người sắc mặt cùng lúc hơi đổi hô hấp không tự chủ được bị kiếm hãm lập tức tô vũ hy lại cùng tư nên tuyết liếc nhau một cái lúc này mới sắc mặt trầm ngưng gật đầu nói quả nhiên không sai thịnh tử du nguyên lai、like、thật sự có vấn đề nói như vậy tới lúc đó hắn gọi điện thoại tìm ngươi đi trường học đầu tư quán thời điểm kỳ thực cũng là thiết kế xong cái chồng đúng không tô vũ hy nhìn phía lộ ẩn hỏi khuôn mặt trắng đoán thượng biểu tình cảm bên ngoài nghiêm túc nghe nói như thế l ô ẩn ngược lại sửng sốt chờ các loại tình huống gì học tỷ ngươi đã sớm biết hắn có vấn đề ngay vậy tô vũ hy lắc đầu cái này ngược lại không có ta cũng là thẳng đến ngày hôm qua buổi sáng mới biết là ti bộ trưởng nói cho ta biết ngay vậy l ô ẩn vừa sợ kỳ địa nhìn về một bên tư n g n tuyết đã thấy tư n g n tuyết biểu tình như c ũ thập phần bình tĩnh ngước mắt nhìn sang thản nhiên nói quán ba án kiện phát sinh trước ta liền đã bắt đầu bắt tay vào làm điều tra liên quan tới ngươi và lì lít lúc chiến đấu đồ thư quán cùng ngày phát sinh một việc vì vậy liền tra được sự kiện phát sinh phía trước chỉ có một trận điện thoại đã từng từ trường học đồ thư quán phụ cận đánh tới chấp hành bộ trong đại lâu căn cứ đối với cú điện thoại kia truy tung ta từ thư từ qua lại cục bên kia tra được cái tên này gọi thịnh tử du nhân nhưng mà đương sự phía sau ta chuẩn bị đối với hắn tiến hành cặn kẽ điều tra lúc lại đột nhiên phát hiện hắn dường như bốc hơi khỏi thế gian một dạng biến mất ở lâm gian t r u n g bởi vậy ta liền suy đ o á n chỗ hắn vô cùng có khả năng thuộc về lý lịch nhất phương ác ma trở danh lúc đó sở dĩ gọi điện thoại cho ngươi có phải là vì dụ dẫu ngươi đi trước bên kia đồng thời rất có thể vẫn còn ở lập mưu những thứ khác chuyện nào đó hiện tại xem ra suy đoán dường như có hiệu lực tư ơ n g n ê n tuyết thập phần bình tĩnh mà có điều không lộn xộn nói lấy n g h e đến đó lộ ẩn đầu tiên là hơi sửng sốt sau đó nhất thời nhìn về tư ơ n g n ê n tuyết trong mắt k h é c ư ờ i không khỏi cảm k h á i nói không hổ là bộ trưởng ngươi a lại là trước sau như một tinh chuẩn suy đoán vẹn vẹn bằng vào một trận điện thoại cùng không giải thích được mất tích liền trên cơ bản đem thịnh tử du lập trường và kế hoạch đoán được không sai b i lắm xác thực lợi hại chính như các ngươi nghĩ ừ hở lộ ẩn lời của vừa ra tư nên tuyết cùng tô vũ hy hai người cùng lúc sửng sốt nhưng mà ngay sau đó lộ ẩn liền nâng lên mâu nhìn các nàng ngưng tiếng nói chuẩn xác điểm tới nói hắn nhưng thật ra là đứng ở l ì lịch sau lưng cái kia vị người sáng tạo một phương Cũng、chính ũ n g c là học tỷ ngươi trước đã từng nói qua cái vị kia ban sơ đoạn thiên sứ cùng b a n sơ ác ma lù sai ở n i n lộ ẩn lời của vừa ra tô vũ h i hai người biểu tình nhất thời rồi đột nhiên chấn động đ ô n g tử có giúp lại trong n y mắt ngay cả hô hấp đều không tự chủ được chậm lại lập tức vẻ mặt của bọn họ cũng lập tức không hẹn mà cùng n ứng trọng biến đến không gì sánh được nghiêm túc Hiện nhiên, chỉ là nghe thức hôn không cái giản. tên này, các nàng cũng ẩn cũng đơn mê được các được, là lộ Mà đã đầu bắt ý Tên người hầu mấy trăm năm qua hắn đều đang âm thầm không ngừng đưa ra cái kia vị cấm kỵ ma thần trở về kế hoạch với âm thầm mã sát lấy từng vị thủy tổ đám đắc ma ma lì lì sau khi xuất hiện hắn liền muốn tạ từ chúng ta lực lượng tới giết chết thủy tổ ác ma l i l i t h do đó hoàn thành giải p h o n g thâm viên cấm kỵ kế hoạch nguyên nhân chính là như vậy mới có cái kia thông gọi cho điện thoại của ta lộ ẩn thoại âm rơi xuống tại chỗ ba người nhất thời toàn bộ trầm mặt lại tâm sự ngưng trọng lần này lý l ị t h tử vong đưa đến phản ứng dây chuyền bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì ngẫu nhiên cùng tình báo thiếu sót đưa tới nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn chính là cái tên kia đang âm thầm xét động h ĩ vậy tư n g h ê n tuyết trong con ngươi hiện lên một kia h à n quang trầm giọng nói bây giờ toàn cầu đêm tối dị trạng đại khái đủ để chứng minh hẳng kế hoạch đã thành công chứ. Chẳng lẽ lù xài ở cũng đã từ trong vực sâu trở về sau dứt lời lộ ẩn thì lắc đầu nói còn không có bởi thế r i i ý chí quy tắc tồn tại bất luận cái gì nửa thần vị cách trở lên tồn tại muốn từ vị diện khác hàng lâm hiện thế lúc đều phải thu được vật chứa mới được mặc dù là lù s à i ở cũng không ngoại lệ lộ ẩn bình tĩnh thoại âm rơi xuống tư n g h ê n t u y ế t cùng tô vũ h i hai người lần nữa nghiêm túc liếc nhau một cái lập tức tư n g h ê n t u y ế t nhìn về lộ ẩn ánh mắt của nàng t r o n chú hạ giọng ngưng trọng nói xem ra ngươi hiểu biết sự tỉnh hoàn toàn vượt qua chúng ta nhận thức nơi đây dường như bất tiện thảo luận sau đó mới nói tỉ mỹ a nghe nói như thế lộ ẩn mặt ngoài bình tĩnh gật đầu nhưng trong lòng nhất thời không tự chủ được t h ở pháo nhẹ nhõm hô còn tốt đúng lúc n ừ n g lại không cẩn thận dường như nói xong hơi nhiều nếu như các nàng đột nhiên hỏi thịnh tử du vì sao cho hắn tiết lộ điều này nói lộ ẩn thật đúng là không nghĩ tốt lý do thích hợp hiện tại coi như là cho hắn biên lời xạo thời gian mà giờ khác này tư nên g t u y ế t thì lại nhìn qua đây ngưng tiếng nói kỳ thử chúng ta tới đây bên trong không chỉ là bởi vì ngươi hôn mê còn có món càng trọng yếu hơn chuyện cần trước mặt thông chi cho ngươi nghe nói như thế lộ ẩn nhất thời sửng sốt theo bản năng biến sắc nói chờ các loại sẽ không phải là lại xuất hiện loạn gì đi nhưng mà lúc này chứng kiến lộ ẩn phản ứng này phía sau một bên tô vũ hy trên mặt dĩ nhiên nổi lên đã lâu đủ cười nàng hai t r ò n g mắt nhìn lộ ẩn khẽ cười nói không có rồi đứng đốc là tin tức tốt ta k h á i khái, khái. liền tại một giờ trước chúng ta thu đến g á c đêm bàn tròn nghị hội tin tức tổng bộ cuối cùng vương bài chư thần hoàng hôn chính thức hướng ngươi đưa ra phỏng vấn ngoại a nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay c ầ u lương nhẹ nhàng hay đến mới chương hai trăm sáu mươi sáu thực lực của nàng đem phá vỡ ngài đối với thủ dạ nhân nhận thức cầu hoa tươi、ba. lời này vừa ra lộ ẩn trong nháy mắt biểu tình nghiêm trọng vẻ mặt dấu chấm hỏi chờ các loại tình huống gì chư thần hoàng hôn chính thức phỏng vấn mời cái này ta nhớ được phía trước không phải liền cự tuyệt quá một lần chư thần hoàng hôn mời sao lại tới rồi lộ ẩn không lộ ra dấu vết liếc mắt một cái bên cạnh lâm quản gia đã thấy lúc này lâm quản gia rất hiển nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn lập tức trên mặt tươi cười nhỏ bé mở miệng cười nói lộ tiên sinh đây chính là ngoài mọi người chúng ta ngoài ý liệu tình huống a chư thần hoàng hôn từ trước đến nay cũng sẽ không chủ động cho bất luận kẻ nào phát sinh loại này chính thức phỏng vấn mời nói như vậy đều cần chuyên viên nhóm chủ động x i n mặt lẻ bốn ba cái này một lần ngài là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt lâm quản gia gật đầu mỉm cười lời trong lời ngoài tựa hồ cũng là ở ám chỉ lộ ẩn lần này đột nhiên chính thức mời liền hắn cái này ẩ nút n phỏng vấn quan đều không thể dự liệu được nghe thế nhi lộ ẩn nhất thời trong lòng rợ khóc rợ cười đứng lên hắn còn tưởng rằng là lâm quản gia không thể chờ lại mới chỉ có làm ra thao tác không nghĩ tới cư nhiên không có quan hệ gì với hắn dường như thật sự chính là tổng bộ chư thần hoàng hôn bên kia nói ra mời giữa lúc lộ ẩn suy tư đến nơi đây lúc tô vũ hy nhìn lộ ẩn giả hoạt cười rộ lên nói hắc hắc ngươi còn nhớ rõ phía trước cái kia g i a m sát ti phương linh mộng tới chấp hành bộ phận bên trong vấn trách chúng ta sao kỳ thực ở ngươi sau khi rời đi không lâu chúng ta liền hướng tổng bộ bên kia báo lên trên b i ể n trận kia tình hình chiến đấu đồng thời báo cho bàn tròn hội nghị ngươi đã ở bên kia một mình chém giết cái kia vị đại lý bán thần mà bọn họ biết được phía sau liền lập tức phái bàn tròn nghị hội bí mật đội chuyên viên đi trước băng phong trên biệt h ơ i từ hiện trường tìm được rồi một ít tính quyết định chứng cứ bởi vậy xác nhận ngươi chiến quả sau đó chuyện này không biết bị ai đột nhiên truyền đến chư thần hoàng hôn mấy vị thành viên trong l ô thai bọn họ liền đưa ra đối ngươi phỏng vấn mời lạp tô vũ hy thần thái p h â n chân cấp tốc nói hiển nhiên trong giọng nói còn mang theo một chút xíu dáng vẻ h ư n phấn xuất phát từ nội tâm vì lộ ẩn vui vẻ lấy mà nghe thế lời nói phía sau lộ ẩn thì nhất thời bất đắc di khét l ờ i nhìn tô vũ hy nói cái k i a theo lý mà nói chém giết lý l i học tỷ nguyên ê n cũng có thể thu được mọi chứ nô、no. ta với ngươi tình huống không giống với lạp tô vũ hy khoác khoắt tay nói rằng trong giọng nói dường như giống như là chẳng hề để ý giống nhau nhưng rất rõ ràng lại thừa nước đục thả câu cũng không có nói rõ ràng cụ thể cái kia không g i ố n g mới nghĩ được như vậy lộ ẩn đột nhiên không tự chủ được hồi tưởng lại trước đây lộ ẩn chém giết vĩnh giả giáo tông sau đó thu đến hát nguyệt cùng phát hiểu song trọng lúc mười liền đã từng hỏi qua tô vũ hy có hay không thu được vương bài bộ đội mời chào mà đương thời tô vũ hy liền trả lời nói nàng đã từng thu được hát nguyệt mời thế nhưng bởi nguyên nhân nào đó cự tuyệt mà khi lộ ẩn hỏi cự tuyệt nguyên nhân lúc nàng cũng là hàm hồ kỳ tử cũng không có nói rõ lộ ẩn trong lòng thường xuyên sẽ đối với này hiếu kỳ nhưng là minh bạch mỗi cá nhân đều có bí mật của mình không cần thiết hỏi đến quá rõ mà lúc này một bên tương nên t u y ế t thì cũng ngước mắt nhìn sang mà không thay đổi mở miệng nói chư thần hoàng hôn là thủ dạ nhân trung tối cường đại cũng thần bí nhất cơ cấu cùng với có liên quan toàn bộ hầu như đều thuộc về thủ dạ nhân nội bộ cơ mật tối cao vì vậy mặc dù là lần này phỏng vấn mười cũng thuộc về cơ mật tối cao một trong trước mắt mới chỉ biết tin tức này ngoại trừ tổng bộ bàn tròn hội nghị bên trong số ít mấy người ở ngoài cũng chỉ có mấy người chúng ta sở di chuyện này cũng không cần đối ngoại lộ ra mặt khác tám giờ tối nay ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cái kia vị thí nghiệm lần đầu mặt thử quan trong lúc ở chỗ này ngươi liền đợi ở chỗ này nghỉ ngơi không cho phép lại chạy loạn khắp nơi biết không bây giờ bên ngoài như trước bị đêm tối bao phủ đến không hết quái vật cùng thai họa dồn dập bắt đầu trồi lên mặt nước nỗ lực t h ử a dịp loạn khôi p h ụ tình huống vô cùng loạn thế nhưng đây không phải là ngươi hiện nay cần phải cân nhắc sự t ì n h trước nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó chuẩn bị phỏng vấn liền có thể thương nên tuyết bình tĩnh nhắc nhở lấy tuy là ngữ khí dường như không có gì quan tâm ý tứ hàm xúc nhưng trong lời nói cũng rất rõ ràng để lộ ra không giống với dị vãng tình cảm ngay vậy lộ ẩn khẽ cười gật đầu tỏ ý biết mà sau đó tương n g ê n tuyết thì nhìn thoáng qua thời gian sau đó lanh đ ạ m nói không có vấn đề gì ta liền đi trước chấp hành bộ phận bên trong còn có nhiều sự vụ cần xử lý b u ổ i t ố i thấy dứt lời tương n g ê n tuyết liền trực tiếp vung dung xoay người hướng phía phòng bệnh đi ra ngoài giống như trước đây trước sau như một như đinh đóng cột sợi không chút rông dài mà giờ k h ắ c này quản g i a một bên lâm cảnh lên thì cũng hơi gật đầu nhìn về lộ ẩn khẽ cười nói lộ tiên sinh xin chuẩn bị kỹ lưỡng a lần này không、Bốn、muốn ngài phải đối mặt phỏng vấn quan có thể cũng không phải người thường mà là thời hạn nghĩa vụ quân sự chư thần hoàng hôn năm vị một thành viên thực lực của nàng có lẽ đem phá vỡ ngài đối với thủ dạ nhân nhận thức kính xin lợi một bên mỉm cười nói xong lâm cảnh n g uyên liền xoay người theo phía trước tư nên tuyết hướng phòng bệnh đi ra ngoài mà giờ khắc này nghe thấy lời nói sau đó lộ ẩn trong nháy mắt liền không khỏi một ngộng thành thật mà nói mới vừa nghe được tư nên tuyết nói phỏng vấn quan thời điểm hắn còn tưởng rằng người tới sẽ là cùng loại lâm quản gia như vậy bí mật tồn tại kết quả không nghĩ tới khá lắm dĩ nhiên là tờ mờ giờ chư thần hoàng hôn thời hạn nghĩa vụ quân sự thành viên nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cầu lương nhẹ nhàng hay đến với chương hai trăm sáu mươi bảy mũ lươi chai hắc khẩu trang cường giả tiêu phối cầu hoa tươi lộ ẩn mâu quang hơi loại ra hắn vẫn nhớ kỹ ở lâm quản gia đã từng đệ một lần mời hắn gia nhập vào lúc liền từng giới thiệu qua thủ dạng nhân tổng bộ đệ tứ vương bài chư thần hoàng hôn là hoàn toàn bất đồng với còn lại vương bài đặc thù tổ chức kỳ thành viên cũng chỉ có năm người mà thôi nhưng mà chính là cái này năm người lại hầu như đại biểu cho toàn bộ thủ dạng nhân cơ cấu bên trong sức chiến đấu cao nhất trần nhà bọn họ toàn bộ đều là hoàn toàn đã đủ đơn độc săn bắn bán thần tối cường tồn tại một người thủ một thành ở trên người của bọn họ cũng không phải truyền thuyết thậm chí còn lộ ẩn còn từng ở điện tịch thất trung phát hiện một ít cùng bọn họ tương quan đặc thù sự tích mà gần nhất một lần là ở ba năm trước đây lúc đó ở viêm quốc bắc cảnh chỗ đại tuyết bao trùm cực h à n sâu trong núi từng xuất hiện một chỉ cả người thiêu đốt nồng nhiệt ngọn lửa màu đỏ bát túc chi mã nó ư u phù với đại điệu bên trên đạp tuyết vô ngân nó thân thể mạnh mẽ bát túc hùng vĩ trong con người lưu chuyển sáng chói hỏa quang trên hàm răng thì có khắc cổ xưa dùn phụ văn mỗi bước ra một bước liền sẽ thần uy mênh mông cuộn cuộn dẫn phát đại quy mô tuyết、lở. trong h chuyên viên nhóm khảo chứng, e o viên nó ấ t thể chính là tới từ cổ xưa Bắc Âu thần t có chính cổ Bắc h là xưa Âu ạ i b ê t r o n cái chứa kêu vị chứ danh truyền h đình thần ầ n vương tọa một bắt túc tệ t kỵ S.L.K.E.S. mã lực sở lờ o n g t r thuyết nó là ở một hồi chư thần đ ổ ước bên trong lộ kỳ biến hóa thành con ngựa mẹ cùng cự nhân tộc thần mã tư vạ để người pháp lợi kết hợp sau đó sở sinh ra bán thần bởi thiên phú dị bẩm hắn sở hữu lấy tốc độ cực cao lại có thể tự do bay lượn bầu trời cùng biển sâu thậm chí đi trước người chết quốc gia vì vậy lộ kỳ đem biếu tặng cho ổ đình từ nay về sau cái này thất bát túc thần mã liền trở thành ổ đình đang trắng lúc thường bạn cạnh tồn tại phụ trách đứng đôi bắc cảnh chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm đang cùng bắt túc mã trong khi giao chiến thương vong cực kỳ thảm liệt thậm chí tổn thất hai gã hát nguyệt vương quyền giả mà chiến đấu đưa tới tuyết l ở cũng trùng điệp không dứt liên thanh tuyết chân núi lẩn nút người chết quốc gia đoàn tàu đều gần bị hủy d i ệ t rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt chư thần hoàng hôn một gã thành viên đang t r à n g hắn người mặc thông thường áo sơ mi trắng cùng tê s ợ mang màu đen m ũ lơi chai cùng cầu trang cứ như vậy tùy ý xuất hiện ở đại tuyết bên trong đứng xứng ở s ở hữu bị thương chấp hành bộ phận chuyên viên phía trước t r ự diện bắt túc mã ạt lai bốn y nh từ trong không khí hư hư nắm chặt liền trực tiếp lấy lôi điện vô căn cứ ngưng kết ra một thanh kim sắt xoắn ốc chi thương lập tức dậm chân tiến lên triển khai cùng sở lâm v ệ nờ liều chết đánh một trận trận chiến đấu kia tràn diện ở trong điện tịch cũng không có ghi chép tỉ mỉ nguyên nhân là tại chỗ chuyên viên căn bản cũng không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ động tác của bọn họ nếu như dùng nguyên văn tới hình dung đó chính là phản phất bao tác cùng lôi điện giữa va chạm cuối cùng kết quả chiến đấu rõ ràng lôi điện đâm xuyên qua bao tác Cái sau m đó liền xoay người hướng phía xa xa dạo chơi rời đi có người nói mãi cho đến hắn đi tới chuyên viên nhóm cuối tầm mắt lúc trong tuyết còn giống như có chỉ ly hoa miêu nhảy tới trên người của hắn mà sau đó bắc cảnh chuyên viên môn tướng sự tình báo cáo cho tổng bộ bàn tròn hội nghị đồng thời hỏi thân phận của người kia mà sau đó bọn họ lấy được trả lời thì rất đơn giản chỉ có tám chữ đệ tứ vương bài chư thần hoàng hôn từ đó trong điện tịch ghi lại tuyết sơn sự kiện toàn bộ kết thúc mà cái này sự kiện dường như cũng là chư thần hoàng hôn ở trước mặt người đời cho thấy cuối cùng một lần nhiệm vụ bọn họ có lẽ vẫn ở chỗ cũ âm thầm săn bắn lấy thần minh thế nhưng dường như liền đều là sẽ không bị công khai ghi lại bí mật nhiệm vụ lúc đó đọc xong đây là ngày ghi chép sau đó lộ ẩn trong lòng chỉ còn lại có xem thế là đủ rồi thậm chí nếu như không phải ở chấp hành bộ trong điện t ị thấy hắn đều nhanh cho rằng đây là một bản hư cấu tiểu thuyết liền cái kia mũ lời trai hắc khẩu trang nghe vào đều tràn đầy hí kịch tính giống như cường giả tiêu phối không thể không nói cái kia nam tử thần bí thực lực s á c thực cường đại đến có chút kỳ cục cũng khó trách cái này chư thần hoàng hôn sẽ bị lâm quản gia xưng là thủ dạ nhân t r ầ nhà n s á c thực không quá đáng sau khi xem xong lộ ẩn đối với đệ tứ vương bài thực lực cũng có minh s á c nhận thức hắn đã từng nghĩ quá có lẽ chờ mình từ mẹo nơi đó lấy được càng bột kỹ năng sau đó có thể thử gia nhập vào nhìn dù sao ở lâm quản gia giảng thuật chung chư thần hoàng hôn thành viên tựa hồ là sẽ không nhận bất kỳ quán t h u c chỉ là ngẫu nhiên có khẩn cấp nhiệm vụ tổng bộ biết xin bọn họ đứng ra giải quyết còn lại thời điểm hoàn toàn có thể tùy tiện bắt cá quá của mình thích sinh hoạt bất quá hắn không nghĩ tới chính là tổng bộ đã vậy còn quá nhanh liền trực tiếp hạ đạt chính thức phỏng vấn mời thời gian đưa đẩy mấy giờ qua rất nhanh tới đến buổi tối bảy giờ bất quá nói là buổi tối thì thực cùng ban ngày cũng không có bất luận cái gì phân biệt dù sao bây giờ toàn cầu đều bao phủ tại trong đêm tối nếu như không đi cố ý xem đồng hồ bên trên cùng trên điện thoại di động biểu hiện thời gian không ai có thể nhìn ra là ban ngày hay là buổi tối mà ở trong lúc này trong vài giờ lộ ẩn thì dựa theo tư nên tuyết trước khi đi nhắc nhở hết sức thành thật sức đồng ợ i tại ở t r thời n t n cũng đi qua trên Internet Tân Văn biết được đến rồi không í thiếu n t người bắt đầu nổi lên một ít chuyên gia cùng quan nhỏ bé hy vọng bọn họ đứng ra cho ra một cái giải đáp nhưng mà thời khắc này các quốc gia quá phương đương nhiên cũng sáu trăm ba mươi bảy căn bản không biết rõ ràng phát sinh cái gì bọn họ đầu mối duy nhất đại khái chính là ở toàn cầu đêm tối trước vệ tinh giám sát sở phách dưới những thứ kia khói đen bất quá chỉ có những thứ này cũng căn bản không có í t gì không ít các chuyên gia cũng r ồ n r ậ p ở internet trên bình đài lên tiếng chỉ ra hy vọng quan phương dùng tàu con t o y đi lên áp dụng vật chất tới kiểm tra đo lường các loại thế nhưng hiện nay dường như cũng chỉ có đại dương bị n ạ n một nước nào đó ký giả tin tức chuyên r a nói bọn họ ở máy bay nỗ lực xuyên thấu cái kia mây đen tầm lúc liền triệt để mất đi liên hệ lần nữa bất luận cái gì hạ lạc đối với lần này càng là đưa tới trên internet mới một lớp khủng hoảng không ít bi quan đám người thậm chí bắt đầu vì vậy mà lần nữa tuyên dương nổi lên thế giới mặt thế khái niệm mà một ít bảo vệ môi trường cực đoan đ o à người n thì bắt đầu nói đây là bởi quá độ ô nhiễm môi trường trái đất đưa đến phản vệ khác một ít khoa học luận giả thì tin tưởng vững chắc cái này liền chỉ là một lần hiếm thấy phạm vi lớn mây đen t ầ n g khí tượng mà thôi không có gì đáng lo quan phương hẳn rất nhanh là có thể nghĩ ra biện pháp đem giải quyết chứng kiến trên internet hình hình sắc sắc luôn luận lộ ẩn nhất thời không biết nên dùng loại vẻ mặt nào tới đối mặt chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ có lẽ chương ũ n g c ỉ có sớm hai trăm m sáu mươi tám các ngươi chư thần hoàng hôn chẳng lẽ người đều mang một miêu chứ cầu hoa tươi nghe thấy thanh âm quen thuộc lộ ẩn nhất thời ngần ra hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại đã thấy lúc này liền tại cửa sổ bên kia phương hướng cứ nhiên đang nằm ú t s ắ p lấy một chỉ con nhỏ nhỏ mâu quang rực rỡ mà nhìn bên này khi nhìn đến lộ ẩn đối diện tới được nhãn thân phía sau nó dường như giống như là xác nhận thân phận một dạng nhất thời liền tức dược cấp tốc bốn lượn chân sau một cái bước nhảy ngắn trực tiếp từ không trung bay vọt đi qua s á t na chui được lộ ẩn trong lòng một bộ động tác vô cùng nhanh giống như nước chảy mây trôi thông thuận sau đó mới chỉ có nâng lên đầu nhỏ mở to ánh mắt mà nhìn lộ ẩn mại thanh mại khí lại kêu hai tiếng miêu miêu cái này tiểu biểu tình giống như là một sinh khí nũng nịu tiểu cô nương giống nhau chứng kiến nó、no、cái này khả ái tiểu giáng dấp lộ ẩn đầu tiên là sửng sốt lập tức liền nhất thời k h ẽ n ở nụ cười một bên b u ố t nó đầu nhỏ vừa nói xin lỗi a đại tiểu thư lúc đó nhìn ngươi ngủ rất say bộ dạng liền đem ngươi đặt ở học tỷ trong phòng không phải cố ý ném ngươi không phải quản a đừng nóng giận lạp lộ ẩn một bên ăn ủi một bên trong lòng khép cười lúc đó bọn họ từ trên biển phản hồi chấp hành bộ phận đại lâu sau đó lộ ẩn thấy lớn tiểu thư vẫn là ngủ rất say sợ quay dối đến nó nghỉ ngơi liền đem nó bỏ vào học tỷ tô vũ hy trong phòng sau đó mới chỉ có theo tư ơ nên g n t u y ế t hai người cùng tiến lên đi gặp đến rồi phương linh mộng đám người vốn là nghĩ lấy sau đó mới đem đại tiểu thư mang về nhà cùng nhau nghỉ ngơi kết quả lâm thời lại thu đến chữa bệnh bộ phận bên kia tin nhắn ngắn liền đi vào thấy rồi tỉnh lại trần ra nhưng tiện đường cũng liền đi một chuyến trường học đồ thư quán mới xảy ra chuyện về sau sau khi tỉnh lại hắn đều nhanh đã quên m è o vẫn còn ở học tỷ trong phòng không nghĩ tới cái này tiểu ra hỏa dĩ n h i ê n chính mình đi tìm tới hay là từ ngoài cửa sổ tìm được hy vọng nó không có kinh động đến những người khác ca lộ ẩn một bên khách l ờ vừa dùng nhẹ tay nhẹ vớt ve mèo mềm nhún phía sau lưng chậm mèo dường như lúc này mới không tức giận hết sức thoải mái nằm ở l ộ ẩn trong lòng t hưởng thụ cùng chủ nhân gian ít có ô t ồ n nhưng mà đúng lúc này đột nhiên điện thoại di động tin nhắn ngắn tiếng chung lần thứ hai vang lên l ộ ẩn mở ra xem đã thấy là tư nên tuyết phát tới tin tức nội dung rất đơn giản đã đến giờ chuẩn bị tham gia phỏng vấn a tới trước bảy mươi một tầng phòng tiếp khách một chuyến chứng kiến tin tức này l ộ ẩn mâu quang kẽ động xem ra tựa hồ là cái tia chư thần hoàng hôn thành viên đã tới vừa nghĩ hắn lập tức trở về cái tin tức lập tức liền ôm mèo đứng dậy ở đơn giản thay đổi bộ quần áo cùng giày qua đi liền trực tiếp ôm trong ng đi ra phòng bệnh chấp hành bộ phận bên trong đại lâu có không ít phòng tiếp khách mà ở vào 71 t ầ n g bên trong phòng tiếp khách từ trước đến nay đều là tiếp đại nhất tôn quý khách nhân trước đây lộ ẩn được trao tặng s cấp danh hiệu lúc liền cũng là ở 71 t ầ n g trung cử hành nghi thức bất quá về sau bị ác ma nhập thân sự kiện cắt đứt mà thôi đi trước thang máy dọc theo đường đi lộ ẩn liền phát hiện chấp hành bộ phận bên trong giường như lần nữa khôi phục những ngày qua công tác rộn rịp trạng thái từ phía trước ác ma ẩn giấu sự kiện bên trong từng bước giao qua đối hắt đêm sự kiện thai biến xử lý ở giữa sau khi tiến vào thang máy một đường hướng về phía trước cấp tốc đạt đến b ả tầng mà ở cửa thang máy mở ra trong n g a y mắt lộ ẩn liền lập tức thấy được phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc chính là tương nên tuyết quản gia lâm cảnh n g u y ê n chứng kiến lộ ẩn phía sau hắn liền gật đầu mỉm cười nói ngài tốc độ thật nhanh ta đang chuẩn bị đi xuống nên đón ngài nghe nói như thế lộ ẩn nhất thời trước mắt vừa đi đi ra một bên thuận m i ệ n g nói nên tất ta không đến mức như thế chính q u chứ đương nhiên còn như lâm quản gia mỉm cười nói mỗi vị chư thần hoàng hôn các thành viên đều hoặc nhiều hoặc ít có riêng mình lệnh tốt cùng cấm kỵ ta có thể thừa này cơ hội hướng ư ơ i hơi chút giới thiệu một chút tránh cho ngài ở không biết chuyện dưới tình huống đặt lôi à, Lộ ẩn bừng n t ỉ hai đ người gật đ hướng phía bảy mươi mốt tầng cuối phòng khách đi tới dọc theo đường đi quản gia thì tường hơi thỏa đáng giới thiệu một ít có quan hệ với chư thần hoàng hôn trong đó nào đó hai ba vị thành viên tình báo nghe đến mấy cái này phía sau lỗ ẩn trong lòng không khỏi cảm t h ấ i không thể không nói Cái những à y bên trong có c ú thứ này sắp thực xem như là tránh xét vừa nghĩ hai người liền đã đi tới cửa phòng hợp lâm quản gia giơ tay lên gõ cửa một cái cao giọng mở miệng nói tiểu thư lộ tiên sinh đến rồi tiếng nói vừa dứt bên trong liền nhất thời truyền đến tư nghênh tuyết thanh âm ừng và đi thoại âm rơi xuống quản gia vì lộ ẩn đẩy cửa ra mời lộ ẩn ôm trong ngực mèo d ầ m chân hướng phía bên trong đi tới vào cửa trước tiên tự nhiên chú ý tới ngồi ở phía bên phải tương n ê n tuyết biểu tình như nhau bình thường lãnh đạo nhưng mà ngồi ở phía bên phải thân ảnh lại lộ ra hoàn toàn khác nhau phong cách đây là một vị có dối bù hơi cuộn nhạt mái tóc dài màu nâu mỹ nữ thân người mặc đạm bạch sắc ngày mùa hè còn dài mặc dù cũng không có tan hoa lệ trang điểm ra mặt vẫn như cũ hết sức xinh đẹp mắt ngọc m ả ngài ra như mỡ ông mà giờ khác này trên mặt của nàng đang mang theo có chút hiếu kỷ biểu tình nhìn lộ ẩn bên này cùng ngự tỉ gió tô vũ cùng lạnh la lị gió tương n ê n tuyết lộ ra hoàn toàn khác nhau phong cách và khí chất nếu như cứng r ắ n muốn nói ngược lại giống như là một vị ôn nhu chi tính nhà bên đại tỷ tỷ một dạng không có gì bất ngờ xảy ra vị này phải là hôm nay phỏng vấn quan cũng chính là cái kia vị chư thần hoàng hôn năm tên một thành viên lộ ẩn trong lòng nhỏ bé nghĩ ký lấy không thể không nói vị này chỉ từ vẻ bề ngoài nhìn lên hoàn toàn ngoài lộ ẩn dữ liệu không hề giống là tưởng tượng c h u n g cái loại này rất yêu việt người giữa lúc hắn suy tứ lúc đột nhiên lộ ẩn biểu tình lại hơi xứng sở bởi vì đúng lúc này hắn mới đột nhiên gian chú ý tới ở nơi này đại tỷ tỷ trên đùi lúc này tư n h i ê n cũng trùng hợp nằm ú t s ắ p lấy một chỉ màu xám cho con mèo nhỏ đồng thời đang cùng trong lồng ngực mình đại tiểu thư nhìn nhau chứng kiến màn này lộ ẩn trong đầu nhất t h ờ i hiện lên một cái ý nghĩ chờ các loại miêu như đã nói qua ngay lúc đó cái kia bản ghi lại tuyết sơn bắt túc mã sự kiện trong đ i ệ n tịch cuối cùng cái kia chư thần hoàng hôn thần bí thành viên ở trên mặt tuyết lúc rời đi dường như cũng có một con mèo hầu ở bên cạnh chứ trong nguyên văn ghi lại là một chỉ ly hoa miêu từ trong tuyết nhảy đến trên người hắn kia mà theo lẽ thường hay nói chương á i loại l ạ này n vô cùng trong tuyết sơn, căn bản n h hai năng có h trăm sáu mươi chín chư thần hoàng hôn, hôn no năm thương tiễn văn tỉnh cầu hoa tươi giữa lúc lộ ẩn chú ý tới điểm ấy lúc lúc này ghé vào trong ngực hắn đại tiểu thư đương nhiên cũng chú ý tới chút này tựa hồ là xuất phát từ đồng loại giữa trời sinh trực giác nó nhất thời liền ngầm đầu thập phần đề phòng nhìn tiền p h ư ơ n g mẹo mâu quang lấp lánh nhìn chằm chằm nhìn một hồi sau một lát tựa hồ là cũng không nhìn ra manh mối gì lúc này mới một lần nữa đem đầu vùi vào l ộ ẩn trong lòng thư thư phục phục nằm dậy rồi mà giờ khác này đối diện vị đại tỷ tỷ kia đương nhiên cũng chú ý tới l ộ ẩn cùng hắn m è o đã thấy nét mặt của nàng đầu tiên là hơi sững sờ lập tức trên mặt liền lộ ra như ẩn như hiện hiệu ý cười mà lúc này thư nên biết thấy lỗ ẩn biểu tình ngơ ng con tưởng rằng hắn là nhìn chằm chằm nhân ra nữ hải t ử thầy chóng liền ho khan một tiếng cao giọng mở miệng nói ho khan lộ ẩn đừng xem vị này chính là đến từ tổng bộ đệ tứ vương bài t r ư thần hoàng hôn chuyên viên danh hiệu no năm thương tiễn bởi gần nhất vừa vặn ở lâm giang phụ cận ra nhiệm vụ sở dĩ chuyên môn tới phụ trách đối ngươi phỏng vấn vốn là chuẩn bị bảy giờ chung chính thức bắt đầu bất quá nàng nghĩ trước cùng ngươi gặp một lần nhìn nhìn lại sau đó khảo hạch phương thức là cái gì theo thư nên tuyết giới thiệu đang nói hạ xuống lộ ẩn rồi mới từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại sau đó mâu quằng khẽ nhúc ních thương tiễn chứ thần hoàng hôn không năm mươi thành viên đều có riêng phần mình danh hiệu sao nghe vậy bên này tư nghiên t u y ế t đang chuẩn bị mở miệng giải thích đột nhiên đã thấy bên cạnh cái kêu ô n miêu khuê nữ nhìn sang ôn nhu khẽ cười lắc l ắ c đầu nói không cần à. tiểu tư giới thiệu quá đứng đắn lạp lần đầu gặp mặt tự giới thiệu mình một chút ta gọi hướng vãn tình a lộ ẩn chuyên viên ngươi có thể trực tiếp gọi ta vãn tình là tốt rồi dù sao về sau nói không chừng đều là đồng sự n h a nghe nói như thế lộ ẩn nhất thời trong lòng hơi động lập tức liền lộ ra quan phương mỉm cười gật đầu được rồi minh mạch rồi nghe nói như thế một bên tư ơ n g n ê n quyết nhất thời đối với lộ ẩn liếp mắt sau đó lại nhìn phía bên kia tên là hướng v ã n tình quê nữ nói v ã n tình tỷ tỉ". nhanh như vậy liền nói cho hắn biết tên thật có phải hay không không tốt lắm cái g i a hỏa này còn không có chính thức gia nhập đây ngay vậy hướng v ã n tình nhìn sang mỉm cười nói không có việc gì a ta từ trên người của hắn đã thấy tương đương cụ bị tìm được đâu được rồi tư ơ n g n ê n quyết bất đắc dĩ gật đầu sau đó lại nói vậy kế tiếp các ngươi cần thương lượng một chút cụ thể phương thức khảo hay sao ta trước tránh một chút không cần hướng văn tình cười lắc đầu nói chứng kiến hắn sau đó ta cũng đã đ nghĩ n g tới phỏng vấn phương thức như thế này có thể trực tiếp bắt đầu a lời này vừa ra không riêng gì tương niên tuyết cả kêu bên lộ ẩn đều hơi s ư ơ n g sở khá lắm tình huống gì không phải chuyên môn kêu đến trò chuyện phương thức khảo hay sao cái này mới vừa vào cửa liền cái mông đều không lần lượt ghế liền trực tiếp kết thúc ba giữa lúc hai người vô cùng kinh ngạc lúc lúc này h ư ớ n g văn tình liền ôm trong ngực miêu đứng lên nhìn phía hai người ấm như gió xuân v ậ y mỉm cười nói ta đây t r ư ớ hết đi chuẩn bị như thế này thấy ách như thế này thấy tương niên tuyết có chút sờ không được đầu não đáp lại nàng nhớ rõ ràng mới vừa hướng v ã n tỉnh còn nói muốn suy nghĩ tỉ mỉ một cái kết quả vậy làm sao đột nhiên phải suy tính nhanh như vậy mà lúc này hướng v ã n tỉnh thì rồi hướng lộ ẩn mỉm cười một cái lập tức trực tiếp xoay người ôm trong ngực miêu hướng phía ngoài cửa đi tới đợi cho nàng sau khi rời khỏi bên trong phòng tiếp khách liền chỉ còn lại có lộ ẩn cùng tư nên tuyết hai người không khí đột nhiên an t ĩ n h lại vì để tránh cho xấu hổ lộ ẩn không thể làm gì khác hơn là tìm một trọng tâm câu chuyện nhìn phía tư nên tuyết cười khăn nói bộ trưởng ngươi mới vừa bảo nàng văn tỉnh t h xem ra cùng nàng dường như rất quen nghe nói như thế phía sau thư nên g n t u y ế t ngoài ý liệu cùng sử dụng lãnh đ ạ m biểu tình đáp lại mà làm m âu quang hơi r ũ gật đầu nói mấy năm trước cái kia thời gian ta cái mới ra đời thái đ i ể u ở h á c nguyệt bí mật trong tiểu đội đảm nhiệm kiến tập chuyên viên thân phận lúc đó vì thăng cấp chính thức chuyên viên vì vậy một mình tiếp nhận đi trước bắc cảnh một chỗ trong thôn trang phong ấn ma vật yêu cầu cao nhiệm vụ ở lộ c h í n h t r u n g liền gặp nàng nàng tự xưng hướng văn tỉnh giống như ta cũng là thủ g i ả m nhân lần này đồng g i n g muốn đi nơi nào chấp hành khắc một cái bí mật nhiệm vụ bất quá ta lúc đó đương nhiên không biết nàng chính là chư thần hoàng hôn một thành viên vì vậy liền một đường đồng hành sau đó dựa vào sự giúp đỡ của nàng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành ta cũng thành công tấn thăng làm hắc nguyệt chính thức bí mật vương b à i bất quá bởi một ít sai lầm thu đến giám sát ti đi điều tra kết quả vãn t ỉ n h t ỉ một phong thơ phát tới liền trực tiếp cưỡng chế cắt đứt giám sát ti toàn bộ điều tra một mạch cái thời gian đó ta mới biết được nàng nguyên lai là đệ tứ vương b à i cái k h ư a phía sau trong mấy năm chúng ta lại đang trong tổng bộ liên tục thấy rồi rất nhiều lần cũng coi là bằng hữu a thương nên quyết nhớ lại chuyện cũ chậm rãi tự thuật mà lộ ẩn thì bừng tỉnh đại nộ gật đầu oh, oh. cũng có trách trách không được cái kia hướng văn tỉnh cũng sẽ gọi nàng là tiểu tư cùng hạ lao bản xưng hô phương thức không có sai biệt quả nhiên là người quen cũ lúc này ở lộ ẩn hai người cũng không biết dưới tình huống một bên khác ly khai phòng tiếp khách phía sau hướng văn tỉnh lúc này đang ôm miêu hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới ánh mắt của nàng nói lên dường như đang suy tư điều gì mà đúng lúc này đột nhiên sau lưng của nàng chậm rãi vang lên một cái tiếng bước chân đắp đắp đắp giống như là nào đó cao cấp định chế dạy ra đạp ở trên sàn nhà nhịp điệu thanh âm thập phần bình ổn chú ý tới điều ấy hướng v ã n tình cũng không quay đầu mà là dừng bước trên mặt lộ ra nụ cười nói ngài quả nhiên theo tới rồi đội trưởng một l i ê n nói nàng chậm rãi quay người sang đã thấy bên kia đứng chính là người mặc hát sắc vẹn đỏ tây trang quản gia lâm c ả n h u y ê n mà giờ khắc này nghe nói lời này lâm quản gia trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói trải qua đã nhiều năm như vậy ta đã sớm không phải của ngươi đội trưởng không cần phải tiếp tục lấy phương thức này xưng hô ta một ngày đội trưởng cũng là đội trưởng huống hồ ngươi làm ba năm hướng văn tình mỉm cười nói biểu tình căn bản không biến nghe nói như thế bên này lâm quản gia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ c ư ờ i khổ mà sau đó tướng văn tình thì một bên sở cùng với chính mình trong ngực mèo một bên chân mày to hơi nhăn c ư ờ i nói như đã nói qua đội trưởng là ngươi làm cho cái kia lộ ẩn tiệu g i a hỏa chuyên môn mang một con mèo tới tham gia khảo hay sao xem ra ngươi thật giống như đối với hắn có thể đi qua phỏng vấn thập phần tự tin đâu tướng văn tình t o mò hỏi dứt lời bên này lâm quản gia nhưng chỉ là sắc mặt không thay đổi m â u quang khẽ nâng khẽ c ư ờ i nói đối với hắn đi qua ta đích sắc rất tự tin bất quá hắn m ê u kỳ thực cũng không phải là ta báo cho biết lời này vừa ra chẳng biết tại sao m ỉ m c ư ờ i hướng văn tình sắc mặt đột nhiên ngần ra ngay sau đó cặp k i ê u mỹ lệ đồng tử lại trong nháy mắt bên trong đ ỗ n g nhiên c o r dù lại bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương hai trăm bảy mươi lâm quản gia bí mật khó mà phân biệt hắc cám cầu hoa tươi hướng văn tình biểu tình cứng lại rồi ngay cả hô hấp đều không tự chủ được hoàn toàn đỉnh trệ ở thẳng đến hơn nửa ngày phía sau nàng mới chỉ có sắc mặt k h á i dị nhìn tiền phương lâm quản ra mở miệng nói ngươi là nói hắn căn bản cũng không biết chư thần hoàng hôn chính là cái kia đặc thù quy củ không hướng vãn tình bất khả tư nghị hỏi thăm nghe vậy bên này lâm quản gia thì gật đầu cười nói đó là đương nhiên đừng nói là quy củ trước đó ta thậm chí đều chưa nói với hắn chư thần hoàng hôn căn nguyên cùng lịch sử hắn đối với lần này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả nghe đến đó hướng vãn tình biểu tình nhất thời ngưng trọng sau đó nàng lại mâu quang k h ẽ n âng hạ thấp giọng hỏi vậy hắn trước kia ra nhiệm vụ thời điểm cũng có với hắn miêu cùng nhau sao cái này vấn đề kỳ quái nếu là bị những người khác nghe được tự nhiên sẽ cảm thấy sợ không được đầu não nhưng mà bên này lâm quản gia chỉ là mỉm cười gật đầu đó là đương nhiên toàn bộ lâm giang chấp hành bộ chuyên viên đại khái đều từng gặp hắn mang theo miêu hành đ ộ c chung ngươi có thể tùy tiện tìm một cái người đi cầu chứng một lâm quản gia tự tin lời nói nhất thời làm cho bên này hướng vãn tình biểu tình biến đến càng thêm ngưng trọng nàng thậm chí không tự chủ được cắn nổi lên ngôi m â u quan g tiệm thức lấy dường như đang suy tư điều gì sau một lát nàng mới chỉ có lần nữa ngước mắt nhìn v ề bên này lầm quảng ra ngưng tiếng nói đã như vậy lời nói ta cảm thấy dường như có cần phải đem chuyện này báo cáo cho bạn trọn dù sao trước mắt mới chỉ chúng ta bên kia nắm giữ trong tình báo căn bản là không có đề cập tới lộ ẩn sẽ cùng hắn miêu đi ra nhiệm vụ hướng v ã n tình biểu tình nghiêm túc nói lời này nếu như bị lộ ẩn hoặc là những người khác nghe được đại khái tỷ lệ biết hoàn toàn một b ư ớ c tình huống gì l i ê n mang con miêu ra nhiệm vụ mà thôi không phạm pháp chứ cái này cũng muốn tờ m ở giờ đăng báo cho b à n chọn cái này không đúng t i n h chứ nhưng mà thời khắc này lầm quản ra chỉ là lắc đầu bình tĩnh không cần đăng báo、ừ. lời này vừa ra hướng văn tình ngược lại biểu tình sửng sốt kinh ngạc nói tại sao không lên báo bàn tròn hội nghị không phải rõ ràng quy định chúng ta phát hiện cùng loại đặc thù chuyên viên nhất định phải lập tức trước tiên đăng báo sao húng chi bọn họ dường như cũng đích s á p tìm rất nhiều năm nghe nói như thế bên này lâm quản g ra trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười thần bí nói vãn tình sự tình không có đơn giản như vậy không cần suy nghĩ quá đơn thuần nghe vậy hướng vãn tình đầu tiên là sửng sốt lập tức trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ cha lôi kéo nói đội trưởng đều trải qua nhiều năm như vậy ngươi nói chuyện làm sao vẫn loại này câu đấu người phong cách nhỉ quả nhiên là cùng đi qua một chút cũng không thay đổi Ta xem như lâm à tàng minh bạch vì sao tiểu tư nhiều năm tiểu nhiều ngươi, ngươi biết ẩn rồi.、Nghe、nói như nhìn không ẩn Nghe như bạch thấu thực thế, xác vì vậy sao tư đều quá l quản gia chỉ lâm à b i trận ì n h bất loạn vẫn chấn định như cũng đáp trả hướng văn tình nhất thời tiết khí nàng bắt đầu minh bạch chính mình cái này tấm cảm tình bài đối với vị này lao đội trưởng mà nói dường như căn bản không có hiệu quả mặc dù mình nắm giữ cả pháp thuật nhưng cái tên kia cũng rất rõ ràng có cả pháp thuật vô hiệu không không ý thức được điểm ấy hướng văn tình lập tức than ra một khẩu khí bất đắc di khoát khoát tay nói ai tính toán một chút ngược lại ngươi là đội trưởng ngươi nói đều đối vậy nghe lời ngươi a nói xong nàng liền xoay người dường như chuẩn bị trực tiếp rời đi nhưng mà đúng lúc này lâm quản ra gia trợt gian mở miệng lần nữa một vất tình ngươi thực sự cảm thấy bàn tròn trong quốc hội người tất cả đều là nghĩ lấy thủ hộ thế giới sao lập lời này vừa ra hướng văn tình không tự chủ được phát ra giọng nghi ngờ cất bộ dừng lại sau đó mới chỉ có xoay người lại kinh ngạc nhìn về phía lâm quản gia mà lúc này đã thấy lâm quản gia mâu quang hơi rũ trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng b i ể u tình nói thế giới từ trước đến nay đều là chia làm trắng cùng đen có ánh sáng địa phương hầu như vĩnh viễn biết cất dấu hạ cám chỉ là đôi khi mắt thường khó mà phân biệt mà thôi lời này vừa ra hướng văn tình trong nháy mắt trái tim hơi có rút lại trong lòng của nàng nhất thời cũng không tự chủ được khẩn trương thấp giọng nói đội trưởng ý của ngươi là bàn tròn trong nghị viện cũng tồn tại mặt tối sao dứt lời lâm quản gia trầm mặc một lúc lâu hắn cũng không có lại cho ra trực tiếp trả lời mà là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển nói cho tới nay ngươi có lẽ đều rất tò mò năm đó ta vì cái gì lại đột nhiên rời khỏi chư thần hoàng hôn a ta muốn hiện tại ngươi nên cũng có thể đoán được bộ phận lý do lời này vừa ra hướng văn t ỉ n h trái tim lần nữa bỗng nhiên chấn động tờ một chương này cùng chương chức đều dính đến nhiều bí mật cùng p h ú t sở dĩ tương đối ngắn ngày mai trương tiết biết hơi chút dài một chút a linh chuyện hơn nàng g trương sắp tới h ồ i kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ chương hai trăm bảy mươi mốt cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối nguyên tắc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc câu hoa tươi nét mặt của nàng hơi giật mình mậu quang thất thần lâm quản ra một câu nói phản phất để nàng trong nháy mắt lâm vào trong hồi ức như ngàn năm trước ngay lúc đó hướng văn tỉnh v ẹ n vẹn mới ra đời mà thôi t h a n h cựu h á c nguyệt bí mật trong tiểu đội một gã kiến tập chuyên viên nàng tham dự chấp hành một cái tiêu diệt bản thần nguy hiểm nhiệm vụ lúc đó dẫn dắt đội trưởng của nàng chính là trước mắt vị này ôn hòa khiêm nhường quảng a lâm cảnh nguyên lúc đó hắn còn không phải là bộ dáng này tuy là tính cách đồng dạng ô n h u ậ n thế nhưng lại tràn đầy cường đại khí phách làm người ta ước mơ hướng văn tình vẫn luôn hy vọng có thể cùng hắn kể vai chiến đấu vì vậy tại cái k i a c h à n g bán thần trận tiêu diệt chúng biểu hiện phá lệ r ố ú sức đồng thời cống hiến ra là tối trọng yếu chung kết một kích nhiệm vụ sau khi kết thúc bàn tròn hội nghị dường như biết được cảnh tượng lúc đó liên lén lút vì hướng văn tình an bài đệ tứ vương bài chư thần hoàng hôn mặt thử khảo hạch hơn nữa để cho nàng tuyệt đối bảo mật hướng văn tình ngay từ đầu đối với lần này đương nhiên thập phần không tình nguyện dù sao nàng không muốn giấu giếm đội trưởng của mình nhưng mà t h ằ n g đến khảo hạch ngày nào đó nàng mới hoàn toàn trận tròn mắt bởi vì cùng ngày phụ trách phỏng vấn nàng không là người khác chính là cái kia vị ngày xưa làm nàng không gì sánh được ước mơ đội trưởng lâm cảnh liên cho đến giờ phút này hướng văn tình mới chỉ có trong tháng o chốc hiểu được c h â n tướng nguyên lai、like, từ đầu đến cuối chính mình vị đội trưởng này cũng đã là chư thần hoàng hôn bên trong một thành viên chỉ bất quá vẫn lén gạt đi thân phận mà thôi sau đó không lâu nàng liền cũng bằng vào tự thân cường đại thực lực thành công thông qua phỏng vấn khảo hạch cũng dễ thân với chư thần hoàng hôn nhóm trở thành danh hiệu no năm t ư ơ n g tiễn mà đối a lai đưa n tương ngày nào đó một hồi trọng yếu trong hội nghị. Trong lúc bất chợt, lâm Cảnh Nguyên lại trực tiếp hướng bản tròn hội nghị đưa lên đơn xin đồng tuyên g ở một một bất trợt, trực tiếp từ trước, lúc Lâm lại hồi hội hội thời yếu đó b vĩnh h cựu ly k a trư thần hoàng hôn. Đối với lần này mọi người cũng lớn vì khó hiểu bàn tròn hội nghị bên trong một ít các nghị v i ê n thậm chí vì thế trọng tâm câu chuyện tranh luận được mặt đỏ tới mang thai mặc dù là hướng vãn tình chính mình cũng căn bản không biết nguyên do nhưng bọn họ còn chưa kịp đi hỏi cụ thể nguyên do lâm cảnh uyên liền đã từ trong trụ sở chính đi không từ giả thằng đến lại qua mấy năm hướng vãn tình mới chỉ có lại một lần cùng hắn gặp lại bất quá cái này một lần bây giờ hướng văn tình bởi vì tổng bộ mệnh lệnh mà đi tới lâm giang phụ trách phỏng vấn nhân tài mới nổi lộ ẩn lại không nghĩ rằng nơi đây cũng chính là tư nên tuyết cùng lâm cảnh huyền chỗ ở thành thị mà càng làm nàng hơn không nghĩ tới chính là cái này một lần nàng cứ nhiên trời xui đất khiến biết được đến rồi lâm cảnh n huyền trước đây ly khai chư thần hoàng hôn nguyên do trong khoảng thời gian ngắn nàng hoàn toàn tát tiếng mâu quang trống rông ngơ ngẩn lấy nội tâm tâm tư nhiều lần vướng v ĩ u không ngừng dù sao trước đó nàng hầu như chẳng bao giờ nghi vấn quá b ả n tròn trong quốc hội các nghị viên mà bây giờ lâm cảnh uyên lời nói không hề nghi ngờ cũng đã ám hiệu bên trong tồn tại một ít mặt tối cho tới giờ khác này nàng cũng mới rốt cuộc minh m ạ t được vì sao mới vừa lâm cảnh uyên không cho nàng đăng báo có quan hệ lộ ẩn tin tức trầm mặc lan tràn ra như yên tĩnh như chết phảng phất khiến người ta sợ r u lên rốt cuộc ở trầm n ư n g nửa ngày trời sau hướng văn tình mới chỉ có lần nữa nâng lên mâu nhìn về lâm cảnh uyên sắc mặt hết sức nghiêm túc thấp giọng nói ta hiểu được đội trưởng chuyện này ta sẽ bảo mật bất kể là cái tia vị lộ ẩn chuyện vẫn là của ngươi sự tình nghe nói như thế bên này lâm quản g i a gật đầu mỉm cười nói chuyện của ta ngược lại không sao cả bàn tròn bên trong đã có không ít người đã biết bất quá lộ ẩn chuyện xác thực hy vọng ngươi có thể tạm thời bảo mật ta còn có nhiều lắm chưa qua nghiệm chứng chuyện cần nghiệm chứng trước đó không thể để cho hắn bị những thứ k i ê m lưu đồ bất chính người để mắt tới nghe nói như thế hướng văn tình chậm rãi phun ra một khẩu khí sau đó nói ừ n ta minh mạch vừa nói hai người mơ quang hết sức ăn ý địa tương nhìn lên mắt p h ẳ nghe nói lời này lâm quản gia nhất thời hiểu ý cười lập tức lắc lắc đầu nói không cần dựa theo nguyên nguyên bản ý tưởng liền có thể đệ tình huống hiện tại mà nói làm cho hắn gia nhập vào chư thần hoàng hôn không so sánh được gia nhập vào ngược lại dễ dàng hơn ẩ n giấu đi dù sao mọi người càng là đi tìm tìm thứ nào đó cuối cùng sẽ bản năng đi coi nhẹ trước mắt mình sự vật đây chính là cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối tiếng nói vừa dứt bên này hướng v ã n tình nhất thời chân mày to vì thiêu sau đó khẽ nợ nụ cười nói cũng phải hai người nhìn nhau phía sau lập tức đồng thời ăn ý quay người sang hướng phía phương hướng bất đồng đi tới cùng lúc đó ở một bên khác hướng v ã n tình sau khi rời đi không lâu toàn bộ bên trong phòng tiếp khách liền lâm vào một mảnh lúng túng trong yên tĩnh lộ ẩn cùng tư ơ nên g n tuyết hai người cô nam quả nữ đương nhiên cũng không có gì hay trò chuyện trọng tâm câu chuyện vì vậy lộ ẩn ho nhẹ một tiếng đứng lên cười khăn nói bộ trưởng không có chuyện gì ta trước hết chạy ra chờ các loại phỏng vấn bắt đầu rồi tới nữa ngay vậy bên này tư ơ nên g n tuyết nhất thời mâu q u a n g khẽ nhúc đ í c h tựa hồ là muốn nói điểm cái gì nhưng hám i ệ n g phía sau lại dừng lại lập tức liền chỉ là nhà nhật n đáp à. gặp nang cái phản ứng này lộ ẩn nhất thời liền trong lòng thở phào một khẩu khí lập tức xoay người hướng phía ngoài cửa đi tới nhưng mà liền tại hắn gần ra cửa trong nháy mắt lại đột nhiên kèm chút cùng tiến vào một thân ảnh đụng phải cái đầy cõi lòng người này lộ ẩn đương nhiên nhận thức chính là chấp hành bộ phận bộ trưởng cao cấp bí thư một trong phụ trách xử lý một ít đối với những ngành khác liên hệ công tác các loại bên trên một lần hai bốn phong diệp đường q u ậ y r ư ợ u vương bại tử vong á n k i ệ n cũng là nàng đột nhiên vọt vào trong phòng hợp truyền ra ngoài mà giờ k h ắ c này nàng trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng hầu như có thể nói là so với lần trước càng khó coi hơn vô cùng nhật nhạt mâu quang hoảng sợ trên mặt hầu như đã không có gì huyết sắt sắp đụng nhau trong né mắt lộ ẩn nhanh chóng một cái nghiêng người tránh thoát mà cái này trước cao cấp bí thư đương nhiên cũng hoàng hốt vội nói à à xin lỗi lộ ẩn chuyên viên vừa nói hết nàng tự nhiên cũng nhìn thấy bên kia tư nên g t u y ế t sau đó cũng không kịp nhiều như vậy sắc mặt khó coi hoàng hốt vội nói bộ phận bộ trưởng việc lớn không tốt lâm giang thành phố yên cầu sân bay phụ cận chúng ta chuyên viên phát hiện chỉ còn một hơi thở hạ lão bản tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tiếng nói vừa dứt tư nên g t u y ế t cùng lộ ẩn sắc mặt cùng lúc đống nhiên biến đổi bạn đang thất tỉnh ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon trung điệp mấy cây số chiến đấu bộ trưởng người sợ cao sao cầu hoa tươi cái gì hạ lão bản tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tương nên tuyết đồng tử hơi co lại lấy trong ánh mắt chỉ còn lại có khiếp sợ cùng khó có thể tin mặc dù là bên này lộ ẩn đồng dạng biểu tình hơi giật mình tin tức này hoàn toàn chính là bọn họ sợ không có thể dự liệu đến hạ lão bản không lâu còn gọi điện thoại qua đây nói chuẩn bị xuất phát đi trước bắc cảnh hạ ra bên kia kết quả hiện tại hiện tại sân bay phủ cận đã xảy ra chuyện tương nên tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến đến xấu xí、si、không gì sánh được cấp tốc nói đã xảy ra chuyện gì hiện trường có dấu vết chiến đấu sao chữa bệnh bộ chuyên viên có hay không chạy tới hiện trường thương nên tuyết ngữ tốc nhanh vô cùng h i ệ n nhiên lòng nóng như lửa đốt mà cái này bên bí thư thì như trước sắc mặt tái nhợt nuốt nước miếng một cái môi trắng bệnh mà nói hiện trường có đại lượng chiến đấu vết tích hạ lao bản sở tại là ngoài phi trường một trận đường cao tốc phụ cận bây giờ chiếc kia đường cái m ộ ư ơ i hai gián đoạn hoàn toàn bị nhiệt độ hỏa d i ễ m tiêu hủy hiện nay sụp đổ lan đến phạm vi dường như đã trùng điệp một vài km sân bay tới gần quốc lộ phân nửa kiến trúc cũng bị lan đến gần vất quá bởi toàn cầu đêm tối sự kiện sân bay từ lúc 10 giờ trước đã khẩn cấp dừng vận vì vậy hiện nay cũng không có phát hiện rất nhiều người viên thương vong chữa bệnh bộ phận 17 phân bộ khoảng cách tương đối gần chủ trị chuyên viên chờ các loại đã trước tiên chạy tới hiện trường một nhãn tiền hậu chuyên cần bộ phận cũng ở chạy tới bên kia trên đường bí thư mồ hôi lạnh chạy dòng dòng hồi báo chuyện nghiêm trọng ở ngắn ngủi này nói mấy câu bên trong không nghi ngờ chút nào triển khai lộ ra mà nghe t h ế lần hội báo sau đó bên này lộ hận cùng tư nên tuyết hai người biểu tình nhất thời biến đến càng thêm chấn kinh rồi ngay cả hô hấp đều không tự chủ được đỉnh trệ ở cái này cái này tình huống gì trung điệp một vài km chiến đấu vết tích hạ l a o bản đến tột cùng đối mặt địch nhân gì hơn nữa nếu sân bay dừng vật nói hẳn tại sao phải đột nhiên qua bên kia đây hết thể vấn đề làm cho hiện trạng biến đến phức tạp hơn nghĩ tới đây lộ ẩn trong lòng cũng lập tức càng thêm ngưng trọng mà giờ khác này tư nên g tuyết cũng đã bất chấp nhiều như vậy nàng mâu qua ủ rột vạn phần cấp tốc đứng dậy cắn răng nói chuẩn bị xe hiện tại ta muốn lập tức đi láo hạ bên kia là là bí thư vội vã bằng lòng sau đó lập tức chuẩn bị xoay người ly khai nhưng mà đúng lúc này đứng ở cửa lộ ẩn lại mâu quăng khẽ hơi trầm xuống một cái ngưng tiếng nói chờ các loại con gái nàng ở hiện trường sao lời này vừa ra bí thư kia đầu tiên là sửng sốt sau đó liền mâu quăng lại lên trầm trọng nói ừ m g ờ hạ lão bản đem hắn nữ nhi vững vàng bảo hộ ở dưới thân có người nói tựa hồ là không có thụ thương bất quá tình huống cụ thể còn cần chữa bệnh chuyên viên nhóm tiến thêm một bước trần bắn bệnh nghe nói lời này lộ ẩn cùng tư nên tuyết hai người không hẹn mà cùng toàn bộ trầm mặc xuống không hề nghi ngờ cái này đã có thể nói rõ hạ lao bản là ở bảo vệ nữ nhi của hắn dưới tình huống triển khai chiến đấu Có lộ ẽ là l này, bởi điểm mới tới vì đây, thể thân chịu trọng thương. Nghĩ có chịu ẩn nhìn về đương nhiên n n h ó i biết trưởng, với ngươi m tương nên tuyết nói là chư thần hoàng hôn khảo hạch bất quá hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy lộ ẩn đương nhiên cũng không tâm tình làm ngồi ở chỗ này chờ đợi khảo hạch trước mặt đệ nhất phục vụ tự nhiên là đi trước hạ lao bản bên kia xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra hy vọng cái kia lào yên quỷ còn có thể sống được ca lộ ẩn mâu quan g tiềm thức lấy rốt cuộc nửa giờ qua đi lộ ẩn cùng tư nên tuyết ngồi chấp hành bộ hát sát chuyến đặc biệt đi tới đi thông y ê n hãng cầu phi trường đường cao tốc lối vào nhưng mà xe vừa mới tới gần liền trực tiếp ngăn ở phía trước mà ở cái kia phía trước nhất vị trí bọn họ liền phát hiện dĩ nhiên đã tụ đ ầ y bằng người người mặc các dạng y phục thậm chí còn có cầm máy quay phim cùng điện thoại di động tại nơi này chụp mà ở cái này đám người phía trước lại là chấp pháp c u c sớm đã kéo rét tạ lập tuy cứ việc ở toàn cầu đêm tối dị biến phía dưới hôm nay hiện trạng vẫn là biến hoa không lớn c h ấ p pháp cục như trước duy trì cơ bản xã hội trật tự xuyên đấu qua cửa sổ xe bọn họ có thể rất thấy rõ xa xa trên bầu trời đêm còn phiêu đ n g một ít hướng lên n h ữ n vụ tựa hồ là hỏa hoạn bị tới tắt lúc xuất hiện tình trạng một dạng mà cái kia cảnh giới tuyến nội bộ trên quốc lộ đã bắt đầu xuất hiện không ít vết rách ở 247 đèn chiếu sáng phía dưới có thể thấy rõ ràng làm lộ ẩn cùng tư nên biết chú ý tới lúc phụ trách tài xế lái xe đương nhiên cũng chú ý tới hắn quay đầu nhìn sang chân thành nói bộ trưởng xe của chúng ta dường như là không vào được nghe nói lời này tư nên tuyết biểu tình âm chầm xuống tới ngưng t i ế n g nói nếu như chúng ta mạnh mẽ xông tới đi qua đâu nghe nói như thế tài xế trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười khổ sở nói bộ trưởng cũng không đi bây giờ chỗ này tụ tập rất nhiều xã hội truyền thông cùng thị dân chấp pháp cục cũng rất giống đã toàn quyền tiếp quản bên này phòng vệ công tác chúng ta nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói sợ rằng tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm nghe nói như thế tư nên tuyết biểu tình trên mặt càng âm chầm nơi này cách chuyện xảy ra hiện trường còn có mấy cây số khoảng cách chẳng lẽ đi tới sao lão hạ vốn là nguy cấp và phần nàng lại còn bị ngăn cản nhưng mà giữa lúc nàng nghĩ tới đây lúc một bên lộ ẩn t r ợ t mâu quăng khẽ nhúc ních dường như nghĩ tới điều gì sau đó hắn chuyển mâu nhìn về tương niên tuyết trong bóng đêm ánh mắt như tinh thần vậy lần l á n h nói bộ trưởng ngươi sợ cao sao hở chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ chương hai trăm bảy mươi ba bọn họ am hiểu nhất vì siêu phàm sự kiện chùi u đít cầu hoa tươi lộ ẩn cái này đột nhiên tiếng nói vừa dứt bên này tương niên tuyết tự nhiên trong nháy mắt liền hơn lần người kinh ngạc nhìn sang nàng đương nhiên không có nghe hiểu lộ ẩn ý tứ mà giờ k h ắ c này lộ ẩn thì ngước mắt nhìn về phía trước giải thích trước mặt đường cái muốn mở xe đi vào đã là không thể nào Trước không nói có chấp pháp cục cùng các truyền thông quan tâm riêng là cái k i a nước toát ra con đường liền sẽ lãng phí rất nhiều thời gian bất quá hiện nay chấp pháp cục sở tiếp nhận quản lý bộ phận hẳn là hết sức có hạn rất có thể chỉ có ngoại vi cái này một bộ phận sở dĩ nếu như muốn nhanh nhất tìm được hạ lao bản lời nói chúng ta có lẽ có thể trực tiếp từ trên cao bay qua vi thương nên tuyết trong nháy mắt là ra không nghĩ tới lộ ẩn tâm tư cư nhiên như thế nhảy nàng lúc này mới hiểu lộ ẩn vì sao đột nhiên hỏi nàng có hay không sợ cao bất quá đang nghĩ ngợi một lát sau tương nên tuyết mâu quang hơi trầm xuống vẫn lắc đầu một cái nói không được máu của ta ngự thuật thuộc về thuấn phát loại danh sách tuy là có thể tự do đem huyết dịch ngưng tụ thành các loại trạng thái nhưng là lại không có biện pháp duy trì thời gian quá dài cho dù có thể ngưng vì huyết d ự c cũng chỉ có thể ở tầng trời thấp phi hành hơn mười giây mà thôi rất dễ dàng cũng sẽ bị đám kia truyền thông chú ý tới t ư ơ n g nên tuyết giải thích nhưng mà nghe nói như thế phía sau lộ ẩn nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng nói vấn đề không lớn giao cho ta là tốt rồi đi thôi, nói, xuống xe. Vừa nói, lộ ẩn liền đưa trực a cửa y đẩy này, khắc xe. Mà giờ t ê nhiên n ngồi đương nhanh liền nhấn cửa xe công tắc. Lộ ẩn chỗ tức cửa tắc. hội tài tài rất t xế xế xe lập Lộ ý, r tiếp đẩy cửa xe ra xuống xe mà thương nên tuyết thì cũng thần sắc hơi động ngắn ngủi suy tư một lát sau cũng xuống xe theo hai người tới bên đường nơi bóng tối bởi phía trước ánh sáng hấp dẫn nhiều làm ánh mắt của người bọn họ nơi đây ngược lại không ai chú ý đạt được thương nên tuyết chân mày hơi như bắt đầu đang chuẩn bị mở miệng hỏi nhưng vào lúc này đột nhiên tăng đã thấy lộ ẩn người đeo phía sau thương lam sắc băng chi vũ khí đột nhiên nổi lên ngay sau đó dọc theo hai vai của hắn phía dưới lại đột nhiên ngưng tụ thành một đạo hoa lệ băng xương cánh chim cái tia đường nét cùng hình thái phản phất tự nhiên mà thành một dạng hai cánh bên trên sở toát ra băng lam sắc qua mang làm nổi bật ra lộ ẩn cao ngất kia dáng người thương nên tuyết hơn i g ẩ n ra mà lúc này lộ ẩn thì nhìn sang đối nàng vươn tay sắc mặt bình tĩnh nói việc này không nên chậm trễ bộ trưởng nắm chặt ta tay lên đường đi lời này vừa ra thương nên tuyết mâu quang nhất thời khẽ rú lên cho tới giờ khác này chứng kiến lộ ẩn đưa ra tay lúc nàng mới chỉ có rốt cuộc h i ể u rõ lộ ẩn d ụ ý nguyên lai、like, đây mới là hắn hỏi chính mình là hay không sợ cao nguyên nhân thực sự do dự sau một lát thương nên tuyết mâu quang hơi r ũ xuống nói chỉ có cái này một lần vừa nói nàng mới chậm rãi vươn g tay nhưng mà mặc dù nói như vậy l ấ y nàng cũng không có tuyển trạch giống như một ít thần tượng kịch trong kia dạng cầm lộ ẩn bàn tay mà là thập phần khắc chế bắt được cánh tay hắn tiếp xúc hắn áo sơ mi tay áo chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn nhất thời chân mày cao lại bất quá cũng không nói gì đồng dạng lấy hướng ngược lại bắt được t ư ơ n g nên tuyết mảnh cánh tay lập tức thấp giọng nói bảo trí hô hấp、ừ. thoại âm rơi xuống tăng băng xương cánh chim bắt đầu nhẹ nhàng gỗ sau một khắc lộ ẩn bước chân bắt đầu u phủ đứng lên từng bước ly khai mặt đất ngay sau đó tương nên tuyết thân thể cũng bị mang theo ly khai mặt đất mà đúng lúc này đã thấy tương nên tuyết trên lưng dĩ nhiên đồng dạng bắt đầu ngưng tụ lại một đôi hơi lộ ra xinh xắn cánh chim hiện lên băng lam sắc qua mang giống như là bản mini giống nhau ngay sau đó thân thể của nàng cũng càng phát ra mềm mại từng bước dâng lên cuối cùng cùng lộ ẩn hoàn toàn ngang bằng cao độ dưới cũng đúng lúc này hai người tăng lên tốc độ đột nhiên nhanh hơn tăng màu băng lam hai bóng người trong đêm đen sẹt qua một đạo hoa lệ quy tích hai người trực tiếp bay lên hư vô bầu trời đêm tại chỗ biến mất lúc này ở phía trước chen trúc trong đám người một cái hát sắc ngắn tóc căn ký giả tựa hồ là chú ý tới cái gì vậy hắn đông nhiên t ỏ mò quay đầu hướng phía lộ ẩn hai người mới vừa phương hướng nhìn lại nhìn chung quanh một bên đồng bạn thấy hắn không yên lòng dáng vẻ nhất thời kỳ quái hỏi làm sao vậy bên kia có gì sao nghe vậy vị phóng viên này lập tức thần sắc kinh ngạc nói nhỏ nô、no. ta nhớ được mới vừa cái hướng kia còn giống như đứng hai người kia mà làm sao thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi nghe nói như thế bên cạnh đồng bạn nhất thời dùng mình một cái nói đừng dọa ta hả, nào có người n g ư ơ i con mẹ nó đêm h ô m khuya k h o á t đặt chỗ này nói chuyện ma đúng không ách vậy hẳn là là ta nhìn lầm vừa nghĩ ký giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu n ặ n g tân triều lấy phía trước nhìn lại mà lúc này đã thấy phía trước từ cảnh giới tuyến phụ cận đi ra một cái âu phục trung niên nam nhân trên người đeo một cái trắng thân phận của sắp bài tựa hồ là chấp pháp trong cuộc một vị phát ngôn nhân các loại nhìn đến đây một đám cấp ký giả truyền thông nhất thời cấp tốc tiến lên dồn dập đưa ra riêng phần mình trong tay mịt rộ phồn bắt đầu thất truy bắt thiệt hỏi t h a m xin hỏi chấp pháp cục tìm được rồi lần này nổ tung đầu nguồn không có người tốt xin hỏi đêm nay nơi đây đột nhiên phát sinh nổ là chuyện gì xảy ra tập kích khủng bố sao xin hỏi hiện tại có xác nhận đến hiện trường nhân viên tình huống thương vong như thế nào sao có người nói đường cái bị từ trung gian nổ gậy thật sao thấy thế nào đã như nay toàn cầu đêm tối vấn đề có hay không cùng lần này bạo tạc cũng có liên hệ nào đó các phóng viên riêng phần mình phát biểu lấy vấn đề trong đó còn xảm tạp một ít lúc kết hợp sự tình điểm nóng vấn đề tỉ như đem toàn cầu đêm tối cùng chuyện này liên hệ với nh hoàn toàn chính là ở hướng dẫn hưng gió lúc này vị này chấp pháp cục phát nôn nhân đương nhiên là đau cả đầu trong lòng bất đắc dĩ than thở đồng thời trên mặt hắn tự nhiên vẫn là vẫn duy trì trấn tĩnh dù sao hắn đã lấy được từ phía trên phát xuống tới lên tiếng b à n thảo cũng không cần phải đi hoảng sợ chỉ cần dựa theo ý tứ phía trên tới học lại là được vì vậy hắn liền giơ tay lên ý bảo đám người an tĩnh lại sau đó nói ho khan các vị mời bình tĩnh chờ nóng chúng ta chấp pháp cục chuyên viên đang đối với hiện trường tiến hành một phen thăm dò bài tra phía sau nguyên nhân đại khái đã sơ bộ kết luận xong lần này nổ tung đầu mườn cơ bản đã có thể xác định vì là đường cao tốc bên cạnh dưới đất khí thiên nhiên đường ống biến chất phía sau bởi tiết lộ đưa tới bạo tạc bất quá bởi vì phi trường khẩn cấp dừng vận này đường cái lúc đó cũng chẳng có bao nhiêu thông hành xe cộ sở dĩ hiện nay còn tạm thời chưa có xác định nhân viên thương vong bất quá chúng ta như cũ đang tiến hành trong điều tra cũng mời các vị các truyền thông không muốn b i ị u đặt hoặc là tản lời đồn lần này có chuyện xảy ra cùng cái gọi là toàn cầu đêm tối hoàn toàn là hai chuyện khác nhau phát ngôn nhân có điều không lộn xộn giải thích lấy ánh mắt kiên định phản t h t những nội dung này đều là đã xác định sự thật một dạng nhưng mà trên thực tế hắn lại không biết là mặc dù là trên tay hắn phần này từ phía trên tới lên tiếng bản thảo cũng căn bản không phải chấp pháp cục cao tầng vốn là ý tứ chỉ là từ thủ dạng nhân hậu cần bộ nơi đó s ở bắt được bản thảo mà thôi cái gọi là d ư ớ i đất g a s quản tiết lộ đưa tới bạo tạc thuần thục hạt bài chẳng qua là hậu cần bộ từ biên ra nhiều cái lý do bên trong tùy tiện tìm một cái so sánh hợp lý mà thôi dù sao bọn họ am hiểu nhất là tất cả siêu phàm sự kiện chúa lí ba chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết hậu cũng nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ cầu hoa tươi nói phân hai đầu đêm lúc này không bên trên lộ ẩn cùng tô vũ h i hai người đang xuyên toa ở giữa trời cao lạnh lùng gió phất quá hai người mặt bảng mang đi một tia mùa hè ấm áp ở xuyên qua chấp pháp cục cảnh giới tuyến d à i đất sau đó lộ ẩn liền có ý thức bắt đầu hạ xuống cùng lúc đó lấy kẻ b ù n xổ cụ hạ kỳ cẩn thận cảm giác phía dưới toàn bộ mà một đi ngang qua tới cảm giác được tràn g cảnh càng nhiều trong lòng của hắn liền càng t r ầ m ngưng cái này hoặc giả đã không phải là có thể đơn giản dùng kích thước lớn ba chữ để hình dung một trận chiến đấu đơn luân lực phá hoại mà nói sợ rằng hoàn toàn có thể nói là tiểu hình đầu đạn hạt nhân cấp b c một bên gần tương tâm vị trí. liên tuyết phát hiện, toàn bộ mặt đất cơ hồ bị nhiệt cơ ê một một một một đương nhiên lập tức liền chú ý tới hắn không được bình thường trong nháy mắt trong lòng đông lại một cái nói làm sao vậy ngay vậy lộ ẩn cái này mới chậm rãi thu hồi tâm thần mâu quang nhìn sang ở l á n h phong chi bảy trăm năm mươi ba trung hiện ra càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị nói ta cảm thấy một loại khí tức quái dị rất có thể là tạo thành trận này hai biến thủ phạm lưu lại dưới tung tích cái gì thương nên tuyết trong nháy mắt trái tim này đồng tử hơi r u n g thủ phạm tung tích t nàng không nghĩ tới mặc dù là ngăn cách lấy xa như vậy trên cao khoảng cách dưới tình huống lộ ẩn năng lực cảm nhận dĩ nhiên có mạnh tới bậc na ỉ mà lúc này lộ ẩn thì tiếp tục đem mâu quang nhìn phía phía dưới suy tư một lát sau nói phía trước khoảng cách cũng không xa để bảo đảm không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n đi xuống xem một chút ta tưng tư ố nên tuyết nghiêm nghị gật đầu cái này đồng dạng cũng là nàng ý nghị trong lòng tự nhiên không có cái gì dị nghị tuy là trong lòng nàng lo lắng lao hạ nhưng nguyên nhân chính là như vậy thì càng muốn bảo đảm không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n vì vậy được tưng nên tuyết sau khi đồng ý lộ ẩn liền tâm niệm vừa đậu chỉ một thoáng hai người bắt đầu giảm xuống sau đó làm rơi xuống cái kia bị đốt cháy đến nám đen trên mặt đất lúc lộ ẩn sau lưng tái nhợt hai cánh bắt đầu hóa thành băng trần dần dần tan g ã tưng nên tuyết sau lưng nhỏ bẽ băng vũ cũng dần dần biến mất lộ ẩn hết sức thành thật thu hồi bắt lại tư nên tuyết tay đại sự trước mặt trong lòng hắn đương nhiên không có bất luận cái gì chấm mút hoặc là chiếm tiện nghi ý nghĩ thấy lộ ẩn chủ động thu tay về tư nên tuyết mâu q u a n g khẽ nhúc đ í c h không biết suy nghĩ cái gì gió đêm thổi tới bên trong mang theo trong bùn đất cháy đen mùi vị thập phần khó nghe lộ ẩn n h ữ n mày bằng vào kẽ bùn sổ cụ nhắn nhủi cảm giác bắt đầu hướng phía bên trái đằng trước vị trí chậm rãi đi tới tư nên tuyết thì cũng đồng rạng bắt đầu rồi đề phòng trong tay hiện ra giống nhau huyết tuyến mà liền sau đó mơ khắc lộ ẩn bỗng nhiên dừng bước mắt sáng lên nói chính là chỗ này. Thoại âm rơi xuống. hắn giơ tay lên hơi chấn động một chút tăng một bả sắc bén màu tái nhợt băng chi trường đao trong sát na hiện lên bàn tay lập tức hắn không chút do dự hướng về phía cái kia nám đen thổ địa nhất trạm kiếm khí xông thẳng xuống trong n g á y mắt tựa như cùng là dễ như chở bàn tay một dạng đem nám đen đại địa sát na chém ra vây anh nám đen bùn đất tự chém vết chỗ một phân thành hai phía dưới tình hình từng bước bày ra ra nhưng mà khi thấy do vết rách dưới cái vật kia phía sau bên này tưng nên tuyết lại một lần đồng tử hơi co rút lại khó có thể tin nói đây là ngay vậy lộ ẩn chậm rãi túi người xuống v ư ơ n tay lợi dụng ngưng kết khối băng đem cái tia dưới mặt đất phương đồ đạc xuất ra nằm ở trong tay đây là một mảnh lông vũ nói đúng ra là một mảnh tản r a xích hồng sắc ánh lửa lông vũ trên đó hiện đầy tia chớp màu vàng và lộ cùng với h ắ t vết nứt màu tím vẹn vẹn chỉ là ngóng nhìn mà thôi liền có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ k h ó nói lên lời cảm giác c áp bách phản phất đối mặt thần chỉ một dạng lộ ẩn mâu q u a n g hơi du lấy ngắm nhìn trong tay lông vũ trầm mặc hơn nửa ngày mới mở miệng nói nếu như ta không có đón sai đây đại khái là một vị sĩ thiên sứ lông vũ a bộ trưởng nghe nói lời này bên này tương nên tuyết sắc mặt đã trầm n g ư n g đến rồi cực hạ n mâu quan g xấu xí gật đầu nói là loại cảm giác này không có khả năng phạm sai lầm ngoại trừ thiên đường xí thiên sứ lại không bất cứ sinh vật nào có thể có lấy loại này lông vũ tồn tại tương nên tuyết khó khăn đáp trả nghe nói như thế lộ ẩn chậm rãi phun ra một khẩu khí hắn mới vừa ở giữa trời cao lúc sở dĩ cảm giác được cổ hơi thở này có chút quỷ dị cũng không phải là bởi vì quá tà ác hoặc là v ậ n mẹo vừa văn tướng phản mà là bởi vì vô cùng thần thánh cùng bàn bạc đồng thời làm hắn cảm thấy rất quen thuộc mà bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch loại quen thuộc này là vì、sao? bởi vì mảnh này lông vũ bên trên không nghi ngờ chút nào để lộ ra lệnh khí tức hắn quen thuộc tỉ như lông vũ ở trên xích hồng sắc h ỏ a quang khí tức rất gần tô vũ hy xí thiên sứ chi viêm mà cái kia tia t r ư ớ p màu vàng vân và lộ khí tức thì tiếp cận tô vũ hy vương quyền trung sở triệu h o à n thương lôi còn cái kia sau cùng t ử hát sắc vết rách không cần nói đương nhiên là đến từ hạ lao bản lộ ẩn đã từng ở trong địa ngục chính mắt thấy được nghỉ mát lao bản cùng minh vương hạ đ ẹ thủ chiến đấu ở cuộc chiến đấu kia trung hạ lao bản sử dụng kiếm thuật công kích liền sẽ đối với mục tiêu lưu lại loại khí tức này vết tích lệnh lộ ẩn vẫn khắc sâu ấn tượng. Mà bây giờ, trước mắt lông vũ bên trên xuất hiện loại này vết tích không thể không khiến người liên tưởng tới ngay lúc đó tình hình chiến đấu lúc này một bên tương nên tuyết đương nhiên cũng có thể ý thức được chút này sắc mặt của nàng một cách lạ kỳ gian nan nhìn chằm chằm cái kêu mảnh nhỏ màu lửa đỏ xí thiên sứ c h i vũ cắn răng nói hỗn đản không nghĩ tới l a o hạ đối mặt đ ị c h nhân dĩ nhiên là nhất tôn xí thiên sứ thảo nào liền hắn mạnh như vậy ra hỏa đều sẽ chịu đến cái này dạng nguy hiểm cho sinh mạng trọng thương nghe nói như thế lỗ ẩn cũng không khỏi thong xuống hai trong mắt nhưng mà đúng lúc này nắm lông chìm hắn lại đột nhiên gian phát hiện càng lớn dị thường ừ không th chu vi dường như không chỉ có một mảnh lông chim khí t ứ c ở dùng cái này chỗ làm tâm điểm một mảng lớn nám đen thổ địa phía dưới còn có nhiều hơn xí thiên sứ khí t ứ c dài rác nghiền nát rung động ở bốn phương tám hướng ý thức được điều ấy lộ ẩn đồng tử nhất thời co rụt lại bị choáng váng bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương hai trăm bảy mươi lăm ngược lại càng giống như là bị người chặt đứt một dạng cầu hoa tươi làm sao vậy tư nên tuyết thấy lộ ẩn biểu tình đột nhiên ngơ ngẩn nhất thời ngưng trọng mở miệng hỏi mà nghe được thanh âm của nàng phía sau lộ ẩn lúc này mới phục hồi tinh thần lại hắn đầu tiên là l i ế c nhìn trong tay hỏa quang l ô n g vũ trầm mặc sau một lát liền ngước mắt nhìn về phía tư nên tuyết nói xi、sí、thiên sứ tử vong nói biết dẫn phát nổ lớn sao hở cái này đột nhiên vấn đề trong nháy mắt làm cho tư nên tuyết biểu tình sửng sốt có ý tứ lộ ẩn không nói gì mà là đ ố n g nhiên nửa ngồi xuống tới đem bàn tay của mình dính vào đất khô cằn hóa đại địa bên trên lập tức tâm niệm khẽ động tăng đã thấy một đạo màu tái nhợt hàn khí đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn phú ra ngoài hóa thành hạo hạo đáng, đáng tái nhợt hàn lư Hướng phía phía trước đông nhiên c u ộ n trào mãnh liệt mà ra dường như sông băng hàn lâm ngay sau đó đã thấy những thứ kia nám đen thổ địa ở hàn lưu xẹt qua thời khắc trong nháy mắt liền bị toàn bộ đông lại vì khối băng tại thức tỉnh đóng băng trái cây dưới tác dụng đất khô c ẳ n kết cấu bên trong cũng bị trong nháy mắt phá hư ngưng vì sông băng một bên tương nên tuyết thấy vậy thần sắc không khỏi khẽ nhúc ních thế nhưng vẫn là nhìn không thấu lộ ẩn ý tứ mà liền sau đó mưa khắc đã thấy lộ ẩn cái kia dán sông băng mặt đất bàn tay hơi vừa phát lực dường như bay trên trời băng thụ ngân hoa một dạng hướng phía bốn phía bỗng nhiên muốn nổ tung lên hóa thành đ ầ y trời băng trần bay múa ở chung quanh lực trùng kích hàn phong d ư ớ i tác dụng giống như tuyết lớn đ ầ y trời tương nên tuyết sợi tóc bị lánh lay động lấy nhìn tiền phương hình ảnh triệt để cứng lại rồi nhưng mà nhưng không phải là bởi vì trước mắt cái này tuyệt mỹ băng trần bay múa phong cảnh mà là bởi vì cái tiêu tạc liệt băng chi đại địa phía dưới lúc này dĩ nhiên khắp nơi trên đất tán lạc đến không hết xí thiên sứ lâm vũ bọn họ vỡ nát lấy không có chương phát gì hỗn độn xếp hàng dưới đất không đúng cùng với nói là xếp hàng không bằng nói là c giống như là từ trên bầu trời vô căn cứ rơi xuống một dạng mà giờ k h ắ c này những thứ kia thiêu hỏa lông chim vàng bên trên dĩ nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ có từng đạo màu tím đen chạm kích hình thành vết rách lúc này hỏa quan g tuy là từng bước yếu ớt p h ả n phất sắp tắt cho tàn nhưng ở cái này trong đêm tối lại có vẻ phá lệ sáng tỏ bọn họ liền p h ả n phất từng viên một t i ê n tinh tinh thần một dạng nằm ở nám đen đại đ ị a bên trên sinh cơ tan hết chứng kiến cái này rung động hình ảnh tương nên tuyết đại não hầu như trống giống tâm tư triệt để gián đoạn Nguyên bản. nàng còn tưởng rằng phía trước lộ ẩn sợ tìm được cái kia cái lông chìm là bởi vì lão hạ cùng xí thiên sứ xảy ra chiến đấu lúc tán rơi mà nhỏ nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như thật nhiều như vậy xí thiên sứ c h i vũ kim bộ phận thật sâu trôn giấu ở tại bị đốt cháy đại địa bên trong không có khả năng chỉ là lúc chiến đấu ngẫu nhiên t à n mát ngược lại càng giống như là bị người chặt đứt một dạng ý thức được đ i ể m ấy thương nên tuyết lần nữa đưa mắt nhìn về lộ ẩn nàng m â u quan g thiệm thức lấy rốt cuộc hiểu rõ lộ ẩn mới vừa hỏi câu nói kia dụng ý trầm mặc hơn nửa ngày phía sau thương nên tuyết mới dùng hoảng hốt ngữ khí nói những lời này giống như là một câu hỏi rồi lại giống như là nàng đối với mình đặt câu hỏi một dạng nghe nói lời này lộ ẩn chậm rãi đứng lên mâu quang nhìn phía phía trước trong bóng tối một cái hướng khác nói cái này liền muốn đi hỏi một chút hạ l ó o bản nếu quả như thật là bởi v ì sĩ thiên sứ tử vong đưa tới nổ lớn tiêu lộ nói toàn bộ liền đều nói xuôi được đi thôi lộ ẩn nhẹ giọng nói sau đó giơ tay lên lần nữa lấy sông băng đem mặt đất phía dưới những thứ này tán lạc sĩ thiên sứ lông vũ toàn bộ đông lại hai người chờ mặc hướng phía phía trước mà đi lúc này bên này đất khô cằn chính trung tâm vị trí lúc này Đến không hết sai cái này dĩ nhiên chính là chấp hành bộ phận bên trong cái tia vị hạ lao bản bất quá bây giờ trên người của hắn đã mình đầy thương tích phần lớn da rẻ cũng như cùng là bị liệt viêm thiêu đốt quá một dạng nhìn thấy mà giật mình hô hấp của hắn yếu đớt tim đập thong thả sinh bệnh khí cơ yếu đớt được phảng phất nến tàn trong gió một dạng lúc nào cũng có thể dập tắt mà ở dưới người của hắn thì che chở một cái hình thể mảnh khảnh khuyên nữ vị này trên người của cô gái cơ hồ không có bất luận cái gì thương thế thế nhưng ở sơ bộ kiểm tra qua phía sau phát hiện nàng tựa hồ là thu đến nào đó kích thích một dạng bởi vì tinh thần lực cực độ suy nhược mà lâm vào giả chết trạng thái hôn mê bên trong không hiển nhiên nàng đương nhiên chính là hạ lao bản nữ nhi hạ tiểu nhu nhìn lấy hai cái này yếu ớt sinh m ệ n h bạch thầy thuốc trong mắt lộ ra sâu đậm không đành lòng không lâu nàng còn nhìn tận mắt cái này đối với phụ thân nữ nhi ly khai chữa bệnh bộ phận hình ảnh l ạ như vậy ấm áp cùng hài hòa nhưng bây giờ hết thể đều tan vỡ đúng lúc này một cái chuyên viên đã đi tới cẩn thận nói bạch thầy thuốc chúng ta muốn đem bọn họ trước mang về chữa bệnh bộ phận bên trong lại tiến hành trị liệu không nhưng mà nghe nói như thế phía sau bạch thầy thuốc nhưng chỉ là sắc mặt thảm đạm lắc đầu nói người bị thương thân thể thiêu đốt trình độ nghiêm trọng sinh mệnh khí tức cực độ yếu ớt nhất định phải lập tức tiến hành cứu giúp và không lúc nào cũng có thể tử vong ta sẽ nghĩ biện pháp trước kéo dài ở cánh mạng hắn vừa nói nàng sâu hút một khẩu khí dưới hai tay bắt đầu tản mát ra màu xanh biết ánh sáng dịu dịu ngay sau đó cái này c ủ quang mang hàn lâm hóa thành một cái tiểu hình kim tự tháp hình dạng dường như kết giới một dạng đem hạ lao bản hai người bao phủ ở bên trong đây cũng là nàng b ê cấp liệu bình phục danh sách dị năng xanh chi ca ngợi có thể lấy hai tay ngưng tụ thành cột sáng màu xanh tới đối với mục tiêu ngoại bộ thương thế tiến hành khôi phục nhanh chóng do đó đạt được chữa thương mục đích đi qua nàng chính là bằng vào cái này một tay ưu tú khôi phục nhanh chóng năng lực mới chỉ có rất sắp lên chữa bệnh bộ chủ trị chuyên viên chi theo lý mà nói hết thể ngoại thương chỉ cần không phải phạm vi lớn nghiền nát đều có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục hoàn tất nhưng mà hiện tại chuyện quỷ dị xảy ra ở nang cột sáng màu xanh phía dưới hạ lao bản trên người những thứ k i a bị cháy địa phương lúc này dĩ nhiên căn bản không có một tia một hào khôi phục hiệu quả chứng kiến hình ảnh này bất luận là trắng thầy thuốc hay là bên cạnh còn lại chữa bệnh bộ phận chuyên viên nhóm toàn bộ ngây n g ẩ n cả người sao chuyện gì xảy ra không cách nào liệu khỏi bệnh thiêu đốt vết thương không thích hợp cái này chẳng lẽ không đúng ngoại thương bình thường giữa lúc mấy người toàn bộ mộng ở lúc đột nhiên một cái thanh âm chầm thấp từ bên cạnh văng lên đây là xí thiên sứ hỏa diễm tạo thành t ổ thương biết cự tuyệt toàn bộ liệu bình phục Lời người thời này nhất mấy vừa ra, chương u hai trăm h y bảy mươi sáu lấy nhân loại chi khu đối kháng thần minh lưu tinh hàn g lâm cầu hoa tươi nghe nói như thế khi nhìn đến người tới là chấp hành bộ phận bộ trưởng tư nên tuyết cùng với lộ ẩn sau đó chữa bệnh bộ đám người liền nhất thời toàn bộ n g ậ n ra cái gì Xí thiên sứ hòa diễm cái này t h a n h cựu thủ dạ nhân chính bọn họ mặc dù cũng không phải chấp hành bộ phận như vậy một đường chiến đấu bộ cửa thế nhưng nhưng cũng thường thường sẽ cùng những thứ này siêu phạm danh sách có đồng thời xuất hiện Xí thiên sứ bọn họ đương nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua liền cùng trong long tộc sơ đại chủng long vương giống nhau cái danh hiệu này cũng không phải chỉ là một vị bán thần cách gọi khác mà là một đám thuần chính huyết thống sơ đại chủng cổ long n ó m cùng sở hữu năm vị bọn họ toàn bộ có hoàn mỹ nhất long chi danh sách có đến gần vô hạn nguyên sơ h long quyền năng mà xí thiên sứ có người nói tổng cộng có bảy vị trong đó chứ danh nhất một vị dĩ nhiên chính là cái k i a vị từng cùng lụt sở triển khai quyết chiến xí thiên sứ dài tên là mãi cổ có người nói mỗi vị xí thiên sứ đều chiếm cứ hạng nhất hoàn mỹ nhất thần c h i đường danh sách hầu như tương đương với bán thần đỉnh điểm vì vậy bọn hắn đều sẽ được xưng là mạnh nhất bán thần đứng ở vị thứ chín giai đỉnh cao tục truyền làm xí thiên sứ hàng lâm nhân gia n lúc chỉ cần huy động cánh chim toàn bộ âu h ế tạ ác hát ám và mẹo người xúc phạm thần liền đều muốn toàn bộ táng thân với thần thánh luật pháp xích viêm bên trong bị triệt để phá hủy bất quá đó cũng chỉ là đồn đãi mà thôi dù sao căn cứ thủ dạ nhân đ i ể n tịch ghi chép cận đại một đến nay trăm năm xí thiên sứ sớm đã mai danh nhận tích không xuất hiện nữa năm đó thủ dạ nhân cơ cấu bên trong những thứ kia thực sự được gặp xí thiên sứ nhân bây giờ cơ bản đã toàn bộ chết đi đừng nói là xí thiên sứ cho dù là có xí thiên sứ huyết mạch hôn huyết chủng đều cơ hồ đã tuyết tích mà bây giờ vị này chấp hành bộ trưởng d ĩ n h i ê nói n trên người của hắn tiêu đốt vết thương là xí thiên sứ hỏa diễn tạo thành tệ ý thức được nơi này không ít người trong lòng đều không khỏi ngược lại hút lãnh khí cứ việc khó có thể tin thế nhưng cái này không cách nào bị liệu khỏi bệnh tương h thế phản phất đã âm thầm ấn chứng nàng thuyết pháp này trong khoảng thời gian ngắn mấy vị chữa bệnh chuyên viên nhóm rồn rập trầm mật lại mà lúc này bên kia bạch thầy thuốc sắc mặt thì càng thêm c ó coi nói ti bộ trưởng chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể khôi phục hạ tiên sinh sao ngay vậy bên này tương nên tuyết đồng dạng mâu q u a n g khẽ rũ xuống tới nàng có thể cảm giác được vị này bạch thầy thuốc bi thương trong lòng cùng với sâu đậm cảm giác vô lực thế nhưng nàng làm sao không phải là như vậy đâu nhìn lấy ngày xưa bạn cũ bây giờ lấy loại này toàn thân tổn thương thảm trạng hôn mê lúc nào cũng có thể đối mặt tử vong nàng lại ngoại trừ nhìn lấy ở ngoài cái gì cũng làm không được trầm mặc hơn nửa ngày phía sau nàng mới chỉ có không lộ ra dấu vết sâu hấp một khẩu khí r ũ n â u nói tạm thời không có biện pháp nói như vậy trừ phi là triệt để trừ tận gốc xí thiên sứ chi viêm ở trên người hắn nhân quả bằng không vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn bất quá cái kia mở mịt nhân quả không ai biết là cái gì thương nên tuyết sắc mặt h u ám nói lấy đây là nàng rất sớm trước ở h á c nguyệt bí mật trong tiểu đội lúc liền biết được truyền thật sở dĩ ở mới vừa chứng kiến mạch thầy thuốc trị liệu không cách nào có tác dụng lúc nàng tài năng mới có thể liếc mắt nhìn ra nguyên nhân cũng đang bởi vì như vậy trong lòng của nàng lúc này mới có thể tràn ngập cảm giác vô lực nghe được những lời này phía sau một bên lộ ẩn mâu quang cũng hơi r ú xuống hắn chậm rãi đi đến rồi bạch thầy thuốc cùng hôn mê hạ lao bản bên cạnh lập tức giơ tay lên một tầng hàn vụ tuân luôn ra đã thấy sau một khắc hạ lao bản trên thân hình bắt đầu từng bước nổi lên một tầng m à u tái nhợt đồ băng đem thân thể của hắn từng bước trong bao cuối cùng đem toàn thân của hắn triệt để lấy băng bao trùm chứng kiến màn này tư nên tuyết cùng với bên cạnh chữa bệnh bộ phận chuyên viên đám người toàn bộ g ầ y và lộ ẩn thì cũng không quay đầu. chỉ là đưa lưng về phía đám người mở miệng nói ta đóng băng có thể cho thân thể hắn vẫn duy trì ở trạng thái chết giả cứ như vậy thời gian đại khái là đủ rồi a thời gian một bên bạch thầy thuốc kinh ngạc nhìn mở miệng lặp lại một câu hiển nhiên nàng không hiểu lộ ẩn ý tứ của những lời này là cái gì mà lúc này lộ ẩn thì đứng lên nhìn về phía trước tư ơ n g n ê n tuyết mâu quang trước đó chưa từng có bình tĩnh nói nếu chỉ cần trừ tận gốc xí thiên sứ chi viêm nhân quả là có thể đưa hắn chữa khỏi nói vậy thì tìm đến cái kia nhân quả a không hơn không phải sao đang nói vừa ra mọi người c u n g quanh toàn bộ sửng sốt mà đối diện tương niên tuyết thì đồng tử hơi ngơ ngẩn hô hấp không tự chủ được đỉnh trệ ở trong lúc nhất thời trong đầu nàng tầm tư toàn bộ dừng lại t h ẳ n g đến phải sau một lát nàng mới chậm rãi phun ra một khẩu khí lập tức ưu tối mâu quang cũng tương tự một lần nữa biến đến kiên định nàng nhìn về bị b ă n g phong hạ l á p bản nặng nghề mà nói nói không sai dù cho chỉ có một chút xíu xác suất cũng muốn làm cho cái này tự i u y xuống lại t ư ơ n g niên tuyết lời nói nặng nghề rơi xuống p h ả n phất là trở về ứng với lộ ẩn mới vừa bình tĩnh cùng kiên quyết nhưng mà một bên chữa bệnh bộ phận chuyên viên đám người lúc này nghe xong lời nói này sau đó đã toàn bộ mập vòng tình huống gì hai người này chẳng lẽ là dự định gì c ă n ngoại trừ cái kia cái gọi là xí thiên sứ lưu lại nhân quả cái này tờ mờ giờ ánh mắt mọi người chung đều tràn đầy khó có thể tin cùng kinh ngạc lấy nhân loại c h i khu đối kháng thần minh vẫn luôn là thủ dạ nhân cốt loi nhất cương lĩnh một trong nhưng cho tới hôm nay bọn họ mới chỉ có phản phất rốt cuộc hiểu rõ câu nói này thực tế h à n g nghĩa không lâu sau bị lộ ẩn b ă n g phong sau hạ l á o bản bị cẩn thận đặt lên chữa bệnh bộ c h á n g cứu thương chuẩn bị sau đó trực tiếp đưa về chữa bệnh t ổ n bộ nếu như băng thông thường đông lạnh trái cây sở đông người thân thể sẽ biến đến cực kỳ yếu đuối trên cơ bản thuộc về vừa đụng đ i ệ n thoái thế nhưng lộ ẩn sớm đã thu được băng long lánh đông khế ước trừ phi là bán thần tự mình xuất thủ b ă n g không thần kia đổ băng không có khả năng bị phá vỡ vì vậy đưa hắn tạm thời đóng băng lại ngoại trừ cam đoan t á n h mạng của hắn kéo dài ở ngoài coi như là đối với hắn một loại khác bảo hộ sau đó hôn mê hạ tiểu nhu cũng bị chữa bệnh bộ phận chuyên viên nhóm mang đi tưng nên quyết vì tăng thêm tốc độ còn trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới chấp hành bộ phận chung xuất động chấp hành bộ phận bên trong khẩn cấp phi cơ trực thăng ph Lại, lại t phía phía lúc này nàng đã hoàn toàn đã không có trong ngày thường thành cựu chấp hành bộ phận bộ trưởng lúc uy phong lẫm lẫm cùng lãnh đạo giống như một ở trong cuộc sống gặp đà kích phổ thông khuê nữ giống nhau lộ ẩn không có nói thêm cái gì chuẩn bị cất bước đuổi kịp nhưng vào lúc này đột nhiên hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ cảm giác trong phạm vi phía sau lại có một đạo cảm giác gáp bách cực mạnh khí tức từ chân trời phương hướng siêu bên này cấp tốc tới gần khi hắn xoay người nhìn lúc đã thấy một đạo sáng trói xí liệt q u a n g mang từ bầu trời bên trên sông thẳng xuống giống như lưu tinh cắt bầu trời đêm lộ ẩn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại không khỏi giật mình không hề nghi ngờ cái này cổ bàng bạc mà khí tức thần thánh hầu như chỉ có một cái khả năng thiên đường xí thiên sứ bạn đang thất tỉnh a n hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương hai trăm bảy mươi bảy bộ trưởng nguyên nhân thiết có phải hay không băng cầu hoa tươi lộ ẩn mâu quang hơi chầm xuống trong đầu tâm tư trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc vận chuyển xí thiên sứ mặc dù là ở chấp hành bộ trong điện tịch cũng không có cái gì quá nhiều ghi chép vì vậy lộ ẩn đối với bọn nó hiểu rõ hết sức có hạn chỉ biết là bọn họ là phụ trách chỉ huy tam đại vị diện trung thiên đường tối cường tồn tại một trong mà ở hạ lão bản đã từng giảng t h u ậ t c h u n g cũng đề cập tới ở mấy trăm năm trước nhân loại cùng thiên đường trận doanh xảy ra một hồi đại hình chiến tranh đó chính là bí mật tròm sư tử l i u tinh vũ chi chiến ở trận kia trong chiến tranh trong nhân loại đứng đầu nhất thủ dạ nhân nhóm Cùng thiên thiên t h đó, đó bên ngoài lưu lạc long cốt bên trên đến nay đều có một đạo cự đại vết chém đã đủ có thể thấy được sĩ thiên sứ cường đại tuy là cái này chàng chiến tranh cuối cùng là lấy loại người thắng lợi kết thúc nhưng sĩ thiên sứ nhóm hiển nhiên còn duy trì thiên đường thống trị bất quá lại cũng không có xuất hiện nữa tại nhân gian hai lúc này toàn cầu đêm tối hàng lâm tiêu thất mấy trăm năm xí thiên sứ nhóm lại đột nhiên xuất hiện lần nữa còn phát động tập kích mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì là hạ lão bản sao hay hoặc là còn có c à n g sâu t ầ n g thứ mục đích những thứ này đã không được biết rồi bất quá lộ ẩn cũng hiểu được nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản giống như hạ lão bản thảm như vậy án kiện rất có thể sẽ lần nữa phát sinh đồng thời cũng không khả năng trừ tận gốc cái kia cái gọi là nhân quả tới chữa trị lão hạ vì vậy một trận chiến này cơ hồ là tất nhiên nghĩ được như vậy lộ ẩn chậm rãi phun ra một khẩu khí trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng mà liền tại lộ ẩn chú ý tới ánh lửa kia sau một lát tại chỗ những người khác tự nhiên cũng bắt đầu dồn dập đã nhận ra dị trạng tại cái kia đen nhánh không ánh sáng trong bầu trời đêm một điểm quang mang giống như tinh thần một dạng hướng phía cái phương hướng này mơ hồ tới gần bên trong chỉ một thoáng không ít người đều bị choáng l ư u tinh trong lòng của bọn họ đồng thời hiện ra cái từ ngữ này mà ngay sau đó bọn họ tiện ý biết đến không được bình thường người ở chỗ này tuy là đều là hậu cần bộ cùng chữa bệnh bộ chuyên viên nhưng đồng dạng cũng làm ở ra thần c h i đường thủ dạ nhân g n đương nhiên có không giống với người bình thường nhạy cảm tri giác vì vậy bọn họ rất nhanh thì phát hiện viên k i a cái gọi là lưu tinh chi s u y dĩ nhiên mơ hồ để lộ ra một k i a khí tức thần thánh giống như nhất thánh khiết tồn tại một dạng làm người ta trong lòng dĩ nhiên sinh ra cúng bái ý đây là chúng rất khó mà dùng lời nói diễn tả được cảm giác nhưng để ở t r à n g mỗi cá nhân đều cảm giác được vô cùng không được tự nhiên phải biết rằng thủ dạ nhân tồn tại chính là một loại xúc phạm hiện tại xuất hiện loại khí tức này phản p ấ t là ở mạnh mẽ tu trình ý chí của bọn họ một dạng trong sana hầu như biểu tình của tất cả mọi người đều biến đến nghiêm trọng mà cách đó không xa vậy vừa n ã y xoay người chuẩn bị rời đi tương n ê n tuyết đương nhiên cũng chú ý tới cái này khí tức quái dị xoay người nhìn lại trong nháy mắt liền sắc mặt hơi một lần hô hấp trệ ở cùng những người khác bất đồng chính là nàng có ở đây không lâu trước cũng đã cùng lộ ẩn cùng nhau tiếp xúc gần gũi qua xí thiên sứ l n g vũ vì vậy đối với loại khí tức này thập phần mất cảm mà bây giờ cái tia bay tới lưu tinh lại có hầu như hoàn toàn giống nhau khí tức điều này hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì ý thức được điểm ấy sau một khắc nàng liền trong nháy mắt sụ mặt xuống cắn răng một cái lớn tiếng hét lớn là đ ị c h tập tất cả nhân viên lập tức lui lại bị thương giả lập tức rút lui khỏi đến ba cây số bên ngoài tiếng nói này vừa ra trong sát na liền đánh nát hiện trường vắng vẻ tất cả hậu cần bộ chuyên viên cùng với chữa bệnh bộ phận chuyên viên nhóm tất cả nhân viên một bước trong khoảng thời gian ngắn bọn họ thậm chí đều không phản ứng kịp ý tứ của những lời này thằng đến sau một khắc mới bắt đầu có người phản ứng lại vội và nói là là ngay sau đó mới bắt đầu không ngừng có người phản ứng kịp thần xác cuốn q u ý nói là minh sau một k h ắ c hầu như tất cả hậu cần bộ chuyên viên nhóm cấp tốc cúng quýt hướng phía bên kia phi cơ trực thăng đi tới mà chữa bệnh bộ phận chuyên viên nhóm chỗ ở phi cơ trực thăng cũng bắt đầu cấp tốc khởi động t h a n h cựu chấp hành bộ phận bộ trưởng tư ơ n g n ê n tuyết tại loại này khẩn cấp lúc chiến đấu khác là hoàn toàn có quyền giới hạn đi mệnh lệnh còn lại bất luận cái gì một cái ngành vì vậy bọn họ đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ do dự hoặc là n g h i hoặc trong lòng liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu lập rút lui khỏi lúc này theo phi cơ trực thăng dần dần khởi động phía dưới cái kia bị đốt cháy trên mặt đất cũng chỉ còn lại có hai bóng người lỗ ẩn cùng tư nghi tuyết g i mạnh hiu hiu đem quần áo của bọn hắn thổi bay phất phới cũng đem sợi tóc của bọn họ không ngừng phất động lấy thương nên tuyết mâu quang trầm ngưng cất bước đi tới lộ ẩn bên cạnh bọn họ n g n g đầu ngước nhìn cái kia không đoạn ép tới gần lưu t ì n h trầm mặc một lát sau tư ơ nên g n tuyết mâu quang hơi rũ đã bình ổn tình ngựa khí mở miệng nói một trận chiến này có nắm chắc không cái gì nắm chặt lộ ẩn trả lời thương nên tuyết ánh mắt khẽ nhúc ních nếu như là đối mặt nhất tôn trần chính sĩ、si、thiên sứ lời nói có nắm chắc giết chết hắn sao nói đến đây lộ ẩn hơi trầm mặc một hồi lập tức lại bỗng nhiên kh xem trạng thái nếu như là ta một cái người chiến đấu không cần đi cố kỵ những lời khác đại khái có thể nghe nói như thế t ư ơ n g nên tuyết cũng trầm m ặ t xuống nhưng mà lại không nói gì thấy vậy lỗ ẩn nhất thời ánh mắt nhìn sang ám chỉ nói hiểu ta o ý tứ chứ nhưng này vừa nói bên này tương nên tuyết nhưng chỉ là chậm rãi nâng lên mâu nhìn tiền phương lưu tinh nhìn cũng không nhìn hắn gió đêm từng bước b i ế n lớn đem sợi tóc màu bạc của nàng vội bay ánh mắt của nàng dường như băng phong hồ nước một dạng bình tĩnh nói ngươi là ngu ngốc sao không cần nhớ để cho ta đem ngươi một cái người bỏ ở nơi này thoại âm rơi xuống lỗ ẩn giật mình trong đầu cái kia nguyên bùn đã lý hảo tâm tư vào giờ khắp này đình chỉ biên lý do cũng không nói ra miệng hắn chưa từng nghĩ đến g i ọ n g điệu như vậy vậy mà lại từ đã từng cái kia lãnh được băng sơn một dạng tương n ê n tuyết trong miệng nói ra ngây mẩn cả người hơn nửa ngày phía sau lộ ẩn mới một lần nữa quay đầu lại cười khan một tiếng nói bộ trưởng n g ư ơ i n h â n thiết có phải hay không băng c ú thương n ê n tuyết bình tĩnh đáp trả ngữ khí lại là trước sau như một lãnh đạm phản p h ấ t không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc dường như cái gì đều không biến giống nhau ô n có ý tứ ngày hôm nay đổi mới chậm phần hai lập tức đưa đến bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương hai trăm bảy mươi tám xoay mục tiêu thiêu hỏa chi thân thể cùng huyết chi x ư n g xích cầu hoa tươi nhìn lấy tư ơ n g n ê n tuyết biểu tình bình tĩnh lộ ẩn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười khan một tiếng quả nhiên a vẫn là không hiểu nổi vị này la lụy bộ trưởng ý tưởng bất quá bây giờ xem ra dường như nhất định phải cùng nàng kề vai chiến đấu lộ ẩn một lần nữa nâng lên mô quang nhìn phía phía trước viên kia lưu tinh nếu như chỉ từ khí tức nguy hiểm đi lên nói thực lực có lẽ còn không tại cái kia vị tử thần người đại lý ra bàn phía dưới rất có thể là một gã đại lý giả thậm chí là hoàn mỹ vật chứa sĩ thiên sứ nói cách khác như thế này khả năng liền cần dùng đến băng chi tệ ấy cụ đông lại thời không mới có có thể có thể đánh bại hắn bất quá còn tốt chính là bởi đã từng lâm vào thịnh tử du đưa đến hôn mê hiện tại cách mình lúc đó cùng tử thần người đại lý ra bàn cuộc chiến đấu kia đã qua mười mấy tiếng m u ố n lần nữa lúc phát động không đông lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì không sai trên thực tế lộ ẩn băng chi tệ ấy gù bí kỹ tuy là cường đại nhưng cũng có một cái so sánh rõ ràng khuyết điểm đó chính là thời gian cột đ a o mỗi khi hắn sử dụng xong một lần đông lại thời không bí kỹ qua đi liền phải cần một khoảng thời gian khôi phục tài năng mới có thể lần nữa sử dụng đây cũng không phải là hắn sau lại mới phát hiện mà là lúc đó cũng biết dù sao mặc dù là cái kia vị sáng tạo ra bí kỹ ẹ tịt tướng quân nàng bản thân đều chỉ có thể một ngày dùng một lần vì vậy lộ ẩn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý đại khái liền như cùng vương quyền giống nhau cái này đồng dạng cũng là cái đối với thể lực tiêu hao vô cùng lớn năng lực bất quá còn tốt chính là ở hệ thống đối với năng lực ưu hóa qua đi lộ ẩn phát hiện cái này bí kí thời gian cột đập trên diện rộng rút ngắn từ một ngày một lần biến thành mấy giờ có thể dùng một lần cùng ngũ thôn dùng binh khí đánh nhau mắt hạt châu truyền kỳ bên trong b ù a thảo thuật cổ tỏ ạ mà sủ ca mỹ so với vậy hay là nhanh hơn rất nhiều hơn nữa lộ ẩn cũng biết bởi hệ thống tồn tại m ẹ o trộm được năng lực đều sẽ theo thần c h i đường cảnh giới để thăng mà phát sinh biến chất t ỷ như ngay từ đầu kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng hôm nay kẽ bùn sổ cụ chính là hoàn toàn lượng trùng thời không lực lượng nói không chừng chờ mình đột phá đệ thất cảnh vương quyền phía sau là có thể không nhìn cái này cái gọi là thời gian cột đau vừa nghĩ lộ ẩn lại nhìn phía trên bả vai mình con n h o nhỏ không sai hắn đương nhiên vẫn mang theo vị đại tiểu thư này dù sao lúc đó cùng chính mình tách ra như vậy thì vị đại tiểu thư này đã sớm cầm lấy hắn không đúng tay từ ly khai chấp hành bộ phận bắt đầu đến bây giờ nàng cơ bản sẽ không làm sao động tới vẫn ghé vào lộ ẩn trên vai khi nhìn đến lộ ẩn bay lên trời không phía sau mới chỉ có hai mắt nhắm nghiền đem đầu nhỏ t r ô n ở lộ ẩn cổ bên trong cũng không lâu lắm liền trực tiếp ngủ bất quá một đôi tiểu chào chào vẫn còn ở gắt gao cầm lấy lộ ẩn cổ áo cổ mặc dù đang ngủ đều không có thư giãn nói thật lộ ẩn trong lòng vẫn là có chút kỳ quái luôn cảm giác gần nhất đại tiểu thư buồn ngủ trở nên nhiều hơn không biết có phải hay không là ảo giác vê anh nói thì chậm khi đó thì nhanh ở lộ ẩn cùng tư nên tuyết hai người làm xong trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chiến đấu lúc cái k i a khỏa như sao rơi con mang trên không trung lại đột nhiên lần nữa tăng nhanh tốc độ nhìn phía dưới bạo phát mà đến ở trong trời đêm dĩ nhiên đánh ra như sấm âm bạo trong không khí cảm giác á c bách cũng bộc phát tăng cường lộ ẩn cùng tư nên tuyết cùng lúc mâu quang chấm xuống giơ tay lên quanh thân hòa hợp khí tức bạo phát lộ ẩn tay trái bên trên một đạo màu tái n h ậ n đóng băng khí lưu trợt l ó y lên biến thành thon dài sắc bén băng chi trường đao cầm trong tay mà tư nên tuyết lòng bàn tay phải chỗ một đạo tinh mịn huyết tuyến hiện ra mà ra trên không trung đột nhiên ngưng kết hóa thành một đạo đỏ tươi huyết chi thương kích lúc này lấy không tối lui chút nào t ư thái gặp phải cái kia phủ xuống lưu tinh mà theo thời gian đưa đ ẩ y cái kia thiêu hỏa lưu tinh bộc phát tới gần ánh sáng sáng chói đem t r u n g quanh đêm tối chiếu dọi được dường như hoàng hôn một dạng mà giờ khác này bọn họ liền hầu như có thể mơ hồ xem đến tại cái kia đoàn ngọn lửa màu vàng bên trong một đạo bóng người màu phía sau phảng phất có cự đại kim sắt hai cánh vừa mở ra lấy cứ việc thấy không rõ khuôn mặt vẫn như cũ có thể thấy rõ cái kia g ầ y gò khuôn mặt cùng với lòm xuống trong hai mắt sán hai con ngươi màu và nóng ý thức được điểm ấy lộ ẩn cùng tư nên quyết liền minh bạch đầy đủ đến gần đối phương gần tiến nhập bọn họ tầm sát thương phạm vi kế tiếp không thể chờ hắn tới gần mà muốn chủ động xuất thủ đối với hắn tiến hành ra tay trước áp chế nhưng mà đang lúc bọn hắn chuẩn bị xuất thủ lúc đột nhiên d i biến phát sinh đã thấy giờ khác này cái kia thiêu hỏa lưu tinh gần rất lâm thời khắc lại đột nhiên trên không trung thay đổi phương hướng lấy quỷ dị đường cong xẹt qua bầu trời đêm trong nháy mắt liền hướng lấy lộ ẩn cùng tư nên tuyết phương hướng sau lưng đ ố n g nhiên phóng đi khẽ chứng kiến mặt này lộ ẩn cùng tư nên tuyết nhất thời không khỏi hơn mặt ra xuống nhất khắc liền lại trong nháy mắt đồng thời phản ứng lại là phi cơ trực thăng người này chân chính công kích mục tiêu không phải bọn họ mà là trên phi cơ trực thăng mặt hạ lao bản cùng hạ tiểu đu suy tư đến đây trong nháy mắt sắc mặt của hai người nhất thời biến đổi tư nên tuyết không chút do dự cắn răng một cái trong nháy mắt xoay người rậm chân lao ra cùng lúc đó sau lưng nàng vô căn cứ ngưng kết ra huyết sắt hai cánh bột phát ra dường như h đem tốc độ của nàng đống nhiên để thăng vê anh nàng ấu tiểu thân ảnh dường như ấ m bạo đạn một dạng lao ra lộ ẩn đồng dạng sắc mặt đống nhiên c h ầ m xuống sử dụng lục thức bên trong tạo thả người ra trong n y mắt không chút do dự tập trung tinh thần nhìn về phía trước phía trước trong đầu hắn từng theo bản năng cho là mình là mục tiêu ngược lại đã quên mở ra kẻ b ù n sổ cụ hạ k ỳ tới biết trước hành động của đối phương quy tích không nghĩ tới phán đoán hoàn toàn sai lầm người này chân chính mục tiêu lại còn là đã trọng thương hôn mê hạ lao bản cùng hắn nữ nhi lộ ẩn cắn răng một cái mâu quang hàn quang hiện ra mà giờ khắc này nói thì chậm khi đó thì nhanh Cái kia xoay quỹ trong í c h bầu trời đêm vải khung hát sắc phi cơ trực thăng ở huyết chi khóa dẫn lượt dưới trong nháy mắt lợi dụng tốc độ khủng khiếp hướng xuống đất bỗng nhiên rơi xuống không hề nghi ngờ chính là tương niên tuyết lúc này ánh mắt của nàng đông lạnh gắt gao cẳng rắn r ă n g sắc mặt â m trầm không gì sánh được nàng minh bạch cái này dạng có lẽ sẽ làm cho trong phi cơ trực thăng nhân t h ụ thương thế nhưng nếu như không phải làm như vậy một khi bị cái kia lưu tinh đụng phải không có một cái người có thể sống được phanh trong điện quan hòa thạch những thứ kia trên phi cơ trực thăng nhất thời bạo phát ra bốn phía hoa lửa cùng lúc đó dường như còn mơ hồ có tiếng thét chói thai chuyển lên ra nhưng mà đúng lúc này q u ỷ dị tình huống xuất hiện lần nữa cái kia lưu tinh bên trong thân ảnh dĩ nhiên lần nữa thay đổi quy tích hướng phía bên này không chế huyết chi khóa t ư n ê n tuyết mạnh mẽ tập kích mà đến sắc mặt nàng trợt biến đổi đồng tử hơi có lại Đang chuẩn bị nâng lên tay kia ngăn cản trong nháy mắt đột nhiên oanh một cái dưới bầu trời đêm một tòa thương bạch băng núi giống như thái sơn lật út một dạng đột nhiên nổi lên thứ bên cạnh trực tiếp đập về phía đạo kia lưu tinh cái kia cực tốc r ứ t xuống thiêu hỏa chi thân thể ở cự đại thương bạch băng núi trước mặt giống như giống như con kiến bị trong nháy mắt t h ô n vệ mấy phanh bạn đang thất tỉnh ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương hai trăm bảy mươi chín hướng thiên đường s á n hồi à cái này sẽ là của người duy nhất nguyên tội cầu hoa tươi Chứng hình ảnh, nhất thời kiến rung động này tương nên quang sáng tuyết mâu lúc ê nhiên. n bản năng liền cấp tốc quay đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng. theo tốc phía Quả l về cấp quay đầu sau này lộ ẩn thân ảnh đứng trước với bầu trời đêm chân đạp huyền phú lớp băng quanh thân bên trên hòa hợp tái nhợt hàn khí b ạ o lưu hắn khẽ n â n g bắt tay vào làm mâu quang trầm n g ư n g như trước điều khiển phía trước to lớn kia băng sơn hướng phía lưu tinh bên trong bóng người h o à n h áp mà đi cho dù va chạm đã phát sinh thân ảnh của đối phương đã bị bao phủ hắn cũng không có h ư giãn chút nào hoặc là sơ xuất không chút do dự ra tăng độ mạnh yếu thương nên tuyết thần sắc cứng lại nhanh chóng nói c à n tặn nàng những lời này tự nhiên là ở cảm tạ lộ ẩn mới vừa xuất thủ giải vây không phải vậy lấy cái kia lưu tinh bên trong thân ảnh bàn g bạc lực lượng tư ơ n g n ê n tuyết hầu như căn bản không khả năng ở một tay bảo hộ phi cơ trực thăng không rơi tan dưới tình huống một tay đem chống đỡ được mà lúc này nghe được nàng lời nói phía sau lộ ẩn thì nhìn lại trầm giọng nói bộ trưởng cánh m ạ n g của bọn họ liền giao cho ngươi ta sẽ tạm thời ngăn chặn cái tên kia phong ngừa hắn lần nữa phát động tập kích lời này vừa ra tư n g h ê n tuyết trong lòng nhất thời bảy trăm ba mươi bỗng nhiên mà ra không sai nàng đương nhiên đã hiểu lỗ ẩn là hy vọng nàng tự mình hộ tống trên phi cơ trực thăng tất cả mọi người an toàn rút lui khỏi cái chỗ này cho nên mới phải nói ra lời này nhưng là chẳng lẽ lại muốn lưu hắn lại một thân một mình tác chiến sao thương nên tuyết hơi cắn răng một cái mâu quang phức tạp ngắm lỗ ẩn liếc mắt lại quay đầu nhìn thoáng qua phía trên cái kia bị máu của mình chi xiềng xích trói buộc mấy chiếc máy bay trực thăng cuối cùng rốt cuộc mâu quang chấm xuống không cam lòng cắn răng quất lên chờ ta trở lại thoại âm rơi xuống nàng liền không do dự nữa không ngừng nghỉ chút nào trong nháy mắt xoe người dậm chân lao ra、vâng. ở sau lưng nàng huyết dực cường đại động lực dưới tác dụng nàng thân ảnh trong nháy mắt dường như mũi tên một dạng lao ra cùng lúc đó hai tay bỗng nhiên phát lực anh một cái ẩn giấu với thần chi giữa đường huyết ngự danh sách lực lượng vào giờ khắp này triệt để bạo phát ở ý chí của nàng phía dưới khổng lồ kia huyết chi trên ống khóa phảng phất vô căn cứ nổi lên vô cùng lớn lực lượng dĩ nhiên gắn gượng kéo lấy và không gần rơi xuống hát sắc phi cơ trực thăng hướng phía xa xa nhanh chóng di động mà đi phi cơ trực thăng hệ t h ố n g động lực cùng cánh quạt từ lúc mới vừa tư nên tuyết x i ề n xích lôi kéo trụy xuống lúc lợi dụng lợi lại đột nhiên phát hiện phi cơ trực thăng dường như đột nhiên lại bắt đầu bình ổn hướng lấy phía trước phi hành chỉ một thoáng từng cái r ồ n dập sắc mặt vô cùng khiếp sợ toàn bộ mỡ ép mà khi bọn họ lấy dũng khí nỗ lực đi qua phi cơ trực thăng cửa sổ nhìn ra ngoài đi lúc mới nhìn thấy làm bọn hắn càng thêm rung động hình ảnh đã thấy phía trước một cái triển khai đỏ như máu hai cánh ngân phát nữ tử lúc này đang cũng không quay đầu lại nhanh chóng đi về phía trước xuyên toa trong đêm đen mà ở sau lưng của nàng thì phản phất tử hư vô không gian tối t ă n trùng vô căn cứ đưa ra mấy đạo cự đại đỏ như máu x i ề n xích liên tiếp bên này phi cơ trực thăng theo khuê nữ không ngừng đi về phía trước, tất cả phi cơ trực thăng gắng gượng bị bắt túm lấy một đường về phía trước chứng kiến hình ảnh này giờ khắc này tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ tử tử mà cứng lại rồi bọn họ đương nhiên nhận ra không hề nghi ngờ đây chính là cái k i a vị tư nghiên tuyết ý thức được điểm ấy trong mắt của bọn họ cũng chỉ còn lại có không cách nào nói chấn động cùng với khó có thể hình dung tín h ngưỡng cái này chính là chấp hành bộ phận bộ trưởng lấy sức một mình cứu vớt ở đây hơn mười người mạnh mẽ đại bá lực lúc này, cái này nhỏ gây lại cường đại bối ảnh sẽ trở thành làm bọn hắn ghi khắc cuộc đời tràn diện lúc này một chiếc máy bay trực thăng bên trong hậu cần bộ bên trong mấy vị chuyên viên nhóm càng là dồn dập cảm khái và phần ta tuyên bố ta chính thức thu hồi ta phía trước đã nói chúng ta lâm giang vị này tân n h ậ m chấp hành bộ trưởng là so với lao bộ trưởng càng thêm hoàn mỹ tồn tại khó có thể tưởng tượng như trẻ thơ vậy trong thân thể dĩ nhiên ẩn dấu to lớn như vậy lực lượng không phải không thừa nhận nàng thắng được nhiều lắm nàng nhanh như vậy mà dẫn dắt chúng ta ly khai nói vậy trong lòng nhất định gắt gao vướng vít an nguy của chúng ta a ý thức được điều ấy trong lòng mọi người dồn dập cảm động mà giờ khác này bọn họ lại cũng không biết là cái kêu bay nhanh với trong bầu trời đem tương lên tuyết m â u quang lạnh lùng cắn chặt hàm răng nàng sở dĩ nhanh như vậy đương nhiên không phải chỉ là bởi vì phải dẫn những người này ly khai trọng yếu hơn chính là nàng nghĩ về sớm một chút nơi đây tuyệt không thể làm cho cái họ kia đường ra hỏa một mình đối mặt xí thiên sứ nhìn phía xa dẫn dắt đám người rời đi tương lên tuyết đứng sững ở không trung lộ ẩn cái này mới chậm rãi thu hồi m â u quang sắc mặt lần nữa chầm ngưng xuống đúng lúc này phanh nổ tung nổ sát na truyền ra ngay sau đó chỉ thấy phía dưới thương bạch băng trong núi trong dây lát bạo phát ra một đạo kim sắc con trụ một mạch bay đến chân trời phanh sơn đỉnh cao xương gõ má sâu da tóc ố vàng hoàn toàn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ thế nhưng hết lần này tới lần khác tứ chi của hắn lại thập phần t h o n g giải cả ngươi nhìn qua liền phản phất một bộ cự đại khung s ư ơ n g một dạng tràn đầy cảm giác q u ỷ dị về phần mặt mũi bởi quá đáng gầy go hốc mắt hắm sâu hầu như đã thấy không rõ là đông phương vẫn là tây phương lúc này cái kia vô thần trên khuôn mặt sáng kim sắc đồng tử lại có vẻ phá lệ có thần hắn nhìn chằm chằm bên này lộ ẩn mẫu quang lạnh nhạt ngay sau đó trong miệng của hắn đã nói ra khỏi thuần chính viên quốc tiếng phổ thông ừng ừng để cho ta suy nghĩ một chút mới vừa một chiêu này nếu như ta không có đòn sai chắc là gọi lanh đông khế lớp chứ cũng khó trách ta dùng thông thường chiêu thức không cách nào đánh vỡ ngươi bằng sơn a thực sự là khó có thể tin thời gian qua đi nhiều năm như vậy ta cư nhiên thật có thể lần nữa thấy được cái kia chết đi từ đ â u tội long khế ước nguyên bản ta lần này chỉ nghĩ giải quyết cái kia mục tiêu hiện tại xem ra mục tiêu dường như muốn lâm thời thêm lên một cái vừa nói hắn đ ỗ n g nhiên chậm rãi mở ra chính mình thon dài hai cánh tay hất cầm lên mâu quang lãnh đạm cao giọng mở miệng nói như vậy nhân loại hướng thiên đường s á m hối a cấu kết băng long s a p h ậ t d e n s chính là ngươi hôm nay bị ta quét sạch duy nhất nguyên tội mặt thế m à bá nao to sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng thư r ư n g mẹ nó trang t ơ i trong đầu mấy trong nháy vận chuyển trong tốc độ cao. Từ trong mấy câu nói đó hắn liền đã suy đoán ra mấy cái then chốt tình báo đệ nhất cái g i a hỏa này lần này đến mục tiêu nguyên bản xác thực không phải lộ ẩn mà hẳn là hạ lao bản hoặc là hạ tiểu n u bên trong một người bất quá đồng bạn của hắn bởi vì bị hạ lao bản đánh chết sở dĩ hắn mới đến tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đệ nhị cái ra hỏa này đối với băng long xạ phần hết sức quen thuộc không phải vậy không có khả năng ở nhanh như vậy dưới tình huống trực tiếp nhìn ra lộ ẩn thao túng đóng băng trái cây bên trong lánh đông khế lực lượng đệ tam băng long xạ phần d ừ n g bởi năm đó tròm sư tử liêu tinh vũ chi chiến dường như đã hoàn toàn bị thiên đường thành tựu tội long mà đối đãi hơn nữa rất có thể là thiên đường g h é t nhất tồn tại một trong sở dĩ cái gia hỏa này mới có thể đột nhiên lâm thời tăng thêm mục tiêu ở lại chỗ này đối phó lộ ẩn bất quá hiện nay vẫn là khó có thể nhìn ra cái gia hỏa này đến tột cùng là vị sĩ thiên sứ đại lý giả vẫn là dung hợp hoàn mỹ vật chứa phía sau sĩ thiên sứ bả tôn chỉ từ khí tức trong lùi nói xác thực không dễ phân biệt ngay tại lúc lộ ẩn nghĩ tới đây lúc đột nhiên đã thấy đối diện cái kia gầy gò nam nhân lại đột nhiên ho khan khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu n h u n h u khu khu khu khu khu khu khu khu khu k n u khu khu khu khu khu khu khu n h u khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu k h n g h u khu khu khu khu khu khu khu khu khu n h u khu khu k h n khu khu khu khu khu khu khu k i u khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu n h u khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu n h u khu k t u khu khu khu khu khu khu khu kh lại xương bệnh lao phổi là bởi vì vi trùng lao xâm nhập nhân thể sau đó đưa tới ra một loại vốn có cường liệt chuyển nhiễm tính mãn tính tiêu hao tính tập bệnh a bất quá ngươi yên tâm sẽ không lấy cho ngươi dù sao ở truyền nhiễm bên trên phía trước ngươi thẩm phán sẽ tới vừa nói hắn đưa khăn tay một lần nữa thu sau đó chậm d ã i từ phía sau lưng móc ra một bả tiểu hình dao găm lập tức đem trụy thủ trong tay nhẹ nhàng vung tăng trong s á t na đao trong tay nhận bên trên lại trực tiếp toát ra ánh sáng màu vàng tia sáng kia trên không trung sát na định hình ngưng kết thành một bả bán trong suất kiếm lớn màu vàng Trực tiếp p bao hắn ủ của ở tại trong tay h cứ h như g kiến ì mình. n ảnh này,、lộ、ẩn không n h khỏi hơi h lộ giật n nhưng, nhưng không g mà... là phải bất ở bởi i cái chôi mới vừa lời nói kia. Hắn cư nhiên vì vũ vì vừa cư quá khí. hắn Hắn này Mà là dị b thình lình đột nhiên nói ra n g ư ờ i còn rất biết đoán những lời này sau đó bắt đầu giải thích ho lao nhưng vấn đề là lỗ ẩn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng hỏi qua hắn mới vừa phỏng đoán cũng chỉ là ở trong lòng của mình suy tư mà thôi người này lại là làm sao mà biết được lỗ ẩn trong lòng hơi kinh ngạc lấy nhưng mà còn không đợi đối diện lộ ẩn khiếp sợ đối diện nam nhân lợi dụng cái tia không hề sinh cơ h á m sâu hốc mắt nhìn lại nói đừng suy nghĩ sắp tới thoại âm rơi xuống hắn hầu như không ngừng chạy chút nào trong nháy mắt liền một tay nâng lên trong tay hoàng kim sắc dao găm cự kiếm nặng nề g h vung xuống sau một khắc h ơ anh đã thấy cự kiếm mũi kiếm s ẹ t qua bên trong không trung dĩ nhiên đột nhiên bạo phát ra một đạo nói ánh sáng màu vàng trải thành kim sắc con đường một dạng hướng lộ ẩn kéo dài mà đi ngay sau đó kim quang chỗ đi qua đột nhiên tóe ra một đạo nói trường thương màu và nóng nổ bể ra tới toàn bộ sông về lộ ẩn cái vào thời khắc này gian t r i ể n lộ không thể nghi ngờ chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn hô hấp hơi chậm lại hắn cảm thấy cái g i a hỏa này tuyệt đối không phải cái gì thần người đại lý mà là con mẹ nó xí、si、thiên sứ bản tôn loại này chèn ép cảm giác hoàn toàn bất đồng với ban đầu từ thần người đại lý g o ò n ngược lại càng gần gũi lộ ẩn lúc đó tại địa ngục đối mặt s ẹ t bờ rụt lúc cảm giác vì vậy hắn hầu như đã có thể hoàn toàn xác định trước mắt cái trạng thái này tất nhiên là nhất tôn dung hợp hoàn mỹ vật chứa phía sau xí、si、thiên sứ bất quá nói thì chậm khi đó thì nhanh lúc này cũng không được phép hắn suy nghĩ nhiều đ ầ trời kim sắc thương vũ cùng với cái k i a không đoạn diên đưa tới kim sắc con đường gần như cùng lúc đó gian đặt đến l ộ ẩn trong nháy mắt màu quang trầm xuống băng vào kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ cường đại biết trước trong nháy mắt phát hiện công kích kẽ hở chỗ lục thức gạo tăng thân ảnh của hắn trực tiếp tại chỗ biến mất trực tiếp thuấn di một bên cũng liền tại hắn biến mất giờ khắc này đầy trời ánh sáng màu vàng trong nháy mắt nổ tung phanh không có đạo quang mang tạc liệt trong nháy mắt giống như đem không gian chung q u n h trực tiếp vằn vẹo một dạng tản mắt ra quỷ dị vòng xoáy hình quang mang sau đó cái tia sở hữu tiêu tán kỳ quang lại lần nữa toàn bộ về tới hắn trong tay hoàng kim bên trên c ự kiếm mới vừa còn kiếm bạt nỗi trương không khí cùng vô số bạo tạc trong nháy mắt toàn bộ yên tĩnh lại phản phất cái gì đều không phát sinh giống nhau mà sau đó hắn rốt cuộc lại bạo phát ra so với mới vừa càng thêm ho kịch liệt k h á i khái thu khái. khụ khụ khụ ho khan lần này thậm chí đem hắn tấm kia xanh sao vàng gọt mặt đều cho ho khan đỏ nghiễm nhiên một bộ cách cái chết không xa cảm giác chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn trong nháy mắt chân m à lần nữa những một cái trong lòng vô cùng kinh ngạc không gì sánh được tình huống gì xí thiên sứ lại còn có thể bệnh thành cái này dạng không sẽ là con mẹ nó trang bị chứ nhưng là liền ở trong lòng hắn tuân ra cái ý nghĩ này đồng thời đối diện nam nhân lại mở miệng lần nữa hắn một bên mạnh mẽ ngừng ho khan vừa nói ho khan ho khan cỗ này hoàn mỹ vật chứa ở ta phát hiện hắn thời điểm cũng đã nghiêm trọng ho lao mà ta cùng với hắn dung hợp sau đó thân thể hắn liền sẽ thành tựu vật chứa vĩnh viễn cố định ở cái trạng thái này đã không cách nào chuyển biến tốt đẹp cũng vô pháp chuyển biến xấu nói như vậy ngươi hiểu không k h ai nói nghe vậy lộ ẩn đồng tử trợt co d ù n lại hô hấp hơi dừng lại nhưng mà lại không phải là bởi vì những lời này nội dung mà là bởi vì thành công chứng thực chính mình mới vừa suy đoán không sai mới vừa trong lòng hắn mấy câu nói kia kỳ thực hoàn toàn là tận lực nghĩ ra được mục đích đúng là vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình mà bây giờ phỏng đoán hoàn toàn chính xác người này quả nhiên có đã đủ mạnh mẽ chọn đọc tâm niệm quyền năng m ặ t thế mày bá nao to sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có d a n h giới cuối cùng chương hai trăm tám mươi mốt cất dấu con bài chưa lật nao g cỏ tranh nhau ngư nhân được lợi cầu hoa tươi lộ ẩn tâm niệm hơi trầm xuống mặc dù không biết hắn là đi qua phương thức gì ở tâm thế nhưng rất hiển nhiên là hoàn toàn không cần đi qua bất kỳ tứ chi hoặc là phóng ra ngoài năng lượng tới tiếp xúc dù sao từ lưu tinh hàng lâm đến bây giờ lộ ẩn vẫn vẫn duy trì cao độ chuyên chú kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ năng lượng khí tức lưu động mà từ đầu đến cuối cái kia gậy gò nam nhân liền không có bất kỳ năng lượng tới gần quá chẳng lẽ cái g i a hỏa này chỉ cần đứng ở trước mặt mình là có thể trực tiếp dễ dàng khám phá nội tâm ý tưởng sao lộ ẩn tâm tư vận chuyển tốc độ cao lấy nhưng liền tại ngắn ngủn sau một lát hắn liền mâu quang đông lại một cái trong tay nắm mẩu tái n h ậ n băng chi trên trường đao trong nháy mắt liền tuân ra bảng bạc bá vương sắc bởi vì hắn minh bạch nghĩ đến càng nhiều ngược lại thì càng dễ dàng bị tên kia xem thấu lúc này nhiều hơn nữa suy tư cũng là vô dụng trước hết đi qua chiến đấu nghĩ biện pháp tìm được đột phá khẩu mới được vì vậy hắn không chút do dự trực tiếp d ậ m chân dẫn theo trong tay băng đao thả người lao ra tăng thân ảnh hóa thành một đạo tàn quang bắn ra về phía trước cùng lúc đó trong nháy mắt vô số màu tái nhuận băng chi kiếm ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trên không trung hướng phía đối diện gầy gò nam nhân trong nháy mắt đánh xuống dường như mưa rông chấp giật một dạng sát na lên tới mà giờ khác này đối diện g ầ y gò nam nhân nhưng chỉ là mặt không thay đổi nâng lên trong tay kiếm lớn màu hoàng kim trực tiếp giơ cao khỏi đầu đ ỉ n h đã thấy lấy cự kiếm kia mũi kiếm vì nguyên điểm một cái bán cầu hình hoàng kim sắc bình t r ư ớ n g đột nhiên ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành màu tái nhợt băng kiếm rơi xuống phía dưới trong nháy mắt cùng hoàng kim bình t r ư ớ n g đụng nhau đụng lập tức bạo phát ra cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng kinh sợ mà đi mà lộ ẩ n thân thể thì như chức nịch lưu đi về phía trước rốt cuộc sau một khắc hắn lắc tay bên trong lưới dao vê anh một đạo tạc liệt bá vương sắc quấn quanh băng chi kiếm khí đột nhiên hóa thành hoàng kim, kim tàn quang cùng tái nhợt kiếm khí va chạm ở nồng nặc trong đêm tối trong nháy mắt nổ bể ra tới giống như giữa hẹp pháo hoa một dạng rực rỡ cường đại sóng sung kích thậm chí làm cho cái tia nắm đen đại địa đều trong nháy mắt bên trong nổ bể ra tới lộ ra một đạo dường như vách núi một dạng cự đại vết rách đại địa trân chiến phản phất lôi mình số lượng nhưng mà thời khắc này lộ ẩn cùng cái tia gậy gò nam nhân đứng ở trong c ù n g p h ò n g thân thể vẫn như cũ đổ xộ bất động chứng kiến màn này nam nhân kia nhất thời nâng lên chân mày kinh ngạc nói kỳ quái người thần chi đường bất quá mới chỉ có vẹn vẹn đệ lục cảnh m à thôi cứ nhiên nắm giữ loại trình độ này công kích nhân loại mấy năm nay lại phát triển ra mới danh sách rồi sao hắn vô cùng kinh ngạc tự nhiên là bắt nguồn ở lộ ẩn cao siêu kiếm thuật cùng với bá vương sắc quấn quanh bất quá lộ ẩn lại cũng không tính trở về đáp nghi vấn của hắn bạo phong phía dưới hắn mâu quang lạnh lùng lần nữa dơ đao lao ra ở hệ thống dưới tác dụng mẹo trộm được những năng lực kia sớm sẽ theo thần c h i đường cảnh giới đột phá mà xảy ra biến chất uy lực không tầm thường t ừ n g tại đệ tứ cảnh lúc hắn liền bằng vào chiêu đó chăm chú siêu x ú c lực bá vương sắc quấn quanh kiếm khí vô tưởng liên trạm chung kết bán thần s é t bỡ rút thực lực hôm nay đối lập bên ngoài lúc đó đã hoàn thành hai lần đại phiên bản đổi mới dĩ nhiên không phải ngồi không mặc dù nói chỉ bằng vào những thứ này lực lượng đánh nhau có vẻ hơi cật lực bất quá ngược lại cũng không có gì dù sao hắn còn có nguyên tố hóa cùng với đông lại thời không hai cái trung cực con bại chưa lật không có ra nhất định phải tìm được thời cơ thích hợp mới được mà giờ khác này bọn họ không biết là liền tại viễn phương trong đêm tối một cái vị trí đang có hai bóng người l ặ n g lặng ngắm nhìn cái phương hướng này lưỡng địa chi gian hoàn toàn cách nhau hơn mười km ở giữa núi non trùng điệp lâu vũ nổi lên một phía nhưng mà lại tựa hồ như căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ quan sát bên kia ánh mắt thân ảnh của bọn họ tiềm tàng ở trong bóng tối khó có thể thấy rõ dung mạo bất quá lại mơ hồ đó có thể thấy được bên trái nhân thân tài thập phần cao lớn to lớn phản phất như người khổng lồ mà phía bên phải người so sánh thì tương đối tinh tế nhỏ gầy sau một lát phía bên phải thân ảnh lên tiếng hiện nhiên là một phái nữ thanh âm nàng thấp giọng nói lao bản chính như ngài suy đoán bọn họ quả nhiên bắt đầu chiến đấu ngay vậy bên này cao lớn to lớn thân ảnh khép cười một cái lấy trầm ổn mà hơi lộ ra thanh âm giả mua cười nói ta hiểu rất rõ trong thiên đường đ á m g kia sĩ thiên s ứ nhóm bọn họ từ mấy ngàn năm trước bắt đầu chính là như vậy ngạn m ạ n có t h ù tất báo trong mắt không được phép bất luận cái gì cái gọi là tội nhân tồn tại sở dĩ chỉ cần hắn chú ý tới nhân loại kia nắm giữ lanh đông khế ước tất nhiên sẽ ra tay với hắn dạng này cũng tốt có tiết kiệm chúng ta một chút phiền t o á i để hắn thay thế chúng ta giải quyết ta lời này vừa ra, bên phải thân ảnh nhất thời hơi s ư ơ n g sở nói ách ý của ngài là chúng ta không cần xuất thủ rồi sao nghe vậy bên trái bóng người to lớn lắp lắp đầu nói tạm thời không cần viêm quốc nhân loại có một câu nói gọi là ngao cỏ t r á n h nhau nữ g ông đắc lợi ngươi có cái gì ý t ư à? nghe nói như thế bên phải nữ t i n h trầm mặc một hồi mới nói xin ngài thứ cho ta ngu dốt không hiểu nam nhân cũng, cũng không tức giận chỉ là cười khẽ một tiếng nói không hiểu cũng không quan hệ ngươi chỉ cần biết rằng như thế này nếu như cái kia xí thiên một năm sử dụng thất bại chúng ta sẽ xuất thủ cũng không trễ minh mặc rồi nữ tính hơi cúi đầu trả lời sau đó lại đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nói bất quá lao bản ngài hiện tại cái này tư thái còn có thể duy trì bao lâu ngay vậy nam nhân giơ tay lên nhìn về phía trên lòng bàn tay sở biểu hiện giá hát sắc với dạng sau đó lại đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời bao trùm hết thể hát vụ khép lời nói vấn đề không lớn ít nhiều vậy tới từ thâm viên huyết n g u y ệ t lại có thể che giấu hết một bộ phận thế giới quy tắc bây giờ cái k i a cái gọi là thế giới ý chí đối với chư thần áp chế đã diện rộng hạ thấp để lại cho ta thời gian vậy là đủ rồi thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương hai trăm tám mươi hai dự phán ngươi dự phán lá bài tẩy hoàn mỹ một lần nữa cầu hoa tươi một bên khác bầu trời đêm tối đen phía dưới lỗ ẩn cùng cái kia g ầ y gò nam nhân chiến đấu như cũ đang tiếp tục bọn họ tự nhiên không thể nào biết đã bị người quan trắc lỗ ẩn dậm chân tiến lên khoảng cách gần một kiếm lần nữa chém ra đối diện nam nhân thì tay cầm hoàng kim cự kiếm không chút hoang mang đón đánh mạ lên sắc mặt của hắn chung đều là đ ạ m ạ n tại cái kia lom sâu trong h ớ c mắt một đôi hoàng kim sắc đồng tử phản phất tràn đầy đối với toàn bộ tồn tại miệt thị đây cũng không phải là tận lực biểu hiện ra tâm tình càng giống như là vô ý thức lạm mạ theo núi kiếm vung xuống truy thủ kia bên ngoài hào quang màu hoàng kim đột nhiên ngưng thật s ắ c bén độ cùng độ cứng rắn trong nháy mắt kéo lên nhiều cái t ầ n g thứ lỗ ẩn cái kia vung chém mà ỉ lại thương bạch băng đao cùng hắn hoàng kim cự kiếm va chạm dĩ nhiên bạo phát ra dường như sắt thép một dạng chiến minh âm thanh hàn khí tùy quan điểm phất huế trong lúc bất chợ kết lỗ ẩn trong tay băng đao bên trên lại đột nhiên nổi lên một vết nước, sau đó, tại chỗ vỡ t ắ cùng rách khối b xuống xuống, lúc đó ánh mắt của hắn đông lại một cái trong tay cái tia gãy lịa băng đao dĩ nhiên lần nữa ngưng kết mặt thành hóa thành không ánh sáng phóng nhận bay thẳng đến trái tim của người đàn ông trong nháy mắt đâm tới cái kêu băng đao mũi đao hầu như không trở ngại chút nào liền đem lồng ngực của đối phương đâm rách quán xuyên trái tim của hắn ám hồng sắc huyết dịch vẩy ra lập tức mà ra nhưng mà lộ ẩn không có bất kỳ do dự không chút do dự tăng lớn cường độ cái kêu bao phủ tại mũi kiếm bên trên bá vương sắc quấn quanh trong nháy mắt bạo phát Vâng. trong khoảnh khắc cường đại sóng xung kích uy lực trực tiếp ở mũi kiếm bên trên trong nháy mắt đánh tới liền như cùng một viên loại nhỏ lựu đạn một dạng trực tiếp ở trái tim của người đàn ông chỗ trong nháy mắt làm nổ、Phàng. trong nháy mắt lồng ngực của hắn liền trực tiếp nổ lên hầu như bốn năm khu vực đều bị trực tiếp nổ cái gì cũng không thừa lại. nhưng mà dù vậy phía trước nam nhân vẫn như cũ không có lên tiếng một tiếng không giống với đã qua những thứ kia bị đâm xuyên đ ị c h nhân hắn từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại quá sau đó kinh thế hai tục một màn xuất hiện đã thấy cái kia lồng ngực bị hoàn toàn nổ nát vụn a m nhân lại trong lúc bất chợt đưa ra một tay trực tiếp giữ tại cái kia băng đao bên trên lập tức hơi vừa phát lực phanh băng đao lần nữa nổ tung tản ra băng trần ở cùng u phong phía dưới bị sắt nà thổi tan mà sau đó cái kia g ầ y gò nam nhân mới chậm rãi quay đầu đi hướng phía lộ ẩn nhìn sang m ặ t không thay đổi nói cố ý tan vỡ l ư ỡ i dao của chính mình tới lộ ra kẽ hở do đó dẫn đạo ta phát sinh công kích sau đó tinh chuẩn dự phán ta công kích phương hướng về sau trước giờ né tránh né tránh đồng thời đi tới sau lưng của ta phát động kỳ tập ở sỏ xuyên qua lồng ngực trong ngay mắt trực tiếp phá hủy trái tim không phải không thừa nhận đúng là rất nhuần n u y ễ n một bộ phương án tác chiến thoạt nhìn lên ngươi nên đã từng cùng không ít vật chứa bán thần đã giao thủ chứ dường như cũng biết chỉ cần phá hủy lọ chứa của bọn họ sinh mệnh là có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu nhưng rất đáng tiếc khai khái ngươi một bộ này ở chỗ này của ta là khụ khụ khụ vô dụng g ầ y gò nam nhân nói nói lại bắt đầu không ngừng được khó khăn nhưng mà cũng đúng lúc này thân thể hắn tổ chức mới vừa những thư kia hư hại vị trí chợ bắt đầu tốc độ cực cao tái sinh liền một giây đồng hồ cũng chưa tới liền hoàn toàn khôi phục nguyên dạng lồng ngực hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn nhất thời mâu quang đông lại một cái chuẩn bị lui bước kéo dài khoảng cách nhưng là l i ệ n tại hắn triệt thoái phía sau bước trong nháy mắt đông n h i n gốc một đạo màu hoàng kim mũi kiếm lại vô căn cứ nổi lên trực tiếp đảo ngược đem lồng ngực của hắn cũng cho còn xuyên cái kia kiếm nhận phản phất giống như là trước giờ đã biết lộ ẩn muốn hướng cái hướng kia né tránh giống nhau đột nhiên xuất hiện ở tại cái kia vị trí chuẩn s ắ c không có lầm xuyên thủng lộ ẩn trái tim lộ ẩn cái kia triệt thoái phía sau thân ả n h cứ như vậy đỉnh trệ ở phản phất là bị hoàng kim sắc m g u i kiếm đóng vào không chung giống nhau lúc này cái kia g ầ y gò nam nhân ngước mắt nhìn sang m ặ t không thay đổi nói không có ý tứ liền tại ngươi dự trù hành động của ta đồng thời ta cũng dự đoán trước hành động của ngươi nói đúng ra không phải dự phán mà là tư tưởng của ngươi bán đứng ngươi ở trong lòng ngươi trào sinh ra mỗi cái hành động ý tưởng đồng thời hai mắt của ta liền đã hoàn toàn xem thấu đây chính là là thần cùng người giữa cách sai người nên có thể liên t ạ i tiếng nói của hắn tiến hành được phân nửa lúc đột nhiên lại bỗng nhiên đồng tử co r i t lại biểu tình trực tiếp cứng ở trên mặt cái k i a còn chưa nói hết lời nói cứ như vậy dừng ở trong miệng tâm tư tại chỗ gián đoạn bởi vì giờ k h ắ c này lộ ẩn cái k i a bị xuyên thủng nơi tim dĩ nhiên biến thành hoàn toàn trắng bệnh sắc hàn băng không có một tia một hào huyết dịch tràn ra hàn phong phía dưới lộ ẩn lãnh đạm dương mắt nhìn qua đây hai tròng mắt như tuyết vô cùng lạnh lẽo nguyên tố hóa là đóng băng trái cây nhất năng lực cơ bản một trong ba trăm hai mươi bảy từ hắn đệ một lần ăn mẹo trộm được trái cây phía sau. cũng đủ để trưởng khống năng lực hắn mỹ bất quá ở gặp phải cái kia vị tử thần người đại lý g i à o h à n lúc bởi tên kia chết chính xác thì thực sự quá quỷ dị thế cho nên lộ ẩn không dám dùng nguyên tố hóa đi đón đỡ hắn công kích sở dĩ cuộc chiến đấu kia c h u n g cũng chưa dùng tới thế nhưng dùng ở nơi đây không có, có bất kỳ vấn đề gì bây giờ không có người đứng xem dưới tình huống chỉ cần hắn nhớ hoàn toàn có thể coi làm thành bị động tới tùy tiện dùng mà giờ khác này hắn lại không biết là ở xa xôi vài chục km bên ngoài quan sát đến bên này hai người đương nhiên cũng rõ ràng chú ý tới cái này d i biến phía bên phải nữ tính trực tiếp biểu tình cứng lại rồi sắc mặt trong nháy mắt một b ư ớ c chờ các loại đó là nguyên tố hóa một cái đệ lục cảnh thủ giả nhân cứ nhiên nắm giữ cờ mở nở băng tuyết danh sách bán thần mới có nguyên tố hóa ba cái này không đúng chứ mà giờ khác này một bên cái kia vị thân hình cự đại nam nhân trong bóng tối thì lộ ra một đôi ám tử sắc đồng tử ánh mắt của hắn khẽ nâng lên sau đó n h a o mắt lại ngưng tiếng nói thì ra là thế đây mới là hắn dám một mình trực diện xí thiên sứ nguyên nhân thực sự sao xem ra dường như không thể chờ nữa ạ nhất định phải lập tức giết chết hắn thiếu niên may mắn